lãng phí quá lãng phí ngày xưa ở giữa sư đồ đối thoại lần nữa nhớ tới tôn lộ không vào đầu b ứ t thai cười đồ nói sư phụ lần này cái tiết như lai phật tổ có một món bảo vật để lao tôn chuyển giao sư phụ không thể so cái này cựu c h u y ể n kim đan sai để sư phụ này g sau gặp được nguy hiểm lúc có thể phục d ụ n g lông sù khỉ móng lật ra về sau lập tức một viên lập loại phật quang xá lợi t ử xuất hiện mà đường tam tạm thấy cảnh này sau lộ ra thần sắc tò mò chương ba trăm tám mươi lăm phòng ngừa chú đáo gió nhẹ thổi liếu xanh như tơ từ bảo tượng quốc sau đường tam tạng sư đ ồ đi về phía tây một đoàn người một đường đi về phía tây chỉ bất quá lần này sư đ ồ bốn người tựa hồ có chút biến hóa đầu tiên chính là đường tam tạng dưới hông cỡi ư bạch long mã rõ ràng gió lay động phía dưới cái k i a bộ lông màu trắng phía dưới hiện lộ ra tinh mịn bảy rồng mà lại cái này long mã càng là lộ ra một cỗ c u ầ n bạo khí thức nhưng mà sư đ ồ bốn người ngược lại hào hào lộ ra một cỗ nhìn lắm thành quen cảm giác trên lưng ngựa đường tam tạng giống như vẫn là bộ dáng kia tôn nộ không nhảy nhóp tại phía trước mở đường chứ bắt giới một bộ tùy lười biếng bộ dáng lảo đạo đi theo lấy đi đường đồng dạ s a ngộ tịnh vẫn là khiêm đánh một bộ chất phác đàng hoàng bộ g á n g sư phụ à, chúng ta cũng đã lâu không có thật tốt n ế m qua một trận ngươi nhìn lao chứ đều n ó i gầy trên đường đi chư bắt g i i giống như lại khôi phục được đã từng hết ăn lại nằm bộ g á n g nhưng mà đường tam t ạ n g nghe xong cũng là tùy ý khoát tay nói bắt g i i vi sư thế nhưng là nhục thể phăng thai ngươi nếu là đều n ó i gầy vậy vi sư chỉ sợ đều không còn khí lực nhục thể phăng thai nghe nói như thế sau chư bắt g i i khỏe mặt giật một cái rút nhà mình người sư phụ này chỉ sợ đây là có chuẩn bị không biết hố người nào n ộ không a phía trước là chỗ nào có thể từng đánh cha rõ ràng n g ư ờ i tại bạch long mã bên trên đường tam tạng than nhẹ một tiếng hướng về phía đi tại phía trước nhất hầu tử hỏi một tiếng tôn nộ không nghe xong vào đầu bức thai hì hì nói sư phụ đánh t r a rõ ràng phía trước có một t o à núi lớn đường núi qua có cách xa sáu trăm n h dặm gần tên gọi bình đính sơn trong núi có một động tên gọi động liên hoa trong động có hai cái ma đầu lúc này đầy khắp núi đồi yêu quái đều cầm hình cáo thị muốn bắt hòa thượng chỉ mặt gọi tên muốn ăn sư phụ ngươi láo nhân ra đây nhìn thấy trêu chọc tôn nộ không đường tam tạng nghe xong lập tức meo lại mắt ngộ không ngươi nói bảo tượng cúc như thế nháo trọ về sau còn có thể có yêu quái ở đây chỉ sợ có chút không giống bình thường đi tôn nộ không nghe xong không chỉ không có bối rối ngược lại vẫn là bộ kia tùy tính dáng tươi cười vui mừng gãi lâu khỉ sư phụ ngươi thường nói số phận đã định việc này chúng ta cũng ngăn không được chứ b á t giới nghe xong không khỏi đ ể u m ô i một tiếng nói sư phụ ngươi lão nhân ra ngược lại là nói một chút chúng ta lần này đi như thế nào sang lộ tịnh một bộ chất phác đàng hoàng ha ha tiến lên chính là nghe vậy mà lúc này ngồi tại bạch long mã trên lưng đường tam tạng nghe xong cũng là lộ ra dáng tươi cười nhưng cặp con mắt kia chỗ sâu cũng là lộ ra một cỗ ma khí đã đẩy trời thần phật đều đã quyết định vứt bỏ bọn hắn chỉ cần tây du thỉnh kinh sau đó chính là con rơi bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết mà cười hì hì tôn nộ g không cái kêu h ỏ a nhãn kim tinh bên trong cũng là lập lòe từng tia từng tia ma khí chứ bắt giới hết ăn lại nằm đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ bạo ngược liền người thành thật s a ngộ tịnh bên trong trong lòng cũng là hiện ra một cỗ sát khí từ khi bảo tượng quốc sau đó ba người bước vào đại la kim tiên nhưng đồng dạng cũng là con đường phía trước đ o ạ n tuyệt nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là chính là nhất định đường tam tạng tiểu bạch long tự nhiên không có chạy ra cái này má trưởng đẩy trưởng đẩy trời thần phật cũng là hạ mà chư bắt giới t ộ sang ngộ lẫn vào tịnh còn có tiểu bạch long ba người liền thảm nhìn như đến đại la cảnh nhưng bất quá là ngụy đại la chỉ có thể nói mạnh hơn thái ớt kim tiên nhưng lại không sánh bằng chân chính đại la nằm ở một cái nửa vời cục diện lúng túng hơn nữa còn có rất nhiều hạn chế ha ha xem ra cái này yêu ma cũng là có chỗ ý lại đường tam tạng mỉm cười về sau túi đầu nhìn về phía tôn nộ g không lập tức tiếng cười nói nộ g không người đem nơi đây d ư ớ i đất hai s ơ n thần cứ gọi ra tới nghe nói như thế sau tôn nộ g không lập tức hi cười một tiếng tùy ý t ừ trong thai gọi gia định hải thần trâm hướng thẳng đến đại địa phịch một tiếng sau khi hạ xuống liền quát o đất hai s ơ n thần nhanh mau ra đây thấy ta sư phụ chỉ gặp một cỗ khói trắng phía dưới cái này một mảnh đất đai tại một cỗ khói trắng bên trong xuất hiện chính là một cái năm thức thấp lao đ ầ mập lúc này chống một cái mộc trận n h bị tôn h ấ y t nộ g không như vậy đe dọa đất đai cũng không bối rối ngược lại thần khí vừa đỡ giới hàm dâu bạc trắng ngạo nghệ nói đại thánh ngươi có chỗ không biết ngày xưa ngươi chỗ thấy đất đai sơn thần hà bá đại bộ phận không phải thánh nhân đại giáo môn xuống ủy nhiệm chính là một chút dã tinh quái mà tiểu lão nhân chính là là địa tiên tri tổ tự mình sắc phong cái này bình đính sơn phạm vi vạn dặm đều là là tiểu l ã o phạm vi còn hạn đừng nói là đại thánh dù cho là cái kia phật giáo bồ tát thiên đình chân q u ò n đến tiểu lão nhân cũng chỉ cần bài bán lễ liền có thể khá lắm đất hai này đều như vậy ngưỡng bức tựa hồ cái này trong đất cũng có cạnh tranh à, lúc này đường tam tạng âm thầm chầm tư cái này hồng hoang nước quá sâu mà tôn nộ không nghe xong bên trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang không chỉ không hề tức giận ngược lại cười hì hì nhảy nhót cười to nói ha ha ta lão tôn chưa từng nghe thấy những thứ này chớ trách chớ trách bất quá hôm nay chính là ta lão tôn sư phụ mời ngươi ra tới tôn n ộ không cười hì hì nói xong đồng thời bên trong đôi mắt lại loẽ ra một cỗ s ắ c ý một cái chỉ là liền kìm tiên cũng chưa tới đất đai cũng dám làm cản như thế quả thực liền là muốn chết xin hỏi thánh tăng gọi tiểu lão nhân có gì muốn làm đất đai cười ha h à nói xong mà cưới tại ngựa trắng bên trên đường t a m tạ mặt lộ dáng tươi cười b ầ n tăng muốn đi tây thiên thình kinh có thể hết lần này tới lần khác phía trước dò xét đến có một tọa yêu sơn b ầ n tăng đã sớm nghe nói đất đai này cùng sơn thần đều có rời núi năng lực bởi vậy bẩn tăng nghĩ mời đất hai sơn thần đem cái này bình đính sơn cho Bần tăng cho h bần tăng n đến. Đến nói nói nói nói ha ha lời n g này tiểu á t h lão nhân coi như chưa từng nghe qua các ngươi như nghĩ di động cái này bình đính sơn vẫn là đi tìm địa tiên tri tổ đi để hắn lao nhân ra cho ta hạ lệnh chớ nói bình đính sơn rời đi ngươi liền để tiểu lão nhân quăng lên cái này bình đính sơn đều được nhìn xem sắc mặt khó coi thổ địa công đường tam tạng cười tươi như hoa lắc đầu phía dưới a di đà phật b ầ n tăng còn tưởng rằng đất nay này sơn thần hà bá đều có thể di sơn đào hải không ngờ quả nhiên tin nhảm không thể tin nhưng mà thổ địa công cũng là lệnh hư một tiếng trực tiếp hóa thành một cỗ khói trắng liền cái trào cũng không trào trực tiếp liền xuyên trở về mà sư đổ bốn người một mặt cười ha hạ tựa hồ không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng ngay tại lúc đường tam tạng một đoàn người tiếp tục hướng phía trước tiến lên lúc đột nhiên ở giữa một cái tràn ngập hắc vụ cây gậy một tiếng ầm vang nện ở trên mặt đất Ai vậy? gọi tiểu lao nhân chuyện gì một cỗ khói trắng bên trong toát ra một cỗ không kiên nhận âm thanh chỉ gặp vừa rồi đất đai lão nhi vừa mới chui ra ngoài nhưng mà n g h ê n đón hắn thì là một cái mặt lộ hung quang g i ữ tợn gương mặt nhưng ma khí nồng nặc phía dưới chỉ có một đôi đỏ rực hai con n g ư ờ i k h ắ t máu răng nhanh phía dưới thổ địa công khiếp sợ nhìn lên trước mắt bao khỏa tại ma khí bên trong bóng người đặc biệt tiễn ngươi lên đường t ậ p sát một tiếng dưa hầu nát âm thanh phía dưới căn này bị hắt vụ bao trùm cây gậy một dưới côn trực tiếp đem đất đai đánh thành thịt nát đối phương chỉ tới kịp hét thảm một tiếng a điệu tiên tri tổ sẽ không bỏ qua cho n g tha mạng. Tha mạng nát nát. thê thảm u n chạy tuyệt n n lúc, cái bóng m r ra ự c tiếp mở m vọng kêu thảm xuống dần dần không một tiếng động mà bóng đen hết hầu phun trào phía dưới nháy mắt cái này nhấm nuốt nát nguyên thần bị nuốt vào trong bụng sau đó bóng đen biến mất từ ngay tại chỗ người nào cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì mà nơi xa đi đường đường tam tạng một nhóm bốn người vẫn là tùy ý bộ dáng chỉ bất quá tại yếu ớt không thể gặp phía dưới một điểm ánh sáng vàng loay qua nháy mắt đi tại phía trước nhất tôn ngộ không trên mặt lộ ra dáng tươi cười mà lúc này vạn thọ sơn bên trong ngũ trang quan c h ấ n nguyên tử tựa hồ cảm nhận được cái gì không khỏi nữ h mày nhìn về phía tây thiên phương hướng sư phụ thế nhưng là xảy ra chuyện gì nhìn thấy thanh phong minh nguyệt hai cái đồng nhi tò mò hỏi thăm phía dưới trấn nguyên tử cũng là ít có lộ ra dáng tươi cười lắc đầu nói không có gì cái này tây phương một chỗ chúng ta cũng nên vứt bỏ đã có một số người tham luyến quyền thế như thế tự nhiên cùng ta vô duyên sư phụ chúng ta thật muốn dọn nhà sao trấn nguyên tử cười lắc đầu nói không phải dọn nhà mà là lập tức thiên địa này muốn phát sinh biến đổi lớn chớ nói vi sư e là cho dù là thánh nhân cũng không cách nào đ ộ c trưởng một phương bởi vậy vi sư muốn liên thủ với hồng vân thánh nhân trước giữ vững địa bản của mình mới là không c h ú đáo ra đến lúc đó thiên địa lần nữa khôi phục phía dưới hồng hoang trở về không hẳn là so hồng hoang còn muốn sán lạn thế giới muốn sinh ra t h i ê n đ ị a lớn xa không phải hiện tại có thể so sánh có thể ổn định địa bàn của mình cũng xem là tốt không chỉ là trấn nguyên tử có ý nghĩ này giữa thiên địa có quá nhiều người như vậy nghĩ đã một người không cách nào tiêu hóa ổn định địa bàn lớn như vậy cái t i ê u chỉ có thể liên minh mà nam chiêm bộ châu đế như lai rất rõ ràng cũng bắt đầu hướng tam giới một ít người ném ra ngoài cảnh ô l i u ví dụ như đại thừa công phật giáo cùng địa tiên còn có thiên đình địa phủ vốn là đồng minh quan hệ tại dạng này thiên địa biến đổi lớn đêm trước đương nhiên phải càng thêm chặt chẽ nam chiêm bộ châu linh sơn bên trên nam ô a di đà phật tôn giả như, như vậy xuống tới thiên đình địa địa phủ, nhất tiên một ạ c còn c h đại thành giáo thiên để ị a v ậ cùng vu tộc bọn hắn có thể hiểu được dù sao địa bàn này phân chia phương hướng nói rõ chính là đem vu tộc đặt tại tây phương miệng vì bọn họ chống đỡ m ũ i tên dùng vậy còn dư lại ba thành là có ý gì lúc này đừng nói nhiên đăng cổ phật liền vô thiên phật tổ cùng khổng tuyên đều nhữ mày có chút không g i ả i cái này ba thành thiên địa khí vận đồng dạng không nhỏ a nhưng mà đế như lai cũng là d ừ n g dương chỉ vào nơi này nói đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn mươi chín thuận mất đi một mọi thứ không thể quá v ạ c toàn đầy thì tràn đầy tràn đầy thì đã hình thành thì không thay đổi làm thiên địa này đã hình thành thì không thay đổi lúc như thế chính là một đấm nước động cái này ba thành khí vận giao hội nơi mặc dù là dung chuyển nhưng đồng dạng cũng là biến hóa có biến mới có thể động kẽ h động liền có ngàn vạn biến hóa thiên cơ liền có ngàn vạn khả năng chính là nói cái này ba thành thiên địa chính là bọn hắn nam chiêm bộ châu thế lực khắp nơi trao đổi sau kết quả cứ như vậy liền có thể lấy ứng thiên đạo biến hóa cái này ba thành khí vận quần quận phía dưới đồng dạng cũng là một cái c h u y ể n cơ một cái bọn hắn nam chiêm bộ châu sinh sôi không ngừng c h u y ể n cơ nơi không chu đáo chỗ thiên địa đại năng đã có thể tưởng tượng đến không chỉ là v u yêu hai tộc trở về còn có thời kỳ thượng cổ vạn tộc nhất định sẽ lần nữa lộ ra nanh vớt của mình đến lúc đó thiên đ i ệ biến đổi lớn cơ duyên chỉ có tranh mới có thời kỳ thượng cổ thiên tiêu tầng tầng lớp lớp lần này tuyệt đối sẽ không b đến lúc đó trời mà sẽ có một trận lớn dung chuyển lớn mà bọn hắn m ấ y phe thế lực trước giờ kết minh càng đem địa bản phân hóa tốt rồi đồng thời tại nội bộ định kế tiếp quy tắc cái này ba thành khí vận nơi liền không ở quy tắc nơi ngàn b ạ n biến hóa khả năng người nào muốn phải như thế liền đều bằng bạn sự tại đây ba thành khí vận nơi khuấy động gió mây đi hoặc là nói tại đây gió mây biến hóa bên trong thiên tiêu có thể bị người nào lôi kéo liền nhìn mỗi người nhà bạn sự vu tộc nhìn như chỉ cấp một thành nhưng trên thực tế đi xuất hiện lần nữa vu tộc cũng sẽ không có thời kỳ thượng cổ ý thế dù sao một cái u minh địa giới muốn kiềm chế bọn hắn hơn phân nửa nhiều tinh lực đồng dạng yêu tộc cũng thế tinh thần đại hải cũng tương tự muốn kiềm chế lại bọn hắn hơn, hơn phân nửa tinh lực lần này vì sao vạn tộc no ngoe muốn động nguyên nhân muốn v u yêu hai tộc quả nhiên là dốc toàn bộ lực lượng chật chật chỉ sợ cũng không phải hiện tại cái dạng này nói không chừng chính là chư thánh liên hợp thiên địa vạn tộc cùng một chỗ trước đối phó v u yêu hai tộc linh sơn bên trên nhiên đăng cổ phật nghe xong thở dài một hơi mà một bên vô thiên phật tổ lại là có chút nhữ mày nhưng nhìn thấy nhiên đăng dáng vẻ còn có một bên khổng tiên căn bản không có nửa điểm ác cảm ý tứ hắn trong lúc nhất thời có chút phiền muộn chờ ngày sau hắn định muốn tận mắt nhìn xem v u yêu hai tộc đến cùng có gì phong thái. vậy mà vẹn vẹn xuất động mấy cô phân thân liền đảo loạn tam giới không được c ă n bình mà khổng tên u y hai con ngươi càng là tràn ngập một cỗ lửa nóng đ ấ u t r í thời kỳ thượng cổ hắn thực lực quá mức nhỏ yếu chỉ có thể làm một cái tùy thời bị phá hủy còn nhỏ ngước nhìn giữa thiên địa thiên tiêu rong rồi hồng hoang nhưng lúc này hắn nhất định muốn cùng thời kỳ thượng cổ ngưỡng vọng thiên tiêu gặp một lần chương ba trăm tám mươi sáu các ngươi để b ẩ n đạo ăn là cái gì huệ ai n h a ai nha ai h nha? ư nhược tiếng kêu thảm thiết phía dưới đường tam tạng sư đổ bốn người đi đến cái này trong núi hoang lúc nhìn thấy một chật vật lão đạo sĩ lúc này suy yếu nằm trên mặt đất một cái chân bên trên đỏ thắm đã có chút h ư n g kết lúc này sắc mặt tái nhợt suy yếu thở hào hẹn cứu mạng cứu mạng a ngay tại đường tam tạng sư đồ bốn người trên đường đi qua nơi lấy lúc đạo sĩ kia giống như nhìn thấy cứu tinh trực tiếp kêu cứu mà lúc này đường tam tạng một đoàn người cũng phát hiện bóng người lập tức bốn người hướng phía nơi này chạy đến nhưng sư đồ bốn người âm thầm ánh mắt va chạm phía dưới lại lộ ra tà ác dáng tươi cười ôi vị đạo trưởng này ngươi cái này là chuyện gì xảy ra a cưới tại bạch long mã trên lưng đường tam tạng nhìn thấy thụ thương người sau không khỏi kinh nhưng mà lại không có nửa điểm xuống ngựa dấu hiệu ngược lại ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa mà người đạo trưởng này thấy thế sau trong lòng cũng là thầm mắng quả nhiên cái này con lửa chọc đều không phải vật gì tốt liền cái nhãn lực kỉnh đều không có vị này thánh tăng bần đạo bởi vì ngày hôm trước đi núi nam hành pháp sự tỉnh ta sư đổ hai người một đường mà đi đi tới sâu cụ chợt gặp một cái sặc sỡ m á n hổ h đem đồ đệ của ta ngầm đi bần đạo chiến n ô m nớp bỏ mạng đi một phát ngã tại loạn thạch sườn núi bên trên tổn thương chân không biết đường về hôm nay rất nhiều thiên duyên gặp được sư phụ vạn mong sư phụ lòng từ bi cứu ta một mạng như lấy được trong quan vậy mà lúc này vị đạo trưởng này cũng là âm thầm tức giận cười lạnh đáng chết thúi hầu tử nếu không phải là bởi vì các ngươi bọn hắn cũng không biết bị như thế lớn tuổi bất quá tối thiểu nhất không tệ nhà mình lao ra ban thưởng cựu truyện kim đan hắn cũng không sợ cái con khỉ này có thể nhìn ra lúc này tây du trên đường kiếp nạn phàm là có bối cảnh cơ hồ cả đám đều nhanh hối hận chết rồi vốn cho rằng có thể chiếm cái tiện lợi không ngờ rằng cái này tây d u độ khó trực tiếp nâng cao lên bọn hắn biệt khuất xuống không có cách nào à, đáp ứng ban đầu tốt nếu không chính là chính là thiếu nhân quả bởi vậy vốn chính là để tọa kỵ của mình hoặc là đồng tử hạ giới dễ như t r ở bàn tay liền có thể trộn lẫn đến chỗ tốt kết quả bọn hắn còn phải thổ huyết cái này đổi tính được quả nhiên là người nghe rơi lệ người nghe thương tâm à, cái này nơi nào còn có cái gì lợi nhuận à, cả đám đều đến lấy lại bởi vì chính là bởi vì v u yêu hai tộc làm loạn phía dưới lại thêm hầu tử một đoàn người chiến lược thực tế không được phía dưới không có cách nào chỉ có thể tăng lên nhưng cái con khỉ này một đoàn người chiến lược tăng lên là chuyện nhỏ vấn đề lớn nhất chính là trên đường đi tình huống hiện ở loại tình huống này liền là lúc trước có thể tham dự tây du lúc đi và có nhiều vui vẻ như thế lúc này liền có nhiều đau lòng sư phụ đạo nhân này không có yêu khí hoàn toàn chính xác chính là một phạm nhân thông qua hỏa nhãn kim tinh kiểm tra một hồi đạo nhân về sau tôn nộ không lập tức h i cười một tiếng mà lưng ngựa đường tàm tạng nghe xong cũng lộ ra thở dài một hơi bộ dáng lập tức tiếng cười nói a di đạp phận cứu một mạng người hơn xây bảy t ầ n g tháp vị đạo trưởng này còn mời đứng dậy có bần tăng mấy cái này đổ nhi vừa vặn tiện đường có thể đưa đạo trưởng về đạo quan mà đạo nhân này nghe nói như thế sau khỏe mắt càng là chạy ra mấy giọt bi thống nước mắt sư phụ c ả m c h e d à y tỉnh chỉ là háng ngã tổn thương một bộ ta chân này bị trọng thương bộ dáng mà đường tam tạng thấy thế sau lập tức chắp tay trước ngực lộ ra một bộ thần thánh bộ dáng a di đà phật b ầ n tăng nhanh xuống chính là long mã trừ b ầ n tăng bên ngoài ai cũng không n ằ m nếu như đạo trưởng cưới ngựa chỉ biết hại đạo trưởng một bên tôn nộ không lập tức con ngươi đảo một vòng cầm lên trong lòng bàn tay như ý kim cô bầm hướng thẳng đến một bên cây lớn một gậy chính là đi xuống nháy mắt đánh gãy một đoạn nhấm cây vụ vụ hai ba lần liền làm ra một cái đơn giản quà tr sư phụ để vị đạo trưởng này chống căn này quải t r ư ở n g vừa vặn khá lắm cái con khỉ này lại còn trực tiếp dương dương đắc y đem quải t r ư ở n g đưa tới đạo sĩ kia trong tay lập tức làm cho đạo sĩ kia trừng t h ẳ n g mắt khá lắm các ngươi cứ như vậy các ngươi như thế còn tính là người xuất ra sao âu thánh tăng bần đạo thụ thương sau giọt nước không vào thân hư vô lực chỉ sợ không thể gậy chống ngặt âu còn mời thánh tăng mau cứu bần đạo a chật chật đường tam tạm nhìn xem vị đạo trưởng này t ì n h xảo diễn kỹ sau lập tức lộ ra dáng tươi cười ánh mắt ra hiệu xuống chính mình ba cái đồ nhi nhưng mà người đạo trưởng này cũng là len lén nhìn thấy cái gì bắt g i i k h ô nhưng g bằng ngươi n đi đi. trở mà đạo sĩ kia nghe s n g ngẩng đầu nhìn đến chư b á t giới khuôn mặt nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi lắc đầu liên tục nói thánh tăng a vị sư phụ này quá mức dọa người bần đạo cái này kinh hồn b ằ n vía nghe nói như thế sau chư b á t giới lập tức lộ ra ánh mắt khinh thường khinh thường chính là phi một ngụm n g ư ơ i đây coi là l ã o đạo còn khinh thường ngươi chư ra ra l ã o chư còn không có khinh thường ngươi đây ngươi còn dám dông dài nửa câu cái này trong lòng bàn tay đinh ba ngươi có thể nhìn tốt rồi nháy mắt cái này sắc bén sáng loáng nhấp nháy k i ể u s ỉ đinh ba lộ ra trực tiếp đem đạo nhân này dọa đến là mặt như màu đất run lẩy bảy bộ dáng làm thật là nhìn không ra nửa điểm sơ hở đến mà nhưng trong lòng thì mắng to cái này đầu heo tốt n g ư ờ i cái c h ứ bắt giới ngươi chở chúng ta không xong ngộ không ngươi đến có người đạo trưởng này đi mà bạch long mã trên lưng đường tam tạng cười gật đầu không có chút nào để ý mà một bên tôn nộ g không nghe xong trực tiếp p h ấ t tay như ý kim cô b n g hóa thành tú hoa châm lớn nhỏ chui vào trong hai chính mình cười hì hì gật đầu nói thật tốt ta láo tôn đến cóng lao tôn đến cóng bắt giới ngươi trước là vị đạo trưởng này chuẩn bị điểm c h a i đồ ăn cùng nước sạch hừ hừ sư phụ tốt ngươi chờ một lát chư b á t giới hừ hừ một tiếng một bộ bộ dáng bất mãn sau đó trực tiếp hất lên rộng lớn tay h áo đều thì thầm nói sư phụ ngươi tạm chờ phía dưới phía trước có tiếng nước lao chư đi đánh chút nước tới cứ như vậy vị lao đạo sĩ này suy yếu ghé vào tôn n g ộ không trên lưng mà hầu t ử túi đầu nháy mắt nụ cười trên mặt lại có chút t â m trầm ôi nước đến lỗ mũi trâu lao đạo ngươi nhanh uống nước chỉ gặp chư bắt giới mang theo một cái túi nước đưa trở về lúc này vị đạo trưởng này một bộ hư nhược bộ dáng nhận lấy thở g i i nói đa t cứ như vậy sư đồ bốn người hướng phía tây phương tiếp tục đi tới mà tôn ngộ không trên lưng nhiều một cái lao đạo mà lao đạo này bưng lên túi nước chính là một hồi im lim rót phốc h ụ khụ khụ nháy mắt vị này lao đạo từng ngụm từng ngụm nuốt mấy ngụm nước về sau trực tiếp bị sặc đỏ mặt tía hai t r ừ n g mắt mắt to điên cuồng ho khan phía dưới lại là cái gì cũng không có ho ra tới vị đạo trưởng này ngươi không sao chứ trên lưng ngựa đường tàm tạ một mặt quan tâm bộ dáng mà lúc này chư bắt giới vội vàng đi tới lộ xuất quan tâm bộ dáng vô lao đạo này phía sau lưng ôi ngươi chậm một chút uống uống miếng nước đều có thể sặc đến ăn bánh bao nhân g a o điều điếm trực tiếp đưa tới lao đạo này trong tay một cái cắn một cái bánh bao lớn chư bắt giới cẳng là cười tươi như hoa xuống thúc giục đối phương ăn một màn này xuống lao đạo cũng không nghi ngờ gì hé miệng chính là một ngụm vị này heo trường lão vừa rồi cái này nước làm sao còn là ấm hơn nữa còn có một c ô mùi lạ lao đạo này cũng là có chút hiếu kỳ mà chư bắt giới nghe xong khỏe mắt chả ngập ý cười vỗ bụng bự tiếng cười nói ngươi lao đạo này thế nhưng là có phúc khi à ngươi không phải thụ thương sao suy yếu thành như thế lao chư đương nhiên muốn cho ngươi bồi bổ, bổ đúng ngươi m o n ăn vừa ăn lao chư bên cạnh nói với ngươi tường Lao đ ạ ăn uống no đủ lao đạo càng là đánh một ợ no nê vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng đi chật lưới lúc chính là cảm thấy có chút lạ vị không thích hợp nhưng cái này đều vào bụng vừa rồi lại ăn đến quá mãnh cũng không có quan tâm thật tốt nhấm nháp chẳng lẽ là bọn này hòa thượng từ nơi nào mang tới thổ đặc sản giờ khác này trên lưng ngựa đường tam tạng càng là ho nhẹ một tiếng hai chân thúc vào bụng ngựa lập tức nhanh mấy bước mà sau lưng sang n g ộ tịnh càng là vẻ mặt trung hậu bộ dáng tiếng cười nói sư phụ ngươi chậm một chút cứ như vậy đường tam tạng cùng sang n g ộ tịnh hai người đi đến phía trước nhất mà sau lưng trừ bắt giới nhìn qua tôn nộ g không khiêng lão đạo này trên mặt lộ ra dáng tươi cười đúng vừa rồi chúng ta nói t i ế p g a cái này thế nhưng là đ ồ tốt không là phạm gian đ ồ vật nghe nói như thế sau lão đạo sĩ lập tức trong lòng vui một chút không ngờ chính mình lại còn lấy chút lợi độc nhưng mà câu nói tiếp theo lại làm hắn sửng sốt ngươi thấy sư phụ ta cái tía thất lòng mã đi nhìn thấy thánh tăng quả nhiên là bất phạt a vậy mà có thể được như thế l ư n g c Nhìn trong h chư chính hương, thường như ấ y này cây tân bát giới nết miệng cười một tiếng một tiểu, t miệng bụng nói, nước này chính là cây nam một hương, nói long mã như qua nước búc cười lao là qua đạo đi sĩ, giới mã vô n ư ớ chốc cá bơi ăn t à thành n rồng, qua núi đi thiểu, trong núi cỏ đầu đến vị, biến thành linh chi, tiên đồng hái đi trường、thọ. Trong h chi, hái thọ. h qua tiểu, đầu đi đi cỏ c vị, lát lao đạo mặt đều xanh cứng đ ợ chỉ vào miệng của mình lại chỉ vào chư b á t giới trong tay túi nước mà lúc này tôn nộ g không càng là tiếng cười nói đạo trưởng ngươi cũng là người tu đạo biết được hiểu thế gian không biết bao nhiêu người tu đạo có thể nộ g nhưng không thể cầu à đợi chút nữa ngươi nếu là còn muốn lời nói ta lão tôn lại đi cho ngươi cầu tới mấy bình cây nam mùa hương đúng đi ngươi đạo con kia ngươi có thể được thật tốt chiếu c ô cho cái này lo n g mã cái này chiếu c ô tốt rồi tự nhiên cây nam mộc hương liền có thêm hắc hắc vẫn là hầu ca nói rất có lý à. cái này chứ b á t giới cùng tôn nộ không hai người ngươi một lời ta một câu trực tiếp đánh lao đạo là sắc mặt bỏ bừng trong bụng cũng là một hồi rời sông lấp biển đáng chết cái gì cây nam mộc hương rõ ràng chính là nước tiểu ngựa tốt tốt tốt vậy mà để lao tử uống nước tiểu ngựa đợi chút nữa nhìn lao tử làm sao chỉnh các ngươi bắt giới ngươi là có hay không đưa ngươi cái tia chân tàng chuẩn bị đi thế gian bên trong đổi lấy vàng bạc tiền tài bánh bao cho đạo trường ăn lúc này tôn ngộ không một bộ vui cười nói xong mà một bên chư bát giới nghe sòng tự nhiên là k ê u ngạo gật đầu nói hầu ca trước đây không được phía sau thôn không được cửa hàng không có việc gì chỉ là một hai cái bánh bao tính là gì để lao chư ăn m ấ y trận tốt cái gì liền đều có khá lắm đây là ý gì giờ khác này lao đạo sắc mặt n g ẹ n đỏ túi đầu nghiến răng nghiến lợi nói xin hỏi hai vị trưởng lão vừa rồi bánh bao lại là cái gì bảo vật nghe nói như thế sau chư bát giới trực tiếp vỗ cái bụng nết miệng cười một tiếng n g ư ờ i đây có thể được muốn thật tốt cảm tạ lao chư lao chư kiếp chức là thiên đình thiên đồng nguyên soái một thế này càng là bước vào đại la kim tiên từ đây liền thoát thai hoàng cốt cái này tự nhiên cái này l ã o chư cũng không phải bình thường heo mặc dù l ã o chư không dám nói cùng cái kia thượng cổ hồng hoang dị trùng đánh đồng nhưng thế nào cũng coi là tiên heo tự nhiên lão chư cùng long mã không sai bị lắm phàm là đi đi tiểu đều xem như chính là tiên vật càng là phàm gian đoạt vỡ đầu tiên vật nói hồi lâu phía dưới l ã o đạo càng nghe sắc mặt càng là khó coi khó nhọc nói vậy cụ thể là cái gì ha ha n g ư ơ i yên tâm đi cái này bánh bao tự nhiên là thế gian bình thường bánh bao nghe nói như thế sau lão đạo lập tức tối thầm thở phào nhẹn h õ m may mắn may mắn nhưng mà sau một khắc làm hắn một hơi đi lên trong chốc lát quần quận tiếp theo miệng trực tiếp liền muốn lên lúc đến chư bắt giới thấy cảnh này vội vàng tiến lên xoe bàn tay ra chính là một cái tát đi lên bụng một tiếng trên mặt xuất hiện một cái đỏ thâm ấn đối phương kinh sợ phía dưới liền muốn bại lỗ lúc chư bắt giới vội vàng nói đạo trưởng ngươi cũng không dám nhả à, cái này thế nhưng là đồ tốt ngươi nếu là nhà nói còn phải ăn trở về、Nghệ. nói chưa dứt lời vừa nói cũng nhịn không được nữa quần quần ra mà lúc này hầu tử cũng là vội vàng một cái l ắ p mình lập tức lao đạo lao đ ả o té lăn trên đất h ẹ h ẹ c hùng thổ người cái này n ố c tử lão tôn đã sớm nói qua cho n g ư ơ i ăn rõ ràng đặc điểm ngươi xem một chút để người ta buồn nôn tôn nộ không ở một bên t r e o tức vỗ chân cười to xuống lại đánh lấy chính mình sư đệ mà chư bắt giới nghe xong một mặt vô tội lắc đầu nói hầu ca cái này thế gian đều biết cái này ăn được lao chư sao có thể như vậy lãnh đạo ngũ tặng của mình miếu lại nói hầu ca là chính hắn không có vũ khí l ã o chư cái này bại tiết vật đặt ở l ã o đạo này đạo quan bên trong tuyệt đối là tranh cướp giành giật có người ăn đều là bà bối không phải liền là ăn ngon một chút mùi vị kia nước mũi một chút sao muốn phải trường thọ thành tiên nào có dễ dàng như vậy khá lắm cái này tôn nộ g không cùng chư bắt giới hai người n g ư ờ i một lời ta một câu phía dưới nói thẳng l ã o đạo tâm lý phòng tuyến trực tiếp sụp đổ chính mình vừa rồi đã làm gì đáng chết h ầ u tử đầu heo thúi h ầ u tử nhưng mà l ã o đạo này ngẩng đầu m á y mắt nên đón hắn thì là tôn nộ không cùng chư bắt giới liên thủ mất kích lập tức t h ê lương tiếng kêu thảm thiết quanh quần ở trong thiên n i ệ chỉ gặp tôn n g ộ không đột nhiên kéo ra chính mình như ý kim cô đồng toàn thân lộ ra một cỗ treo tức d ữ tợn một gậy trực tiếp đánh tới đột nhiên phanh một cái nện ở trên lưng lúc chỉ nghe thấy xương cốt đứt gây âm thanh một ngụm máu tơi ư tiếp tục lấy vừa rồi đổ trời phun ra mà cựu sĩ đinh ba của chư bát giới đột nhiên thổi phù một tiếng trong chốc lát lao đạo hai con ngươi chừng đến t r ò n t r ị a trong trắng mắt chỗ càng là che kín d ữ tợn tơ máu chỉ gặp cựu sĩ đinh ba trực tiếp xuống m ồ bảy phần hắn hai cái đùi trực tiếp bị đinh vào hắc, hắc ngươi yêu cái này cứ như vậy ngươi cái này quẹ chân liền là thật vẫn là hai cái đùi rút ra cựu sĩ đinh ba c h ừ b á t giới vẻ mặt chất phát dáng tươi cười nhưng mà đối phương lại đau đớn đến vạn phần hoảng sợ lúc này ngũ t ạ n g lục phủ của hắn nóng bỏng có rút đau đớn hai chân càng là đau đớn không thôi trọng yếu nhất chính là vừa rồi hầu tử một gậy trực tiếp đánh tan trong cơ thể hắn pháp lực lúc này hắn căn bản để không nổi khí l ử c tới siêu giải trí co vô nao t r ă n g b ư ớ c co l i ế m gái nao động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương ba trăm tám mươi bảy lao r a tham ạ n g bật ma ôn đầu heo các người dám can đảm mật dám như thế lần ta phanh một cái chư bát giới cầm lên đinh ba hướng thẳng đến đối phương miệng chính là hung hăng một đập nháy mắt máu tươi văng khắp nơi phía dưới một bên tôn ngộ không thấy thế sau không khỏi mặt lộ nụ cười nói ngóc tử ngươi có thể điểm nhẹ lao tôn còn nghĩ thật tốt t h ầ m t h ầ m yêu quái này đây di sơn đào hải đột nhiên ở giữa lao đạo này bị đánh trực tiếp khôi phục nguyên hình vậy mà là một cái đầu đỉnh lấy sừng bạc vẻ mặt dữ tợn yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng xuống lúc tại chư bát giới phẫn nộ thần sắt phía dưới đối phương cũng là hét lớn một tiếng trực tiếp tiếp lấy thổ đồn đào tẩu chỗ nào đi、Ấm、ẩm ẩm lúc này một tòa núi lớn đột nhiên xuất hiện tại trên cựu thiên mà tôn nộ g không trực tiếp nổi lên trong lòng bàn tay như ý kim cô đ ồ n g đột nhiên ở giữa biến thành cao vạn trợ lớn trực tiếp quát o cho lão tôn đi như ý kim cô đ ồ n g trực tiếp chống đỡ từ trên cựu thiên rơi xuống núi lớn sau đó càng làm một lần phát lực xuống trực tiếp vung ra ngoài trăm dặm nháy mắt một tiếng ẩm vàng tiếng vang một tòa núi lớn n g ú t trời mà hàng nộ g không bắt giới d i ệ t cọ tận gốc chỉ gặp trừ bắt giới cùng tôn nộ g không hai người nết miệng cười một tiếng trực tiếp lái tường vân hướng phía xa xa bình đĩnh sơn may đi bình đĩnh sơn động liên h o a đại ca đại ca cứu ta thê thảm âm thanh quanh quần xuống ngân giác đại vương lào đ ả o trốn vào trong động vụ lúc sớm liền đang chờ đợi kim giác đại vương đột nhiên nhìn thấy nhà mình huynh đệ vậy mà bị thương nặng như vậy sau không khỏi hoàng sợ nói hiền đệ ngươi thế nào thành bộ dáng như vậy nhanh m ó u ăn kim đan vội vàng móc ra một hạt kim đan để sừng bạc ăn về sau thương thế này mới xem như ổn định tại lại mà lúc này ngân giác đại vương v ẻ mặt bi thường nói đại ca cái kia hầu tử còn có đầu heo k i người h n quá đáng ta nhất định muốn báo thủ chuyện gì xảy ra đại ca cái kia hầu tử nhìn ra ta sơ hở vậy mà liên thủ mở huynh đệ một đạo hẳn là ta trốn được rất nhanh lúc này sớm đã thành cái kia hầu t ử dưới bồng hồn cái gì nghe xong lời này sau kim giác đại vương lập tức giận thật tốt đã như vậy huynh đệ chúng ta làm không chút lưu tình định muốn thật tốt cho cái con khỉ này một cái đẹp mắt hiền đệ chờ vi huynh cầm lên pháp bảo chúng ta đi chiếu cố cái con khỉ này kim giác cùng ngân giác đại vương đôi huynh đệ này phẫn nộ lúc ngoài động phủ tôn nộ không cùng chư bắt g i ớ i hai người đã lái tường vân rơi xuống trực tiếp hé miệng chính là quát to yêu quái có l à gan mau ra đây hai người mặc dù khí thế ngốc trời nhưng từ vừa mới bắt đầu cũng đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị yêu quái này không quan trọng khẩn cấp chính là bọn hắn sợ bên trong lại c h u i ra ngoài một cái yêu thánh hoặc là tổ vụ đến cái này việc vui coi như lớn b ậ t mã ôn chứ bắt giới hai người các ngươi dám can đảm lấn h u y n h đệ của ta không thể tha các ngươi đột nhiên ở giữa động phủ cửa lớn mở ra vi phong l ấ m liệt kim giác đại vương vẻ mặt phẫn nộ lao ra mà tôn nộ g không trong hai con ngươi hỏa nhãn kim tinh lấp l o e phía dưới tại không có nửa điểm phát hiện sau lập tức lộ ra dáng tươi cười. bắt giới đợi chút nữa cũng đừng m ề m tay hắc, hắc hầu ca ngươi cứ yên tâm đi nghe được nhà mình hầu ca nói như vậy về sau chứ bắt g i i lập tức biết miệng lộ ra dáng tươi cười hắn biết được lần này hẳn là không ngoài ý muốn phi phi đến yêu quái lao chư cùng người đại chiến ba trăm hiệp trực tiếp hướng lòng bàn tay phi hai cái chư bắt d ố i cẳng là lộ ra hưng phấn kình muốn cùng đối phương đại chiến ba trăm hiệp nhưng mà cái này kim g i á c trực tiếp nhảy lên một cái sừng s ư n g tự a đỉnh núi mà một bên sừng bạc hư nhược nửa ngồi lấy r ư a vào tại nhà mình đại ca một bên nhìn thấy đối phương phách lối như vậy sau hắn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó lập tức mặt trắng n h ậ t nôn k h a n hạ sai điểm lại phương u n ra đại ca huynh đệ ta hủy k h t a giờ khác này sừng bạc vậy mà g i i lệ thấy cảnh này kim giắc cũng là tức giận không thôi tốt tốt t vậy mà như vậy khi dễ huynh đệ của hắn lần này hắn cũng không lại lưu thủ đầu khỉ đầu heo nhìn bản vương pháp bảo để các người đẹp mắt chỉ gặp kim g i á c trong lòng bàn tay nháy mắt xuất hiện một quạt ba tiêu khác biệt chính là cái này cây quạt vậy mà toàn thân đường hồng càng la lộ ra một cỗ nồng đậm dương khí đột nhiên ở giữa liên tục vô mấy cái trong chốc lát giữa thiên địa đột nhiên bắn ra ngút trời hòa diễm cái này lửa không phải trên trời lửa không phải trong lò lửa không phải đỉnh núi lửa cũng không phải lò lửa có sẵn chính là trong ngũ hành tự nhiên lấy ra một điểm linh con lửa cái này phiến cũng không phải thế gian thường đã có vật cũng không phải nhân công tạo nên đồ vật chính là bản cổ khai thiên sau t i ê n thiên linh bảo d u n g n a y phiến thiên này lửa sáng lạng d i ệ p diệp giống như công t ắ c lửa đỏ sáng rực sáng trói sáng trói lại như mây màu bay đỏ thâm kinh càng không một sợi khói xanh đều là khắp núi lửa đỏ chỉ tiêu đến đường núi tiểu tùng trở thành h ỏ a thụ sườn núi trước cây bách biến thành đèn lồng cái này trong rừng phi cầm tiết lông vũ bay cao sàn l n g trận này thần hỏa tung bay không cháy chỉ tiêu đến thạch nát suối làm khắp nơi trên đất đỏ trong chốc lát tôn nộ không cùng chư bắt giới hai người liền bị vùi lấp tại vô tận hỏa d i ễ m bên trong cái này hỏa d i ễ m phảng phất có linh tính vậy mà trực tiếp dính lấy bọn hắn không thả hầu ca hầu ca cái này l ử a không thích hợp a nhhe nhhe yêu q u á i có lá gan cùng lao tôn một đối một g i a o đấu một phen dù n g pháp bảo có gì tài ba hỏa d i ễ m bên trong tôn nộ không cùng chư bắt giới lập tức kinh hô lên phải biết bọn hắn đại la kim tiên tu v i tại đối mặt cái này ngút trời lửa lúc vậy mà cảm thấy đau đớn mà tay cầm quạt ba tiêu kim giác đại vương cũng là lộ ra cười lạnh bật mạ ôn cái này cây quạt chính là trí Chí dương tiên thiên linh bảo đau khổ còn ở phía sau đ ngươi thật tốt trải nghiệm đi trong chốc lát dính trên thân thể hỏa diễm trực tiếp quỷ dị cùng trong cơ thể linh khí bốc cháy lên tốt n ộ không không dám tin kinh hô phía dưới ở một bên chư bắt giới kinh hô phía dưới hắn trực tiếp bị thiêu đến chậm rãi tiêu tán một cái màu vàng lông khỉ tại hỏa diễm bên trong chậm rãi hôi phi yên d i ệ t mà lúc này chư bắt giới mặt lộ dữ thợn toàn thân trên giới thống khổ hỏa diễm tiêu h đốt xuống hắn trực tiếp lái tường vân trên giới bay múa lan lộn mà lúc này kim giác đại vương cẳng là nhịn không được cười ha hả ha. Ha, ha cái này lựa như thế nào a lúc này chư bát giới càng là nhịn không được chấn kinh g i ậ n d ữ h ế t lục đinh thần h ò a thật tốt bên trong đôi mắt sát khí ngốc trời hắn giờ khác này đã biết được thân phận của đối phương mẹ dù sao cũng là người một nhà kết quả cứ như vậy cái con khỉ này đâu ngay tại kim giác đại vương nhữ mày hầu nghĩ lúc đột nhiên ở giữa sau lưng một vệ ánh sáng vàng đánh tới hắn không tránh kịp đương thời chỉ nghe thấy tạp sát một tiếng cầm quạt ba tiêu cánh tay trực tiếp bị đạo kim quang này đánh cho gãy xương một chân càng là đá vào trong tay của hắn đột nhiên ở giữa quạt ba tiêu rời khỏi tay bát giới tiếp được veo một cái hóa thành hỏa cầu chư bát giới trực tiếp được quạt ba ti mà lúc này kim giác muốn rách cả m ỹ mắt giữ t ậ n chừng mắt cái này đột nhiên xuất hiện hầu tử tôn ngộ không người hại huynh đệ của ta chúng ta không chết không thôi giờ khác này kim giác hai mắt đỏ thấm bởi vì hắn hiển đệ ngân giác đại vương lúc này hữu khí vô lực tê liệt trên mặt đất chỉ gặp cái này trên bụng đã rách một màng lớn máu me một mảnh phía dưới mà hầu tử rất rõ ràng là từ hắn hiển đệ trong bụng chui ra ngoài hừ hừ người tôn gia ra, ra không thể tha cho ngươi lập l o ạ ánh sáng vàng như ý kim cô bồng cũng không có nửa điểm đổ nước trực tiếp ra sức vung vầy phía dưới kim giác đại vương biện khuất đưa tay triệu hồi ra một thanh bảo kiếm ngăn cản. tay phải thương thế mặc dù tại đại la kim tiên tu vi cường đại xuống nháy mắt chữa trị lần nữa chiến đấu nhưng thương thế kia là thật tổn thương nào có tốt nhanh như vậy ầm ầm ầm ầm trong lúc nhất thời tôn nộ không tay cầm như ý kim cô đồng cùng cầm bảo kiếm kim giác đại vương tại trên cựu thiên đánh đến gọi là một cái t ị c h liệt mà nơi xa cướp đoạt pháp bảo sau chư bắt giới vội vàng dùng cái này tiên thiên linh bảo cây quạt đập chính mình ngọn lửa trên người cái này tiên thiên linh bảo làm sao lại ban cho hai người bởi vậy này căn bản không thuộc về bọn hắn hai người pháp bảo chẳng qua là in dấu lên bọn hắn một điểm nguyên thần cứ như vậy liền có thể bình thường sử dụng pháp bảo này. nhưng tiên tiên linh bảo vi lực làm sao có thể chỉ có n g â n ấy phải biết tiên tiên linh bảo liền chuẩn thánh đại năng đều sẽ tâm sinh tham lam bảo vật bởi vậy cái này t r í dương quạt ba tiêu kim giác đại vương căn bản không có phát huy ra chân chính năng lực chẳng qua là phát huy ra một chút da lông nhưng dù cho là như thế đã làm cho đại la kim tiên đau đầu đáng chết không ngừng dùng quạt ba tiêu v ô diện ngọn lửa trên người liền giống với phạm nhân lửa cháy sử dụng sau này một khối vải rách vô đánh vào người đến cùng là tiên tiên linh bảo đập xuống cũng tương tự giống như phản hỏa vậy mà từng khối đều bị vỗ diện yêu quái phía dưới bởi vì bị phá vỡ bụng ngân giác đ ạ n vương lúc này hưng nhược cắn răng run dậy chậm rãi lấy ra m n t cái kim đan nuốt vào t h o n g bụng về sau nhìn thấy trên cựu thiên chiến đấu lại nhìn cái kim đan nuốt vào trong bụng về sau nhìn thấy trên cựu thiên chiến đấu lại nhìn cái kim đan nuốt vào trong bụng về sau nhớ tới đối phương như vậy buồn nôn chính hắn lúc này hắn đều hiểu cái con khỉ này cùng đầu heo từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra sơ hở của hắn dựng lên đám kia buồn nôn đồ ăn bên trong cái con khỉ này đã sớm vào lúc đó bắt đầu b ả n thể liền trốn ở trong đồ ăn tiến vào hắn trong bụng thái thượng lao quân vội vã như lệ n h lên cắn răng một cái ngân giác đại vương đột nhiên không để ý thương thế trực tiếp buộc phát ra một cỗ khí thế cường đại nghiệm động chú ngự a phía dưới nơi xa chính nắm chặt quạt ba tiêu vỗ hỏa chư bát giới đột nhiên cảm nhận được bảo vật trong tay r u lên v a y một cái vốn là đang quay đánh lúc đột nhiên ở giữa nhảy lên ra một đầu hỏa diễm mà lúc này thông qua bàn tay càng là hấp thu pháp lực của hắn cảm nhận được cái này sau chư bát giới giận quay đầu hắn nhìn thấy động liên hoa bên trên ngân giác đại vương. hai người gặp mặt cái kia có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt trong chốc lát chư bát giới cũng không để ý thương thế trên người một tay cầm lên trong lòng bàn tay cựu xì đinh ba liền xông tới tay kia là gắt gao nắm chặt quạt bà tiêu không thả yêu quái hôm nay ngươi trừ g i à g i à nhất định muốn lột da của ngươi ra chư bát giới hôm nay ta nhất định muốn cắt lấy lỗ thai của ngươi làm đổ nhắm hai người gầm t h é t phía dưới sừng bạc đưa tay ở giữa nháy mắt trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh màu bạc bảo kiếm nháy mắt hai người chiến lại với nhau chư bát giới trên mặt bị đốt là từng mảnh vết thương trên thân càng là không ít Thậm ít chí không đúng ị a p h ư lúc này đột nhiên ở giữa một đoàn thủy long đánh tới chỉ gặp xa lộ tình trạng biết lúc nào xuất hiện tại trên cựu thiên mở to miệng chính là một ngụm nhược thủy phun ra ngoài nháy mắt đem chư bắt giới hai người dội một cái thông suốt mà ở cỗ này nhược thủy phía dưới ngân giác đại vương cũng là thê thảm kêu to lên chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới b ư ớ c lên từng trận khói trắng cái này nhược thủy vốn là kích động dù cho là đại la nhiễm đều có c ỗ thiêu đốt thống khổ cảm giác a nhị sư huynh chớ hoảng sợ sang ngộ tịnh đến vậy tay cầm hàng ma bảo trượng sang ngộ tịnh trực tiếp lao đến mà chư bắt giới tại đây một cố nhược thủy xuống cũng là trước nay chưa từng có thoải mái càng là cười ha h a ha ha, ha lão xa ngươi đến rất đúng lúc nhanh cùng lao chư diệt rồi yêu cái này nhược thủy đối khắp thiên hạ sinh linh đến nói cũng là kích động nhưng hết lần này tới lần khác cái này chư bắt giới là một ngoại lệ phải biết lúc trước hắn đã từng là trời sông t i ê n bồng nguyên x o á i nội danh nhất chính là có thể tại nhược thủy bên trong tới lui tự nhiên bởi vậy cái này nhược thủy đối với vạn vật sinh linh là k í c h độc nhưng đối với chư bát giới đến nói cũng bất quá là một cái nước lạnh tắm n g á y mắt trên thân thiêu đốt cảm giác đau biến mất thay vào đó chính là thống khoái tràn trề băng thoải mái giờ khác này chư bát giới lộ ra nụ cười dữ tợn đại ca lúc này nhìn xem s a ngộ n tịnh ra nhập vào ngân giác đại vương lập tức kinh sợ và phần chớ nói hiện nay hắn còn có tổn thương liền xem như thời kỳ toàn thịnh đối mặt chư bát giới cùng xa ngộ tịnh hai người liên thủ hắn cũng không đề ca không khỏi một tiếng kinh mà lúc này tại trên cựu thiên kim giác đại vương cũng là phòng nhiều c ô n g ít huynh đệ hai người cũng không nghĩ tới thế nào thật tốt một nháy mắt liền thành bộ này thế cục yêu quái ngươi như hiện tại quỳ xuống đến gọi hai tiếng tôn ra ra tha mạng lao tôn có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng chiếm thượng phong sau tôn nộ g không không khỏi rêu c cợt trêu chọc mà kim giác đại vương cũng là một cái xương cứng bị làm đ ụ c như vậy về sau hắn nói thế nào cũng là lao quân đồng tử chưa từng nhận qua cái này khuất đục lập tức l ử a giận ngất trời bật mạ ôn ngươi bất quá là một cái hầu tử thật coi mình là cái nhân vật không được bị chế nhạo tôn nộ không, không chỉ không hề tức giận ngược lại trêu chọc dễ vậy ngươi bây giờ rơi vào lao tôn trong tay như vậy chật vật lại là cái thứ gì giờ khác này âm thầm chú ý ngũ phương yết đế mập b ớ c đã nói xong tây du kiết nạn cái này đến là kiết nạn có thể thế nào ngược lại rồi trong lúc nhất thời bọn hắn đưa mắt nhìn nhau tựa hồ là cái này sừng bạc thành sự không có bại sự có thửa trực tiếp nhóm lửa trên thân lại xuống đi kim g i á c cùng sừng bạc hai người có thể thành nguy hiểm vậy làm sao bây giờ nhanh đi bẩm báo thái thượng lao quân ngay tại ngũ phương yết đế bối rối thời điểm trên c ự thiên đột nhiên bay tới một đo tường vân chỉ gặp cái này tường vân bên trên một thân xuyên màu vàng hơi đỏ âm dương đạo báo lao đạo lúc này m l đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp cái này thái thượng lão quân đã dẫm lên tường vân đi tới phía trên lúc này lão quân dê giả trang ra một bộ giận dữ bộ giàn nói người hai cái này nghiệp trướng cũng dám thừa dịp bần đạo luyện đan sau khi trộm đi hạ giới lao gia tha mạng lao gia tha mạng a mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương giờ khác này trực tiếp mềm phù phù một cái quỳ xuống trực tiếp tiền chiết khấu cầu xin tha thứ hậu cung ngựa giống thanh niên ba tốt mời q u a y xe chương ba trăm tám mươi tám chính người càng chính ta ngươi càng tả kim giác cùng sừng bạc hai người lúc này đâu còn có ngay từ đầu p h é p lối ngược lại giống như dê đ ợ i làm thịt trực tiếp quỳ trên mặt đất thẳng thắn dập đầu cầu xin tha thứ chư bắt giới bái kiến lao quân chư bắt giới một mặt hư nhược bộ dáng xuống là muốn nhiều chật vật liền có nhiều chật vật khi nhìn đến thái thượng lao quân lúc trực tiếp chắp tay kiểu nói này nhưng mà một b nhị sư m i n h câu nói này như có lẽ đã nói rõ hắn về sau cùng nhân giáo lại không quan hệ mà thái thượng lão quân cũng bất quá là d ừ n g dưng nhìn một cái chư b ắ t giới mặc dù là một vị đại la nhưng trong mắt hắn lại như là một gốc tùy ý có thể thấy được cỏ nhỏ kỳ hì lão q u â n cái này hai yêu quái vậy mà là người đ â u suất c u n g người tốt người lần này không cho ta lão tôn một lời giải thích lão tôn liền muốn đi tìm ngọc đế đòi một câu trả lời hợp lý lúc này tôn ngộ không trực tiếp đụng tới dê giả trang ra một bộ phẫn nộ bộ dáng nói rõ chính là lừa người nhưng mà lần này thái thượng lao quân vừa nghe đến ngọc đế cái này hai chữ sau lập tức trong lòng dâng lên một cơn lửa giận cái con khỉ này quả thật không phải cái thứ tốt ha ha cái này hai nghiệp trướng chính là bần đạo luyện đan quạt lửa đ ô n g tử thừa dịp lao đạo luyện chế cái tiêu cựu c h u y ể n kim đan lúc vậy mà vụ trộm chạy xuống giới lao đạo nhất thời không quan sát vậy mà để cái này hai nghiệp trướng hạ giới là yêu mặc dù trong lòng p h ẫ n nộ nhưng thái thượng lao quân trên mặt mũi còn là một bộ cười ha h à bộ dáng phất trần nhẹ nhàng hất lên lập tức một chút linh quang lấp lóe rơi vào chư bát giới cùng tôn ngộ không còn có xa ngộ tỉnh ba trên thân người trong chốc lát, ba người thương thế trên người còn có pháp lực hoàn toàn khôi phục giờ khác này tôn nộ không càng là âm thầm khiếp sợ không thôi nhưng trên mặt lại không có nửa điểm toát ra đến ngược lại cười hì hì đi tới lão quân trước người lão quan ngươi cái này hai đồng tử có thể hại l ã o tôn không nhẹ riêng này cái không phải đủ l ã o tôn nhìn xem cái này cây quạt rất tuấn mắt coi như đưa cho lão tôn toàn bộ làm như nhận lỗi đi dứt lời sau tôn nộ không càng là ánh mắt ra hiệu lấy c h ư b ắ t giới mà b ắ t giới nhìn sau khỏe mắt cũng là giật giật nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ thở dài xem ra lần này sau đó hắn còn thật đến thật tốt dạy một chút cái con khỉ này một chút thương thức cái này cây quạt thế nhưng là tiên tiên linh bảo chớ nói kim g i á c cùng sừng bạc hai người lại đến mười cái dạng này luyện đan đồng tử cũng không đáng một món tiên tiên linh bảo à mà thái thượng lao quân tức thì bị tôn nộ g không này tấm không biết trời cao đất rộng mặt d à y vô s ỉ lời nói làm cho nghẹn mà chết khá lắm cái này tu bổ để quả nhiên là đem cái con khỉ này xem như một cái hạ giới ra yêu giáo vậy mà có thể nói ra bực này nói tới ha ha người cái này con khỉ n g n g n ư ợ c cái này không thể được đây là lao đạo luyện đan pháp bảo chỉ gặp thái thượng lão quân ngoài cười nhưng trong không cười chậm rãi khoát tay trật lại nháy mắt chư b á t giới trong lòng bàn tay quạt ba tiêu trực tiếp rời khỏi tay tại tôn nộ không tiếng kinh hô phía dưới trực tiếp rơi vào đến trong tay đối phương cái này thái thượng lão quân cũng không cho hầu t ử bao nhiêu sắc mặt không nhìn thẳng hất lên ống tay á o lập tức kim r ắ c cùng sừng bạc hai c á i yêu vương trực tiếp hóa thành đồng tử hình thái đi theo lão quân sau l ư n g biến mất tại đường chân trời nhìn xem biến mất lão quân tôn nộ không vẻ mặt không quan tâm xuống hai con người chỗ sâu lại lộ ra một cô bạo ngược ma khí nộ không bắt giới nộ tịnh nhanh chỉnh đốn xu đúng lúc này một tiếng long n â m phía dưới chỉ gặp chẳng biết lúc nào bạch long mã đã đi tới chân núi trên lưng ngựa đường tạm tạm chắp tay trước ngực trực tiếp dừng dưng một tiếng sau đó liền nhắm mắt bạch long mã chậm rãi đi về phía trước mà môi hắn nhu động xuống nhớ tới k i n h phật siêu độ cái này ngàn vạn vong linh sư phụ n g ư ơ i chờ một lát h ắ c h ắ c hầu ca muốn lao chư nói s á t trời này cũng muộn chúng ta vừa vặn cùng sư phụ tại động phủ này bên trong đối phó bên trên một đêm mới lạ sư đồ bốn người hướng phía tây phương mà đi trên đường đi từng nhìn qua tuyết sơn phong quang đã từng nhìn hơn vạn cắt vàng cũng tương tự thấy qua vô số nhân gian khó khăn thổi xuân đi mùa thu đến thời gian từ từ. một ngày này sư đ ổ bốn người hướng phía tây phương mà thịnh hành đường tam tạng xa xa liền trông thấy phương xa lâu đài trồng trồng điện các tầng tầng lớp lớp chính là một tòa chùa triển sư phụ đêm nay chúng ta vừa vặn đi phía trước chùa triển ở nhờ một đêm đường tam tạng cười gật đầu nói a di đạo phật nộ không ngơi lại trước đi tìm hiểu một phen nhớ lấy chớ có hủ đến người ta tôn nộ không nghe xong lập tức một cào lông khỉ tiếng cười nói sư phụ ngươi cứ yên tâm đi ta lão tôn biết được chỉ gặp sơn môn này tăng t ữ tường gạch bùm p h n hồng hai bên trên cửa tre kín kim ninh từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy cái này bên trong chùa lầu cắt cùng phát tháp quả nhiên là một tòa khí phái chùa miếu tôn nộ g không nhảy nhảy nhót nhót đi lúc đến chùa ngoài cửa viện giữ cửa tăng nhân thấy thế sau lập tức ảo hào giật mình sư h i n h ngươi mau nhìn cái kia tới nhảy nhót bóng người tựa hồ là một cái h ồ tinh thật đúng là mau mau thông truyền trong chùa tất cả trường lão có yêu tinh đến xa xa nháy mắt liền nhìn thấy bên trong chùa dối loạn lập tức che miệng cười một tiếng hắn tự nhiên cũng là cố tình làm bằng không làm sao lại để cái này tiểu hòa thượng nhìn thấy khi đi tới chùa miễu lúc trước lúc này cửa chính đã đứng đầy từng cái cầm tăng côn hòa thượng. lúc này hào hào để phòng khẩn trương nhìn qua đã đến yêu tinh a di đạp phật ta lão tôn chịu như lai phật tổ điểm hóa sớm đã quy y ngã phật bây giờ chịu bồ tắt chỉ điểm bảo hộ đông thổ đại đường đến thánh tăng tiến về trước tây thiên cầu lấy chân kinh không thể không nói kinh lịch nhiều như vậy tôn nộ không càng thêm khéo đ ư a đ ẩ y càng là cười nói thân phận của mình lại là cái này vượt sâu nơi xa cưỡi ngựa trắng chậm rãi đi tới đường tam tạng giờ khác này bên trong chùa chúng hòa thượng nhìn sau cũng là đưa mắt nhìn nhau theo ngựa trắng đến gần lúc chúng tăng nhân cuối cùng nhìn thấy chân dung chỉ gặp cái này ngựa trắng thật có thể nói là là lương câu cao lớn u mà trên lưng ngựa đường tam tạng càng là một bộ thánh khiết bộ dáng nhất là k h o á t trên người cầm làn ca cà xa càng l à thấy chúng tăng từng cái t r ư ờ n g t h ẳ n g mắt cái này linh quang lấp loe xuống đường tam tạng như là chính là một cái cao cao tại thượng thánh tăng mà bọn hắn giống như chỉ có thể ở trong bùn đất bình thường tăng nhân chậm rãi xuống ngựa sau đường tam tạng tay cầm cựu hoàn tích trượng thánh khiết lại tản ra uy nghiêm khí tức chậm rãi đi tới a di đ ạ phật bần tăng chính là đông thổ đại đường nhận đường vương cùng như lai phật tổ danh tiếng tiến về trước tây thiên bái phật cầu lấy trân kinh đi ngang qua quy địa chuyến tới để ở nhờ một đêm khi thấy đường tam t ạ n vị này thánh khiết uy nghi lại nhìn tôn nộ g không cùng chư bắt giới hai cái yêu quái bộ dáng nhưng lại thành thành thật thật sa ngộ tịnh vậy mà tướng mạo có chút hung hãn bên ngoài nhưng dù sao vẫn là người a di đà phật vậy mà là chịu phật tổ điểm hóa thánh tăng một vị lao tăng người đầy mặt cung k í n h chắp tay trước ngực bài k i ế n nhưng mà lại không có nửa điểm mời vị này thánh tăng đi vào bộ dáng thánh tăng người tức tiến về trước tây thiên thình kinh vì sao ngay cả đường đều có thể đi nhầm lao hòa thượng này một câu nhất thời làm đường tam tạng có chút n h ữ mày lời nói này nhưng hắn còn là tiếng cười nói vận tăng lúc này không phải là về phía tây mà đi sao chính tây đi chỉ có cách xa bốn năm dặm gần có một tòa ba mươi dặm cửa hàng cửa hàng trên có bán cơm người ta thuận tiện tốt nơi ta chỗ này không tiện không tốt lưu các người ở xa tới tăng lão hòa thượng này túi đầu một bộ chính mình nơi này không tiện bộ dáng nhất thời làm đường tàm tạng có chút không nghĩ ra viện chủ cổ nhân có nói am xem c h ù a triển cũng là bên ta thượng nhân quán dịch trạng thấy sơn môn liền có ba lít gạo phân người thế nào không lưu ta cũng là cái gì tình nếu là bên trong chùa có không tiện chúng ta cũng không mượn không nơi đường tam t ạ n nói đến đây lúc bên cạnh trư bắt giới lập tức một hồi thịt đau từ bên hông lấy ra một t ỏ i bạt vụn tiến lên chính là không tôi nói đến mau mau để sư phụ ta đi vào chuẩn bị tốt sưng p h ò n g chuẩn bị kỹ càng trai đồ ăn người ta đến đây ở nhờ lại còn muốn bỏ tiền phải biết cái này thế nhưng là chùa miếu a giờ khác này cửa ra vào đứng thẳng hòa thượng từng cái sắc mặt có chút khó coi mà bọn hắn viện chủ càng là thở dài một tiếng cũng không thiết bạc ngược lại chắp tay trước ngược nói cổ nhân nói lao hổ tiến vào thành mọi nhà đều đóng cửa mặc dù không c ắ người n ngày trước xấu tên nhìn xem đường tam tạng một bộ nhữ mày không h i ể u bộ dáng viện chủ không khỏi thở dài bắt đầu giải thích mấy năm trước có mấy cái hành c ư tăng đến tại cửa sơn môn cũng là ở nhờ chúng ta gặp hắn hàn bạc từng cái áo dày rất không đầu chọc đi chân t r â n ta thán hắn như vậy làm lũ liền phát thiệt tâm mời đến bên trong chùa khoản đ á i c ơ m chay lại đem cho lên áo mỗi người mượn một món cùng hắn liền lưu hắn kẹt lại mấy ngày thế nào biết hắn ham tự t ạ i áo cơm càng không suy nghĩ đứng dậy liền kẹt lại bảy tám cái năm tháng lại liền cũng được lại làm ra rất nhiều bất công sự t ì n h tới khá lắm nguyên lai、like、là cái này chùa triền hòa thượng gặp lưu mạnh a chứ bắt giới nghe xong lập tức cười ha hả các ngươi bọn này hòa thượng quá là cố chất cùng ai cũng sẽ đem bọn này hết ăn lại nằm đuổi đi ra sao. nhưng mà người viện chủ này dứt lời sau liền muốn làm bộ đóng lại sân môn mà lúc này tôn nộ g không cũng là con ngươi đảo một vòng lập tức cười lớn một tiếng năm đó ta lão tôn đi linh sơn cái kia phật tổ cũng không dám lười biếng lão tôn không ngờ đi tới hắn chuồng miếu bên trong lại có người không cho phép ta g i ả tổ tiến hôm nay lão tôn liền muốn nhìn nháy mắt trong thai định h ả i thần châm đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay chỉ gặp cái này tôn nộ g không vừa mới chuẩn bị đe dọa bọn này tăng nhân lúc nhưng mà lúc này đường tàm tạng tựa hồ nghĩ đến cái gì lập tức hơi nhuống mày trầm giọng có to nộ không g i n g tay nháy mắt nghe được nhà mình sư phụ âm thanh về sau tôn nộ không trực tiếp ngừng xuống động t á c trong tay không khỏi lộ ra vẻ nghĩ hoặc hắn người sư phụ này cũng không phải nhìn đơn giản như vậy mà lại cũng tuyệt đối không phải một cái lương nhân chỉ gặp đường tam tạng khỏe miệng chậm rãi câu lên hắn tựa hồ biết được cái này chùa miếu là cái kia bất quá hắn cũng là trong lòng cười lạnh một tiếng là các ngươi đội bẩn tăng vừa vặn bẩn tăng còn không chào đón đây nộ không đã người ta không chào đón chúng ta các ngươi h a có thể làm khó húng chi người ta cũng vì chúng ta vạch đường sáng mang theo ẩn ý ánh mắt ngắm nhìn tôn nộ không về sau đường tam tạng liền đối với cái này chùa miếu bên trong chắp tay trước ngực làm một cái phật lễ sau liền xoay người bên trên bạch long mã hướng thẳng đến tây phương tiếp tục đi tới thật tốt sư phụ ngươi nói rất có lý mặc dù không nghĩ ra nhà mình ý của sư phụ nhưng tôn nộ g không vẫn là cười một tiếng đem như ý kim cô đ ồ n g thu vào tại trong thai nộ g không đi nhanh chút lúc đầu không sai biệt lắm ban đêm xuống có thể tới hòa thượng này v ạ c h chủ q có lúc bởi vì đường tam tạng một đường gia tốc vậy mà trực tiếp đổi u tới thành trì bên ngoài lúc này dưới trời chiều thành trì lại có một khắc đồng hồ cũng chuẩn bị đóng lại lúc đường tam tạng cưới bạch long mã cũng là đi tới dưới thành a di đà phật bần tăng chính là đông thổ đại đường đến hòa thượng nhận đường vương cùng như lai phật tổ mệnh đặc biệt tiến về trước tây thiên linh sơn cầu lấy c h â n kinh đi ngang qua quý cầu kiến quốc vương đổi lấy thông quan văn điệp đường tam tạng vẻ mặt thần thánh phía dưới lập tức đem cửa thành thị vệ cho hù dọa nhất là còn có tôn nộ g không cùng chư bắt giới hai người khuôn mặt sau càng là làm cho vô số sĩ tốt đề phòng a di đà phật đây là bần tăng ba cái đ ồ nhi chư vị cứ yên tâm đường tam tạng càng là một bộ uy nghiêm bộ dáng tựa hồ muốn nói các ngươi trong mắt yêu quái bất quá là bần tăng thu phục đ ộ nhi các ngươi yên tâm đi cử động này xuống nhất thời làm các binh sĩ từng cái lộ ra cung kính t h ầ n sắc cái này thế nhưng là chân thánh tăng a liền yêu q u á i đều có thể thu làm đồ nhi thánh tăng lại chờ một lát chúng ta cái này dẫn ngươi đi dịch trạm đồng thời chúng ta đã phái người đi hoàng cung bầm báo vua ta a di đà phật làm phiền đường tam tạng cười tươi như hoa phía dưới ngầm đầu nhìn trên cửa thành viết ok quốc ba chữ to trong lòng liền nhớ tới đến tây du trong nguyên tắc từng có qua miêu tả cái này trong chùa hòa thượng bất quá lần này hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác ok quốc dịch trạm đến cùng là thân phận khác biệt cái này dịch trạm tự nhiên là không dám mãi có thể nói ăn uống chi phí càng là không có chút nào sai chứ bắt giới càng là vui tươi hớn hở trong lòng cảm khái cuối cùng giữ đ ư ợ c bạc xa hoa trong sư p h ò n g đường tam tạng khoanh chân tại trên giường nhìn lấy mình cái này ba cái đồ đệ không khỏi bật cười nói n ộ không bắt giới hai người các người nhớ lấy không thể mù quáng đúng sư phụ hai người cung kính đáp lại một câu về sau lại tiếp tục ăn lên cơm chay xa ngộ tịnh thì còn là một bộ người thành thật bộ dáng một màn này thấy đường tam tạng cũng là lắc đầu hiện nay bọn hắn sư đồ bốn người còn có bạch long mã có thể nói là một sợi dây bên trên châu chấu p h ụ cựu dụng d đan ư truyền kim, kim đan loại này lịch thiên đan dược sau khi phục vụ đích thật là có thể bước vào đại la kim tiến cảnh nhưng còn có một cái lớn nhất tệ nạn đó chính là chỉ có một trăm linh năm hiệu quả t h ă n g qua sang năm dược hiệu đem chậm rãi tiêu tán ngay tiếp theo ký chủ bà nguyên đến lúc đó chớ nói giữ được tu vi chỉ sợ liên phục dùng đan dược trước tu vi đều không đánh nổi một trăm n ă m đại la trừ phi là ô n đồng quy đã nguyên thần tịch d i ệ t quyết tâm bằng không người nào cũng không biết phục d ụ n g dù sao đối với người tu luyện đến nói trăm tuổi chưa qua trong trước mắt vì vậy đối với chính mình ba cái đồ nhi thêm một con ngựa trắng đường tam tạng liền lấy công pháp ma đạo dụ hoặc từ đó sư đổ bốn người thêm bạch long mã triệt để thành một sợi dây bên trên châu chấu có vinh cùng vinh có nhục cùng đủ mà lại đường tam tạng thật sâu nắm nhìn chính mình mấy cái đồ nhi ma đạo huyền công mặc dù huyền n o nhưng tương tự cũng có tệ nạn đó chính là tướng không hạn phóng to dục vọng của mình ví dụ như c h ư bắt giới tham hắn hôm nay liền thế gian bình thường bạc đều luyến tiết hoa không phải hắn không lấy được mà là mình đồ vật một cái cờ cũng không muốn ra về phần tôn nộ không còn có sang nộ tỉnh hai người đường tam tạng thật sâu nhìn hai người lên mắt lớn phương hướng còn không có xuất hiện nhưng chắc chắn sẽ có một ngày như vậy còn có tiểu bạch long hắn có thể rõ ràng cảm thụ được gáp chế giận m à đưa ngươi không tốt cùng mặt tốt toàn bộ phóng to đây chính là m à cũng là h o a loạn căn nguyên có thể nói là chính người càng chính ta ngươi càng tả hậu cung ngựa giống thanh niên ba tốt mời quay xe chương ba trăm tám mươi chín quốc vương giải q a n trong màn đêm đường tam tạng nằm tại trong sương phòng đã ngủ thật say mà tôn nộ g không tại ngồi thẳng trên ghế ngủ gật chứ bắt giới cùng sang nộ g tịnh thì tại hai bên gian phòng bên trong mông lung bên trong từng trận tiếng gió phía dưới trong thức hải càng là huyễn hóa ra trước khi ngủ sương phòng cảnh tượng lúc này trong thức hải nằm tại trên giường nghỉ ngơi đường tam tạng khỏe miệng cũng là chậm rãi câu lên nếu là tại thế giới hiện thực hắn chỉ có thể coi là một cái cường đại phạm nhân nhưng ở trong óc nơi này thế nhưng là hắn chiến trường chính t h á n h tăng t h á n h tăng mê man xuống đường tam tạng mở ra nhập nhèm đối mắt ngầm đầu trợt thấy đứng ngoài cửa một tên hán tử toàn thân trên dưới toàn là nước trong mắt d ư i lệ t bần tăng h c l dưới tay còn có ba cái đồ đệ thường cái đều có hàng lòng phục hồi năng lực như thấy ngươi toái thi bụi cốt hóa thành hạt bụi nhỏ bần tăng ta đại từ bi tâm ngươi như sớm làm lặn thân bay xa bần tăng tự nhiên lưu ngươi một mạng khá lắm cái này đường tam tạng một bộ hốt hoảng bộ dáng xuống càng là một hồi đe dọa nhất thời làm ngay tại nhà mình trên đạo trường lấy đại pháp lực tiến vào đường tam tạng trong n g ọ n g văn thù có chút ngọc b ớ c cái này đường tam tạng lá gan cũng quá nhỏ đi thánh tăng ta không phải yêu ma quỷ quái cũng không phải quỷ quái tả thần a nhưng mà đường tam tạng như thế nào tin hắn nhưng mà lộ ra một bộ phẫn nộ bộ dáng mà đối phương vội vàng che đậy nước mắt khóc thút thì nói thánh tăng ngươi lại nhìn kỹ một chút ta đường tam tạng ngẩng đầu tập trung nhìn vào chỉ gặp đầu hắn mang một đỉnh tận trời quan thay theo một đầu bích ngọc mang mặc một cổ phi long múa phượng giả áo bào màu vàng chân đạc một đôi đám mây thêu miệng không lo đi tay cầm một thanh hàng đấu la sao bạch ng t âu âu thánh ự tăng a ta không có có giả mạo a không dối gạt sư phụ nói cái này thành chỉ chính là chấm lúc ấy sáng lập nhà bang đổi hào ok quốc qua thánh tăng không biết là năm năm trước nơi này tuổi thọ khô hạn cọ tử không sinh dân đều là đói chết nói đến đây lúc vị này ok quốc quốc vương lập tức bi thương lúc kêu bên trong quốc gia kho bẩm chống giống thuế ruộng hết tuyệt văn võ hai ban ngừng đồng lộc quả nhân càng là bữa ăn hàng ngày không một chút thức ăn mặn mô phỏng hiệu vũ vương chị thủy cùng vạn dân cùng chịu căn khổ tắm rửa trai giới ngày đêm đốt hương cầu nguyện như thế ba năm chỉ làm được sông giếng c ả c ạ n chính đều tại nguy cấp chỗ đ ỗ n g nhiên đồng hồ nam sơn đến một cái toàn chân có thể kêu mưa gọi gió điệm thạch thành kim trước gặp ta văn võ bá quan đến sau thấy c h ấ m lúc này mời hắn đăng đàn cầu nguyện quả nhiên có ứng chỉ gặp lệnh bài văn chỗ trong khoảnh khắc mưa to mưa lớn quả nhân chỉ mong ba thước mưa là đủ hắn nói hạn hắn đã lâu không thể chân bóng lại nhiều xuống hai tấp trẫm thấy hắn như thế nhân nghĩa liền cùng hắn tám bái vì dao lấy huynh đệ danh hiệu t ự hồ nói đến chuyện th chỉ gặp cái này quốc vương lập tức bi thống kêu khóc nói cái kia từng muốn người này vậy mà là một yêu quái càng là một giáp tâm hại người t ạ c đạo trâm cùng hắn cùng phòng ngủ các người đầy đủ hai năm trâm cùng đạo nhân này dắt tay c h ầ m rãi đến trong ngự hoa viên chợt đi đến hình bắt r á c l i u ly li bên cạnh giếng không biết hắn bỏ xuống chút gì và tiện trong giếng có vạn đạo kim quang hồng trâm đến bên cạnh giếng nhìn bảo bố i gì cái kia từng muốn cái này t ạ c đạo trợt hiện hung tâm tóm một tiếng liền đem quả nhân đậy tới trong giếng đem phiến đá che lại miệng giếng cầm giữ bên trên bùn đất rời một gốc chuối tây cắm ở phía trên đáng thương t a à, đã chết đi ba năm là một cái rơi giếng thương tổn sinh mạng h o à n khuất quỷ vậy nghe thấy là oan hồn lấy mạng lúc lập tức đường tam tạ n g mặt lộ n g h i hoặc ngươi nếu là ok quốc quốc vương vì sao không đi địa p h ủ hoặc là thành hoàng chỗ giải oan một câu đánh đến ok quốc quốc vương đều mộng lúc này nói là giải o a n sự t ì n h sao ngươi không nên thiện tâm lại phát diệt trừ cái này yêu đạo sao Thánh tăng, trong trên trời, đất, chấm hồn không hạ nhập không được đất, đã nhiều oan giếng bên năm. được được vào bị vây ở đã tam cung hoàng hậu gặp ba triều kiến giá trên điện thế nào liền không tìm ngươi nhưng mà không nói cái này còn tốt nghĩ đến đây lúc ok quốc quốc vương lập tức nghiến răng nghiến lợi mắt lộ ra hung quang biệt q u ấ t nói thánh tăng a từ này tặc đạo hại c h â m về sau chỉ gặp tại trong hoa viên lắc mình biến hóa liền biến thành chấm bộ g á n g càng là không có nửa điểm khác biệt hiện nay càng là chiếm ta giang sơn tối s â m quốc gia của ta đất hắn đem hai ta ban văn võ bốn trăm hương quan tam cung hoàng hậu lục viện tấn phi hết sức hắn rồi khá lắm đây mới gọi là tay không bắt soi a không chỉ chiếm đoạt người ta quốc gia càng là còn đem người ta lão bà vợ con đều chiếm sạch sẽ chật chật, là rượu ồ mà lại trâm cũng nghe nghe người này thần thông to lớn đô thành hoàng thường cùng hắn biết rượu hải long vương hết cùng hắn có thân đông nhạc thiên đủ là bạn tốt của hắn bởi vậy như vậy ta cũng không môn g dạy o a n nói đến đây lúc vị này ok quốc quốc vương không hổ là mở ra v u a của một nước quả nhiên là có t i ê u hùng chi tư rất được coi được d á n được bốn chữ này đạo lý vậy mà phù phù một tiếng liền quỳ xuống t h á n h tăng a ta điểm này hoan h ồ n sao dám lên ngươi cửa ta là bị dạ du thần một hồi thần phong đem ta đưa đem tiến đến là trước sân môn b á i kiến hộ pháp chư thiên lục đinh lục giáp ngũ phương yên đế tứ trị công tảo mười tám vị hộ giáo gia lam bọn hắn nói ta ba năm nạn lột nên đầy lấy ta đến bái kiến sư phụ nói thánh tăng thủ hạ có một cái đại đ ồ đệ là tề thiên đại thánh c ự có c thể chém quái hàng ma nay đến c h i tâm cầu xin ngàn xin đến nước ta bên trong bắt được yêu ma phân biệt t à chính chấm làm kết quả ngầm ảnh thủ lao sư vẫn vậy lúc này đường tam tạng trong lòng người lạnh một cái khai quốc quân chủ sẽ là như vậy khóc sức ngớt hạ người vô năng khai quốc sau liền gặp như thế thiên hai chỉ sợ là có ẩn tính k ắ c đi nhưng mà đường tam tạng lại dê giả trang ra một bộ do dự bộ dáng sau đó thở dài nói a di đà phật người xuất gia lẽ ra không nên quản cái này vương triều hưng suy đây là thiên địa t r í lý nhưng bẩn tăng thấy bệ hạ là bị yêu nhân làm hại đã như vậy cái kêu bẩn tăng ngày mai tiếp kiến vị này quốc vương lúc liền làm cho bẩn tăng đại đồ đệ thăm dò phía dưới nghe được đường tam tạng đáp ứng về sau lập tức ok quốc quốc vương lộ ra vẻ mặt kích động thánh tăng ta cái kêu hài nhi chính là ta tự mình huyết mạch bây giờ ta cái này có kim toa bạch ngọc khuê bảo vật đến lúc đó thánh tăng liền có t h ể dựa vào vật này làm cho ta hài nhi tin ok quốc quốc vương ban hồn dập đầu mái biệt mà đường tam tạng cứ như vậy đột nhiên không biết thế nào một cái giật mình phía dưới nháy mắt hắn tỉnh càng ngủ thanh tỉnh lại lúc này đường tam tạng trong lòng một bụng bế i quất khá lắm vì tính toàn hắn vậy mà như vậy hạ lưu chỉ lo hắn không tỉnh lại lúc đầu thật tốt tỉnh càng ngủ mở mắt ra sau đường tam tạng nhìn thấy ra hiện tại thân cái khắc kim toa bạch n g ọ c khuê lập tức lộ ra cười lạnh việc này gấp không được ngày mai hắn có thể muốn thật tốt tìm hiểu x u ố n g mới được nộ g không đường tam tạng nhẹ nhàng một tiếng kêu gọi tới chính trên ghế nhắm mắt dưỡng thần tôn nộ không đột nhiên mở ra hai con người n h ả nhót xuống đi thẳng tới chất dường sư phụ nhìn xem tôn nộ không đường tam tạng không khỏi âm thầm kinh hãi. vẫn là thực lực không đủ à cái con khỉ này rõ ràng mượn nhờ ngoại lực n h ấ t lên thực lực căn bản là không có cách cùng thật một bước một cái dấu chân đi ra có thể so sánh vậy mà không có nửa điểm phát giác n ộ không vừa rồi có một oan hồn trong n g ộ n g đến đây tìm vi sư khóc lóc kể lể càng là nói ra hoàn tình còn có cái này vật kiện đường tam tạng chậm rãi đem sự tình ngọn nguồn đi qua nói một lần về sau tôn nộ không nghe xong cũng là bên trong đôi mắt lập loẻ ánh sáng vàng nhưng mà nhưng trong lòng dâng lên một cô l ử a giận vô hình phải biết bây giờ thành tựu đại la kim tiên ngay từ đầu còn mừng rỡ không thôi nhưng sau đó chưa bắt g i i nói ra kết quả về sau hắn mới tràn ngập phẫn n ộ cũng may mắn sư phụ hắn nói cho bọn hắn thỉnh kinh sau có công đức đến lúc đó cần phải có thể miễn cưỡng bảo vệ hắn nhóm phục d ụ n g đan dược trước thực lực có thể coi như thế cũng là lai lịch lùy hết ngộ không ngươi lấy phân thân chi thuật thừa dịp bóng đêm đi vào trong thành từng cái quan viên cũng mượn giấc mộng này bên trong chi thuật xem xét xuống cái này ok quốc tồn tại còn có vị này quốc vương nói đến thật giả mang theo ẩn ý ánh mắt phía dưới nháy mắt tôn nộ không minh ngộ tới lập tức cười hắc hắc lộ ra dáng tươi cười gật đầu nói sư phụ ngươi yên tâm chỉ là hỏi chút tin tức dựng lên bất quá một đám người bình thường trực tiếp từ sau đầu rút ra một thanh lập tức lông khỉ hóa thành trên trăm đạo ánh sáng vàng xuyên qua s ư ơ n g phòng hướng phía trong thành t ắ n đi giờ khác này đường tam tạng cùng tôn nộ không hai người nhìn nhau hào hào lộ ra dáng tươi cười mà lúc này trong đạo tràng văn thù b ồ tắt cũng là tối thầm thở phào nhẹ nhõm mặc dù có chút quanh co nhưng coi như không tệ chắc hẳn lần trước sau cái này vu yêu hai tộc có chỗ thu liễm bằng không lần trước bình đính sơn thế nào không có việc gì chính là cái này bên trong chùa hòa thượng quả nhiên là thành sự không có bại sự có thừa sau khi trời sáng sư đổ bốn người ăn điểm tâm lúc tôn nộ không vẻ mặt trêu tức đem tìm hiểu trở về tin tức nói một cái do rõ, rõ ràng, ràng. Khá lắm, hầu ca. n á o nửa ngày ba năm này cái này giả quốc vương thống trị xuống cái này ok quốc là mưa thuận gió h ò a mà cái kia thật quốc vương vậy mà là một cái bạo quân chứ bắt giới một bộ trào phung t r e o chọc vỗ bụng nói xong nhưng cặp mắt kia lại nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt bàn kim toa bạch ngọc khuê không thể rời đi dù sao cái này đổ vật đến tay sao có thể ra ngoài mà đường tam tạng cũng là lắc đầu cảm k h á i nói vốn cho rằng là vừa mở quốc quân cho dù có chút thì vết cũng có thể hiểu được dù sao sáng tạo quốc quân nào có hạng người lương thiện nhưng chưa từng nghĩ vậy mà là một vị như vậy xoán vị bên trên quốc quân nguyên lai、like、cái này ok quốc quốc quân tiền thân chính là bản địa một cái tướng quân thừa dịp thiên hạ đại loạn lúc liền cầm vũ khí nổi dậy bởi vì chiến công hiển hách thành nguyên lai、like、quốc quân phò mã xem như nghĩ nhân gian đầu tiên là ổn định phản loạn quay đầu liền lại diệt rồi nhà mình lao t r ư n g nhân c h ư ợ t t r ư t đạo đức bại hoại thế hệ a mà lại nghĩ tới đây lúc đường tam tạng trong lòng cười lạnh một tiếng trong nguyên tắc ghi chép vị này quốc vương cũng không phải đơn giản người a nguyện v ì bên trong cái kia văn thù bồ tát từng nói như vậy cái này ok quốc vương tốt thiện trai tăng như lai phật sai ta đến độ hắn về trời sớm chứng kim thân la hắn bởi vậy có thể thấy được cái này ok quốc quốc vương lại còn là một vị tây phương phật giáo la hán rất rõ ràng đây đều là đến cọ công đức chỗ tốt đến mà có thể chuyển thế xuống tới chiếm như thế lớn tiện lợi cái này la hán chỉ sợ tư chất cũng là bất phàm nghĩ tới đây lúc đường tam tạng không khỏi khoe miệng chậm rãi câu lên n ở một nụ cười lại nhìn ba vị đồ đệ hắn càng là trong lòng một cái kế hoạch thánh tăng ta ok quốc quốc vương triệu kiến thánh tăng cùng người khác đồ đệ tiến về trước trong cung mà đường tam tạng thấy thế sau càng là lộ ra dáng tới cười chắp tay trước n g c nói a di đà phận quốc vương t h i ê u bẩn tăng ha có không đi lý lẽ Ok hoàng ok quốc hoàng cung. Cái này okay quốc tuy là một chút quốc, cung. tuy Cái chút có nhưng này là nên vẫn phải một có. đại ư dưới ờ n điện Loan. g đi tới dưới điện Kim l gặp hương từng cái uy nghiêm mang nghiêm túc, tướng mạo hiên ngang. cái cái túc, kia hai hiên quan, bàn văn võ, uy mạo đường ạ i đ tăng nhân đường tam tạm nhận đường vương danh tiếng chịu như lai phật tổ đ i ể p hóa tiến về trước tây thiên cầu lấy c h â n kinh hôm nay đi ngang qua quý quốc chuyên tới để đổi nhau thông quan văn điệp đường tam tạm tiến vào trong điện kim loan sau không kiêu ngạo cũng không hẹn gọn càng là lộ ra một cỗ phi p h ả m cảm giác nhất là sau lưng đi theo tôn ngộ không cùng chư bắt giới hai cái rõ ràng chính là yêu quái bóng người về sau văn võ bá quan không không khiếp sợ lại nhìn đường tam tạng lúc càng là tràn ngập cung kính có thể hàng phục yêu quái thánh tăng há lại sẽ là chỉ là hư danh ngươi chính là đường tam tạng chỉ gặp ngồi ngay ngắn ở trên long ỉ ok quốc giả quốc vương lúc này m ặ t không biểu tình nhìn xem hoạn quan tiếp nhận đường tam tạng hai tay nhận đi lên thông quan văn điệp cung kính đưa đưa tới về sau vị này quốc vương m ặ t không thay đổi kéo ra nhìn thoáng qua để xác nhận không sai sau hắn không khỏi hít sâu m ộ t hơi nếu là nhận đường vương cùng phật tủ mệnh c h ắ tự nhiên đổi nhau cái này thông quan văn điệp bất quá hôm nay tảo triều vừa xong mời lại đường thánh tăng tiến về trước thiền điện ban thưởng thực diệu thiền điện bên trong cái này quốc vương lộ ra một c ố quỷ dị tựa hồ quá mức k n lặng chỉ là mặt không thay đổi ăn cơm mà một bên đường tam tạng sư đổ đám người đồng dạng là túi đầu ăn cơm bốn phía cung nữ tựa hồ cũng cảm nhận được cái này không bình thường k h í tước cả đám đều túi đầu đường tam tạng âm thanh đột nhiên quanh quần bên thai bên cạnh đột nhiên n g ẩ n g đầu đường tam tạng nhìn qua quốc vương đối phương lấy một loại v ẻ phức tạp nhìn qua hắn sau đó ánh mắt càng là nhìn về phía tôn ngộ không trên người bọn họ ha ha chấm ngược lại là chịu các ngươi liên lụy không thể tưởng tượng tiếng nói phía giới t ô n nộ không đám người mặt lộ vẻ nghĩ hoặc mà cái này ok quốc quốc vương chậm rãi lộ ra một cỗ khí tức nháy mắt chư b á t giới chờ người đưa mắt nhìn nhau chỉ gặp cái này ok quốc quốc vương bình tĩnh một gương mặt nói b á i các người ban tặng chấm bị cưỡng chế phục d ụ n g linh d ư ợ c nhưng không có các người may mắn các người tốt xấu còn có một trăm năm thời gian mà chấm chỉ sợ chỉ có không đến năm mươi năm thời gian ý tứ đã rất rõ ràng đều là bởi vì các người tu vi thoáng cái bạo tăng dẫn đến hắn cũng bị phật giáo tính toán cưỡng chế tính tăng cao tu vi nhưng tương tự năm mươi năm sau đó hắn chỉ sợ có thể rơi cái chuyển thế trùng tu cơ hội đều tính là không sai giờ khác này đường tam tạng nghe nói như thế sau đôi mắt chỗ sâu cũng là loé qua một đạo tinh quang như thế nói đến m ặ t sau này chỉ sợ cũng đều sẽ bị liên lụy như thế ngay tại đường tam tạng âm thầm c h ầ m tư lúc tôn nộ g không cũng là cười hắc hắc ngươi yêu cái này cũng là có ý tứ ngươi nói ngươi lấy cái này quốc vương thân phận cấp lấy người ta vương quốc cùng thế nữ không nhớ kịp thời h ư ở n g lạc lại mỗi ngày so cái này thế gian đế vương còn có vất vả cẩn trọng đem cái này ok quốc quản lý chính là ngay ngắn rõ ràng nói đến đây lúc tôn nộ không càng là trêu t r ọ n nói hẳn là ngươi yêu cái này ngươi liền thích quản sự vẫn là nói ngươi nghĩ đến là có thể lưu con đường sống t ô n nộ không một câu nói kia trực tiếp làm cho yêu quái này quốc vương biến sắc tức giận chừng mắt đối phương mẹ nó như hắn thật sự là đại la kim tiên đã sớm khôi phục thân thể tệ nạn có thể đây là giả dối mà hắn tức thì bị phật giáo lấy đại pháp lược phế hậu c u n g ngựa giống thanh niên ba tốt mời q u a y xe chương ba trăm chín mươi thành sự không có bại sự có thừa a di đà phật b ệ hạ b ầ n tăng đêm qua gặp được một t oan hồn đến đây giải oan nói cho b ầ n tăng một số việc đường tam tạng chậm rãi từ trong ngực lấy ra kim toa bạch ngọc khuê đẩy lên quốc vương trước người mà ok quốc, quốc vương sau khi thấy cũng là cười lạnh một tiếng đem cái này kim toa bạch ngọc khuê nắm trong lòng bàn tay tắp sát một tiếng trong tay kim toa bạch ngọc khuê trực tiếp xiết thành một miệng một mà này n thấy chư b á t giới trực tiếp mở to hai mắt nhìn đáng c h ế t người xấu lao chư bà bối khá lắm cái này chư b á t giới hiện nay trực tiếp đem cái đồ chơi này cho rằng của chính mình rồi nhưng mà đường tam tạng cũng là chắp tay trước ngực tiếng c ư ờ i nói a di đà phật đêm qua cái kêu an hồn nói tới hết thệ b ầ n tăng còn có hoài nghi nhưng hôm nay chỉ vừa thấy quốc vương lại nhìn ok quốc phủ ninh vần tăng chính là tất cả những thứ này bất quá là lời nói vô căn cứ cái này tiếng nói vừa ra sau ok quốc, quốc vương đều sửng cái này đường tam tạng hẳn là đầu góc có vấn đề không nghe ra hắn lời mới vừa nói mà tôn nộ không khi nhìn đến nhà mình sư phụ nói như vậy về sau chính mình cũng là trực tiếp vui c ư ờ i giả ngu s ư ơ n g s ư ơ n g sở đổi trắng thay đen một cử động kia trực tiếp làm cho ok quốc quốc vương cũng sẽ không trong lúc nhất thời căn bản không nghĩ ra thường nói s i mị võng lượng không thể tin vậy hạ ngươi cái này ngự hoa viên hình bắt giác lưu ly li trong giếng có một quỷ mị cực thiện mê hoặc nhân tâm à, vậy mà kém chút làm cho bẩn tăng trách t o a n quốc vương đường tam tạng giờ k h ắ c này hoàn toàn liền là một bộ đổi trắng thay đen đem đen nói thành trắng không nói còn nói đến như thế quang minh chính đại làm cho ok quốc quốc vương chính mình cũng mập b ư ớ c tựa hồ cũng đang hoài nghi mình hẳn là thật là bị hoan h u ồ n g vậy hạ cái này đối phó si mị võng lượng sự tình vẫn là đạo sĩ cực kỳ am hiểu vậy hạ vẫn là nhiều tìm mấy cái đạo sĩ đem yêu nghiệt này t hai họa ngầm diện trừ mới là đường tam tạng nói đến đây lúc không có chút nào nửa điểm h ồ thẹn bộ dáng ngược lại nói phải là như thế chính nghĩa lâm nhiên mà một bên tôn ngộ không càng là che miệng cười chống nói đúng vậy à ngươi mau mau cho chúng ta đổi nhau thông quan văn điệp tốt để chúng ta an tâm lên đường về phần ngươi cái này trong ngự hoa viên ác ủy liền giao cho chính ngươi giải quyết đi Tốt, tốt. ok quốc quốc vương lần này là thật mộng nhìn xem đường tam tạng một đoàn người một bộ thầy trò chúng ta không nghĩ chờ lâu cơm này đều ăn ngươi là có hay không đem thông quan văn điệp giao cho chúng ta chúng ta cũng nên lên đường cái này ok quốc quốc vương cũng làm mộng bức phản ứng nói hai chữ tốt tại đầu hóc có ngon g phía dưới ra lệnh người đem thông quan văn điệp giao cho đường tam tạng sau hắn cũng làm mộng nhìn thấy thông quan văn điệp tới tay về sau đường tam tạng lộ ra dáng tươi cười càng là dẫn theo sau lưng đồ đệ nói cáo biệt a di đạp h ậ t cảm ơn bệ hạ vẫn tăng trước hết cáo tử trước khi đi tôn nộ g không càng là t r e o tức đến ngắm nhìn yêu quái này hóa thành quốc vương hỏa nhãn kim tinh xuống vậy mà đều không cách nào nhìn ra yêu quái này chân thân quả nhiên có có chút tài năng đường tam tạng cứ như vậy đi rồi ăn một miếng bữa cơm cái gì cũng không làm liền đi rồi cho đến mặt trời lên cao lúc ok quốc quốc vương đầu vóc còn chưa kịp phản ứng cho đến hạ nhân đến đây b m báo khải bẩm bệ hạ cái kia đường tam tạng sư đổ bốn người đã từ cửa tây đi ngoài cửa thị vệ bẩm báo phía dưới rõ ràng là ánh nắng tươi sáng phía dưới nhưng mà ok quốc quốc vương lại cảm giác đến mức dị thường rét lạnh không cảm giác được nửa điểm ấm áp bồ tát giao cho h tựa hồ làm hư không không phải hắn làm hư là là trong giếng tên kia là hắn liền tên hòa thượng đều không có lừa gạt được cùng ta có quan hệ gì ngay tại ô k ê quốc quốc vương trầm t ư lúc một sợi ma khi hắn đều không có nửa điểm cảm giác liền chậm dai rót vào trong cơ thể của hắn tây phương văn t h ủ bồ tát đạo tràng lúc này văn t h ủ bồ tát vẻ mặt khó coi bấm đốt ngón tay lấy hạ giới đường tam tạm vậy mà đi ra ô k ê quốc đáng chết thành sự không có bại sự có thừa đồ vật phải bị người trộm quốc độ bồ tát cái kia ok quốc quốc vương phải trang điểm hóa trở về lúc này một vị hòa thượng cẩn thận từng ly từng t í nói xong ngược lại cũng là trực tiếp sở văn thủ bồ tát rủi ro hư trở về làm gì để hắn tìm cái kia đường tam tạng giải hoan kết quả ngược lại tốt vậy mà để đường tam tạng tưởng lầm là tà ma làm loạn để cái này thành sự không có bại sự có thừa đồ vật ghi nhớ tại trong giếng chịu tội cái này ok quốc quốc vương mặc dù là la hán t r u y ề n thế nhưng há có thể cùng bọn hắn bồ tát bên trên thân phận so sánh lúc đầu cho ngươi một cái cơ duyên to lớn chỉ nên nắm chắc tốt rồi ngày sau chưa hẳn không có t i ế n quân đại la hy vọng kết quả ngươi ngược lại tốt trực tiếp làm hư không chỉ đem chính mình đại cơ duyên làm không còn còn làm phải tự mình công đức không được đến. Bồ Tát, cái mình không đến. làm lị phải tự Tát, sư Bồ quan Tiểu hòa ư ợ g lại là cẩn thủ ậ n từng ly từng tiếng văn tí một tiếng hỏi thăm, t ly hỏi h Bồ trong á cái t hít vào một hơi thật t hơi nghiệp vào dài, này nói, dừng dưng n không có gì đáng g chết chờ không tiếc, Tây tăng có Du sau đó, tăng không thể tha vần thể h ắ Azi đạp Phật.、Văn、thủ t Văn n r o đạo tràng lần nữa khôi phục bình tĩnh mà hạ giới từ ok ê quốc đi ra sư đổ bốn người cũng là cười tươi như hoa tiếp tục hướng phía tây phương tiến lên ngựa trắng bên trên đường tam tạng càng là nheo lại mắt quả nhiên suy đoán của hắn là thật cái này mỗi một khó khăn công đức cùng số mệnh cũng là phân hóa tốt chỉ muốn đi qua tự nhiên liền có thể lấy được chỗ tốt nhưng cái đồ chơi này liền theo lựa chọn đồng dạng n g ư ơ i lựa chọn đơn giản nhất chỉ muốn đi qua tự nhiên cũng là chính mình nhưng nếu là lựa chọn khó khăn biện pháp tự nhiên đến giúp đỡ ngươi càng nhiều người cuối cùng này chỗ tốt khẳng định không thể độc chiếm cái này đến chia đều nộ không a cái này ngày sau gặp chuyện chớ hoảng sợ có thể qua liền qua không qua được liền muốn tìm thêm chút giúp đỡ đường tam tạng mang theo ẩn ý dáng tươi cười phía dưới tốt nộ không nghe xong lập tức liên tục gật đầu ý tứ rất rõ ràng có thể qua tận lực lấy cái giá thấp nhất đi qua không qua được đó còn cần phải nói cái gì mẹ nói nhiều gọi chút người tới đến lúc đó để chính bọn họ chó căn chó mà lúc này ok quốc n g ự hoa viên hình bắt giác lưu ly li trong giếng ok quốc quốc vương oan hồn trường lớn mắt không được qua đây a ngươi không được qua đây a chỉ gặp sư lị quái lúc này mặt mũi giữ tận lấy đại pháp lực s ố c lên cái này hình bắt giác lưu ly li giếng trực tiếp lấy đại la kim tiên pháp lực đem cái này h o a n hồn cho nhốt lại ba ba ba mặc dù không dám chơi chết đối phương nhưng xả giận hắn còn là dám chỉ gặp sư lỵ quái dữ t ậ n gầm t h é t phía dưới trong lòng bàn tay lấy pháp lực h u y ệ n hóa ra đến roi kia là một roi hung á c qua một roi ta cho ngươi đi giải oan cho ngươi đi cáo trạng nhường ngươi tìm người ba ba ba roi phía dưới ok quốc quốc vương là tiếng kêu rên liên hồi vậy mà lúc này hắn ăn những thứ này đau khổ lúc này văn thủ bồ tát lại làm như không thấy hoặc là nói người ta cũng tại nổi nóng ngươi nói ngươi thế nào như thế bất tranh k h ì à vậy mà để đường tàm tạng liền nhẹ nhàng như vậy đi không công còn hố hắn đều không có chiếm được nửa chút lợi lộc về phần ok quốc quốc vương hiện tại chịu đau khổ lúc này văn thủ bồ tát chỉ là cười lạnh một tiếng chờ lúc nào đó là đường tàm tạng công đức viên mãn cái này công đức toàn bộ rơi xuống đến về sau tốt xấu thằng này cũng có thể nhiễm điểm đến lúc đó chính là la hán quý vị coi như ma luyện một cái đi mà cái này sư lị quái cũng bị hắn xem như một cái con rơi trước v ứ t bỏ tại thế gian mặc kệ hừ ngày sau ta mỗi qua mấy ngày đều sẽ tới thật tốt chiêu đãi xuống ngươi sư lị quái lạnh h ừ một tiếng về sau trực tiếp xoay người rời đi nhưng mà cái k i a âm t r ầ m bên trong đôi mắt lóe qua một đạo ma khí lúc này hắn càng là cười lạnh nhìn về phía văn thủ đạo tràng p h n hướng văn thủ ngươi chờ xem chờ ma tôn xuất thế sau chính là ta siêu thoát người trưởng không thời điểm đến lúc đó chúng ta sổ sách chậm giải tính vừa nghĩ tới văn thủ lúc hắn đôi mắt chỗ sâu liền dâng lên khắc cốt minh tâm hận ý túi đầu xuống nhìn xem hạ thể của mình chính là phật giáo văn thủ bọn này đạo mạo trang nghiêm thế hệ vậy mà t h ì nó thu này không đội trời chung gió thu phía dưới s ơ n mạch ở giữa đều là một mảnh lửa phong vạn vật tàn lùi khí tượng nhưng lại cho người một cỗ sinh cơ bừng bừng mỹ cảm cứu mạng a cứ mạng a ngay tại trong thâm sơn này lại có một non nớt tiếng kêu cứu quanh quẩn mà đi về phía tây đi đường đường tam tạng một đoàn người nghe xong cũng là sừng sốt sư phụ đây là cái nào đầu vóc thiếu gân đồ chơi cái này hoang sơn giã l i n h còn chơi cái này cho vặt chứ bắt giới đều ít có lộ già khinh bị t h ầ n sắc tại đây cái thần ma thế giới bên trong dùng đầu vóc thật tốt suy nghĩ một chút cái này trong núi sâu cũng không nên có tiếng kêu cứu mới đúng nhưng mà bạch long mã trên lưng đường tàm tạng nghe xong cũng là cười lắc đầu đi thôi các đ ồ nhi t ô n nộ không càng là tối cười một tiếng một đoàn người trực tiếp vòng qua cái này kêu khắp nơi nhưng mà đi sau khi đường tàm tạng sư đồ bốn sắc mặt người cũng là càng thêm khó nhìn lên bắt giới người đi trên trời chạy một vòng nhìn xem liên bạch long mã trên lưng đường tam tạng đều phát giác được không thích hợp lại về đến rồi non nốt tiếng kêu cứu lại xuất hiện tại phía trước quỷ dị chính là tựa hồ bọn hắn một mực tại tại chỗ đạo quanh cực giống quỷ đà tường nhưng phải biết hắn mấy cái này đồ nhi bây giờ đều là đại la kim tiên cấp bậc a bình thường quỷ đà tường làm sao có thể hầu ca lao chư đi một chút sẽ trở lại chỉ gặp chư bát giới mang theo cựu sĩ đinh ba trực tiếp dưới chân dâng lên một đoá tường vẫn hướng phía trước mà đi chỉ c h ố c lát liền biến mất ở trong tầm mắt sư phụ đúng lúc này chư bát giới thân ảnh quen thuộc vang lên đường tam tạng ngẩng đầu sau nhìn qua bóng người quen thuộc nhưng mà bọn hắn sắc mặt cũng là càng thêm khó nhìn lên liền đường tam tạng đều nhìn ra chỗ không đúng không khỏi sắc mặt nghiêm túc nói n ộ không bắt giới rõ ràng là hướng phía chúng ta phía trước đi nhưng mà lại là từ chúng ta đằng sau trở về đường tam tạng không cần phải nói lúc này tôn nộ không đã sắc mặt nghiêm túc xuống một đôi mắt lập lòe ánh sáng vàng gắt gao nhìn c h ẳ m c h ẳ m cái này từ trên trời giáng xuống trở về sư đệ nhị sư đệ có thể từng phát hiện cái gì nhìn không ra cái gì tôn nộ không dê giả trang ra một bộ tùy ý bộ dáng đi lên trước cười hỏi thăm mà chư bắt giới đều thì thầm lấy miệm thở d chỉ sợ là chúng ta lâm vào một cái mê trận bên trong lao trư rõ ràng một mực hướng phía trước bay nhưng đột nhiên liền lại nhìn thấy các người mà sư phụ không thể nào đi đến lao trư phía trước nói đến đây lúc chư bắt giới c ư ờ i tươi như hoa phía dưới một đôi trong mắt chỗ sâu cũng là lộ ra một tia đề phòng bật ma ôn n g ư ơ i thần công rộng rãi muốn không nhìn tới nhìn tôn n ộ không cùng chư bắt giới nhìn nhau hào hào lộ ra dáng tươi c ư ờ i nhưng mà vừa mới còn khuôn mặt tươi c ư ờ i hạ tương nên hai người sau một khắc nháy mắt dáng tươi cởi còn tại trên mặt mang nhưng hai người binh khí cũng là trực tiếp đụng vào nhau một tiếng ầm vang tiếng vang như ý kim cô bổng trực tiếp cùng cựu sĩ、sì lúc này chư b á t giới mặt mũi g i ữ tợn cười lạnh nói thúi hầu tử cũng sẽ không gọi ta nhị sư đệ b á t giới cũng sẽ không thật tốt gọi ta lão tôn bật m ã ôn hai người giao thủ nháy mắt đồng thời hét lớn một tiếng nháy mắt hai người biến sắc phát lực hai tay cũng thu mấy phần khí lực lúc này chư b á t giới cẩn thận từng ly từng tí thử dò é t nói hầu ca ngốc tử ngươi giờ khác này hai người đồng thời nói ra một câu nhất thời làm tôn nộ g không cùng chư b á t giới hai người biến sắc tựa hồ đối phương đều là thật ôi hầu ca ngươi đừng thăm dò thật là lao chư ta a đột nhiên tôn nộ không trực tiếp lên chức vui cười nắm lỗ t a i của hắn lập tức chư bắt giới đau đến k trên lưng à k h ngựa đường tam tạng nhìn đến đây lúc không khỏi lắc đầu cười một tiếng ngộ không à chúng ta đi phía trước xem một chút đi xem ra người sau lưng làm to chuyện như vậy không thể nào cứ như vậy tùy ý ghim lại bạch long mã đường tam t ạ m trực tiếp mang theo chính mình ba cái đồ đệ hướng phía phát ra cầu cứu thanh n â m phương hướng mà đi tôn nộ không hy cười một tiếng mặc dù tất cả mọi người vì cái này không thể nhận thấy liền để bọn hắn lâm vào này quỷ dị huế y trận bên trong cảm giác được chân kinh nhưng đối phương tổng sẽ lộ ra chân ngựa tôn nộ không đi ở phía trước như ý kim cô bồng trái phải quét ngang hạ tướng phía trước b ụ i gai quét đến hai bên vì sau lưng mở ra một con đường cứu mạng a cứu mạng a âm thanh càng ngày càng gần làm phía trước đùi gai cỏ dại bị đẩy ra về sau cưới tại bạch long mã bên trên đường tam t ạ n càng là trực tiếp nhìn thấy người ở ngoài xa ảnh chỉ gặp một hài đồng trần trồn g r á n tại trên cây lớn giờ khác này tôn nộ không hai con ngươi lập l ò ánh sáng vàng đầy đủ nhìn c h ầ m c h ầ m nửa ngày sau đó ngoái nhìn cười t r e o chọc nói sư phụ tiểu h a nhi này thật không đơn giản à l ã o tôn mặc dù nhìn cũng không được gì nhưng cũng nhìn thấy sung túc linh khí không là phạm nhân a mà chư bát dối càng là vỗ cái bụng cười to nói cái này nhà ai bé con a lại còn không mặc quần áo lộ ra cái mông đến để nhà ngươi chưa thúc thúc đánh xuống cái mông ha ha lúc này bị treo trên tàng cây tiểu hài lúc này nhìn thấy một cái hầu tử cùng một cái chư yêu đang nhạo bang chế rêu hắn về sau hắn lập tức phẫn nổ quát thúi hầu t c ò người có n tại n bạch long mã trên lưng đường tam tạng càng là lắc đầu nói a di đà phật không biết tiểu hữu ngươi làm như vậy là vì cái gì lúc này bị treo trên tảng cây hồng hải nhi một đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên nhìn chằm chặp đám người này sau đó không khỏi chửi ấm lên đáng chết n g ư ơ i thật làm bạn đại vương nguyễn ìa Có lá gan buông xuống bản đại vương đến. Sách vợ vương bản đến, đại vợ khi ô n g p h ả đốt chết mấy người các ngươi hòa tiểu h nhất ư ư ợ n n g g là ơ cái này, thúi hầu tử còn có con heo thúi thúi i này Nhìn thấy tiểu hài tử t hầu heo đầu. hài khuất bộ giờ khác này, tôn ngộ không hai này đôi giận cái kia giờ ngươi tử trong mắt tôn một lửa bên còn ráng, này ngộ con bị bộ lẻ qua có va ệ n ánh sáng h vàng, t ự hồi nhi ì n ra c á gì lộ ra này h nghĩ Khi hì, hoa ư ngươi có điều suy nghĩ bộ dáng. Hi hi, ngươi tiểu nhi suy ráng. n bộ đây là đắc tội vị kia tâm địa thiện lương đại năng vậy mà đưa n g ư ơ i pháp lực phong ấn cho ném tại đây bên trong chật chật không có đưa người h a nhi này cho trưng luộc rồi ăn đều xem như người may mắn giờ khác này tôn nộ g không vui cười phía dưới chứ bắt giới c à n g là lộ ra bừng tỉnh đại nộ g thần sắc mà đường tam tạng nghe xong cũng là những mày hồng hà i nhi bị phong ấn rồi đây là ai làm nơi này lại xảy ra chuyện gì hậu cung ngựa giống thanh niên ba tốt mời q u a y xe chương ba trăm chín mươi mốt kim tiên làm tốt đại la làm tướng c h u ẩ n thánh là vương thánh nhân xưng tôn thúi hậu tử ngươi muốn thả ta xuống liền thả không để xuống đến liền lăn bớt ở chỗ này nhìn tiểu ra trò cười cái này nhìn tiểu ra trò cười cái này nhìn tiểu ra trò cười cái này không có cái kia đỏ bừng vành mắt liền tốt hơn rồi ngươi h o nhi này quả n h i ê n là g hải ô n g nhi đây là n g m ý của ngươi sao hạng ha -ha. hải nhi một thanh tiếp nhận chính mình cái hiếm đỏ sau khi mặc vào nhìn nối phương chế rêu hắn cũng là cười lạnh nói thúi hầu tử ngươi liền cười đi thừa dị bây giờ còn có thời gian tranh thủ thời gian làm càn cười đi không bao lâu ngươi liền biến già trẻ ra một cái bộ dáng đến lúc đó tiểu gia biết thật tốt chiêu lãi ngươi nghe nói như thế sau tôn nộ không lập tức neo h lại mắt mà bạch long mã trên lưng đường tam tạng cũng là nhữ mày xuống chắp tay trước ngực nói a di đà phật xin hỏi nơi đây là xảy ra chuyện gì là cái kia vị đại năng ở đây bày ra như thế h u y ễ n trận hồng h ả i nhi nghe nói như thế sau trực tiếp cười lạnh một tiếng h u y ễ n trận ngươi cho rằng liền cái này sao nhìn xem cái này hồng h ả i nhi như thế không biết điều nhưng bây giờ đối phương lại là một phạm nhân lập tức đường tam tạng lộ ra dáng tới cười khoe miệng cái kia lộ ra ngoài răng càng là lộ ra một cổ nụ cười quỳ dị a di đà phật đã như vậy lời nói v â n tăng còn muốn tiếp tục lên đường liền quay dày tiểu yêu vương ngươi dứt lời sau chỉ gặp đường tam tạng ánh mắt một r a hiệu lập tức tôn ngộ không cùng chư bắt giới còn có s a ngộ n tịnh hai người cười ha hạ tiếp tục hướng phía trước đi đường mà hồng h ả i nhi còn không có kịp phản ứng cười lạnh nhìn qua đối phương đi xa nhưng mà sau một khắc bụng cô cô kêu to xuống hồng h ả i nhi sửng sốt không khỏi trên mặt lộ ra một tia thẹn quá hóa giật vẻ đáng chết đường tam tạng như là tiểu gia có pháp lực ở đây nhất định đưa ngươi bắt lại chưng lấy ăn trong màn đêm ánh trăng chiếu xuống trong núi rừng đống lựa lập loệ ánh sáng giờ khác này hồng h ả i nhi ban ngày cái tiêu tiêu căng khó thuần thần sắc sớm đã biến mất không thấy gì nữa hai tay nắm lấy một chiếc bánh lớn chính là ăn như hổ đói ha ha người tiểu hoa nhi này bẩn tăng xem ngươi rất có linh tính không bằng bái nhập bẩn tăng môn hạ ngày sau cũng miễn cho tại cái này sơn dạ ở giữa là yêu đường tam tạng lúc này cười ha hạ ngồi tại trước đống lửa đồng dạng là cầm một chiếc bánh lớn chỉ bất quá cũng là nhai k ỹ nuốt chầm nhấm n u ố t không giống hồng h ả i nhi cái này như là quỷ chết đói c h u y ể n sinh nghe được đường tam tạng lời nói về sau hồng hài nhi sắc mặt có chút đỏ lên hắn tự hồ là cảm giác được hành vi của mình có chút mất mặt có thể thông tuệ hắn tự a hồ lại nghĩ tới cái gì lập tức m ồ m miệng không do gật đầu nói tuất chỉ cần ngươi hòa thượng này có thể mang theo tiểu g i a không mang theo ta đi ra h ả o sơn ta liền bái nhập ngươi m ô n h ạ vốn còn nghĩ muốn xưng chính mình vì tiểu g i a lúc đột nhiên nhìn thấy một bên tôn nộ g không cái tia t r e o chọc dáng t ư ơ i cười sau một khắc hắn vội vàng n ổ i giọng cái con khỉ này miệng thế nhưng là độc cực kỳ hắn đến giờ tại thế nhưng là nửa chút lợi lộc đều không có chiếm được c nhìn trước mắt ăn như hồ đói có chút n h ẹ lại hồng hài nhi đường tam tặng cười đem chính mình túi nước đưa tới chỉ gặp hồng h ả i nhi vội vàng nuốt mấy ngụm lúc này mới thật dài thở dài một hơi làm kịp phản ứng hồng h ả i nhi nhìn trước mắt vẻ mặt tươi cười nhìn qua hắn đường tam tạng lập tức hắn ra mặt bỏ lên không khỏi quật cường lại cố giả bộ ngạo nên nói đường tam tạng xem ở lần này ngươi g i ú p mức của ta đợi ta pháp lực khôi phục ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không ăn thịt của ngươi khá lắm làm nửa ngày tiểu tử này thật là có ăn hắn thịt ý nghĩ nhìn đến đây đường tam tạng không khỏi một hồi buồn cười lắc đầu hồng hà nhi có thể nói một chút ngươi cái này hào sơn xảy ra chuyện gì sao hào sơn là núi lớn này danh tự bởi vậy vùng núi lớn này gọi hào sơn không sai tây du trong nguyên tắc xưng là hào sơn khô tùng giản hỏa vận động nhìn thấy đường tam tạng như vậy hỏi ý kiến hỏi mình về sau chứ bắt giới càng là hừ hừ trêu chọc nói sư phụ chỉ sợ là hoa nhi này không nghe lời lúc này mới bị trong nhà đại nhân cho phong bế pháp lực người cái này nóc tử tốt nộ không ở một bên cười t r e o chọc nói xong nhưng cái này đùa giỡn xuống hồng hà nhi bên trong đôi mắt lại lộ ra một cỗ biệt khuất cùng sợ hãi sau đó hồng hà nhi thần sắc có chút trở mặc cuối cùng nhìn về phía đường tam tạng ở đây tuyệt đối đừng tổn thương chim thú chớ nói chi là ăn nơi này chim thú may mắn các ngươi là hòa thượng chỉ sợ cũng là bởi vì như thế các ngươi hiện nay mới có thể vô sự đi hồng hà nhi lời nói này có chút không rõ ràng cho lắm đường tam tạng càng là nghe được như lọt vào trong sương ngủ mà tôn nộ không lập tức cười một tiếng vỗ bắt đùi nói hẳn là ngươi hoa nhi này trong nhà đại nhân cũng là niệm p ậ t tam chay bởi vậy cũng không cho người khác như vậy nhìn xem tôn nộ không trêu trọc hồng thúi hầu tử n g ư ơ i biết cái gì tiểu ra lúc đầu tại đây nơi đây chiếm núi sưng ơ vương tốt không vui không ngờ rằng đoạn thời gian trước đến một nữ nhân cực kỳ khủng bố lật tay ở giữa liền chiếm cứ bản vương yêu động nói đến đây lúc hồng hải nhi tựa hồ nhớ ra cái gì đó trên mặt càng là lộ ra một tia sợ hãi thúi hầu tử ta không quản các ngươi muốn làm gì nhưng nhất định muốn ghi nhớ không cho phép tổn thương nơi này bất kỳ một cái nào chim thu sinh linh đó i thì ăn các ngươi mang tới lương khô khắt liền uống sơn thủy nghe nói như thế sau chư bắt giới trực tiếp vừa trứng mắt vỗ cái bụng tiếng c ư ờ i nói cái này lương khô cũng không nhiều à bây giờ lại dẫn ngươi như thế một cái vương hữu đến lúc đó ăn cái gì hồng h ả i nhi nghe nói như thế sau lập tức lạnh h ừ một tiếng nghiệm ai ngắm nhìn đối phương từ vừa mới bắt đầu tiểu g i a liền đã cảnh cáo các ngươi bây giờ thừa dịp tu là còn tại cũng không cần vì cái này n g ụ n bụng ham muốn lãng phí đồ ăn ngươi vẫn còn ngươi con lợn này có thể ăn như vậy tiểu g i a ngược lại muốn xem xem các ngươi pháp lực tiêu hết hóa thành cùng tiểu g i a đồng dạng phạm nhân về sau các ngươi ăn cái gì nghe nói như thế sau chư b á t giới trực tiếp hừ một tiếng nhưng động tác trong tay cũng là ngừng lại nhưng mà hắn thực sự dê giả trang ra một bộ không phục bộ dàn nói ngươi thằng danh con này đem ngươi phần này nhường lại chẳng phải đủ chư b á t giới nhìn như tại sạc hồng h ả i nhi nhưng cũng là lấy khích tướng của mình pháp l ờ i nói khách sáo một bên đường tam tạng nghe xong càng là lộ ra vẻ ngờ vực hồng h ả i nhi ngươi nói là có ý gì pháp lực tiêu hết hóa thành phạm nhân giờ khác này tôn n g ộ không cùng chư b á t giới còn có xa ngộ tịnh đều lộ ra thần sắc tò mò chỉ gặp hồng hà nhi thần sắc có chút tối đạo cuối cùng than nhẹ một tiếng tinh tế nói nữ nhân này không biết từ nơi nào đến cũng không biết là thân phận gì nhưng cái kia lật bàn tay một cái toàn bộ hào sơn tiện tiện rơi vào trong tay đối phương liền ta cái kia ta m g ồ i chân hỏa đều bị đối phương dễ như t r ở bàn tay giơ tay nắm diện một nói đến đây lúc hồng h ả i nhi càng là mặt lộ vẻ sợ hãi nữ nhân kia q u á khủng bố vẹn vẹn liếc mắt liền khiến người thằng không nổi nửa điểm ngăn cản tâm tư càng là tại đây hào sơn xuống một cái quy định đó chính là không cho phép tổn thương hào sơn bất luận cái gì chim thú sinh linh ở một bắt giới lập tức vui toét miệng trực tiếp cười to nói vậy cái này đầy khắp núi đồi sói trùng hổ báo đâu như thế không phải liền là đến sống sờ sờ chết đói ạ mặc dù là t r e o c h ọ c khí nhưng cũng hợp tình hợp lý bởi vì cái gọi là dê ăn cỏ sói ăn dê ngươi để cái này chim thú bất luận cái gì sinh linh không được tổn thương vậy bọn hắn ăn cái gì nhìn xem chư bát giới hỏi ra đồ đần vấn đề b i ể n đỏ trực tiếp tức giận trắng rồi đối phương liếc mắt lấy một loại ngu ngốc ánh mắt nhìn qua đối phương người cái này chưa yêu hẳn là không biết cái này đã yêu cũng sẽ có điểm hóa vạn vật sinh linh sao cái này đầy khắp núi đồi chim thú sinh linh bị điểm hóa sau liền có thể nuốt nhà tinh hoa nhật nguyệt làm thức ăn tự nhiên không cần ăn liền có thể sống hồng h ả i nhi tựa hồ trời sinh cùng cái này tôn nộ g không còn có chư bắt rồi bắt tự không hợp hai người cơ hồ là gặp mặt nói chuyện liền bóp để một bên đường tàm tạm tạng nhìn chính là thẳng lắc đầu hồng h ả i nhi bần tăng đoạn đường này chạy đến còn có cái này đều ban đêm tựa hồ cũng chưa phát hiện nửa điểm chim thú liền côn trùng tê vang đều không có đây mới là mấu chốt ngươi nói không có chim thú còn có thể còn nói còn nghe được có thể cái này đều đêm hôn quyết quát liền côn trùng tê vang đều không có liền có chút không bình thường mà lại là càng q u dị hơn là bọn hắn tại cứu hồng hà nhi sau liền đi ra ban ngày cái t i ê một chỗ mang ừ ngươi đừng tìm cái con khỉ này còn có đầu heo học chim thú côn trùng kêu vang đều không có tự nhiên là bị nữ nhân kia cho lấy đi một chút hóa bây giờ chỉ sợ tại trên đỉnh núi nuốt nhà tinh hoa nhật mới đây còn có phàm là tại đây hảo sơn bên trong chỉ cần có bất kỳ một cái nào sinh linh thụ thương bị nuốt về sau một cái khác sinh linh gặp phải sau ngươi chỉ có thể đi cứu làm như không thấy có h a i như b i ế t liền như là hôm nay ban ngày các ngươi một mực tại tại chỗ đảo quanh nói đến đây lúc hồng hải nhi càng là cười lạnh nhìn một cái hầu tử cùng chư bắt giới trong lòng hắn nhất định là hai người này không cái này hai yêu quái không có lên tốt tác dụng nhưng mà tôn nộ không cùng chư bắt giới lúc này nhìn thấy hồng h ả i nhi ánh mắt về sau hai người lập tức cười một tiếng tôn nộ không lúc này không tim không phổi cười lớn mà chư bắt giới cũng là trêu chọc ánh mắt nhìn về phía nhà mình sư phụ tựa hồ muốn nói sư phụ ngươi nhìn để người ta hài t ử lắc lư nếu để cho người ta biết được hôm nay ngươi là thấy chết không cứu c h ậ c c h ậ c mà đường tam tạng hoàn mỹ kế thừa làm như không thấy có thai như biết câu nói này hằng nghĩa cười ha hả nhìn qua hồng h ả i nhi nói hồng h ả i nhi nếu theo ngươi ý tứ vẫn tăng cứu ra ngươi liền sẽ không chịu cái này viễn trận phước phải chăng liền có thể yên ổn đi ra cái này hào sân đây mới là mấu chốt phải biết cái này cái gọi là tây du 9 h í n n ạ n rất nhiều nơi là có chút gợ ép ngươi nói hắn hôm nay gặp phải h u y ệ n trận cũng có thể xem như một nạn liền nhìn tây phương linh sơn người ta nói thế nào bất quá cái này hào sơn khô tùng giản hỏa v â n động địa phương đúng hắn cũng gặp phải một nạn còn cứu hồng h ả i nhi cái này cũng có thể nói còn nghe được nói cách khác hắn nếu là có thể an ổn đi qua cũng coi là hoàn thành một kiếp nghĩ muốn đi ra ngoài hồng h ả i nhi nghe nói như thế sau lập tức lộ ra nụ cười d ễ cận nếu có thể ra ngoài bản vương đã sớm ra ngoài trực tiếp đi tìm ta cái kia n ơ n thân nơi này đâu còn có phiền t o a i như vậy ra k h ô nhìn g được. n xem hồng hài nhi tự dễ ước tôn nộ không càng là cười t r e o chọc nói hồng hài nhi nếu dựa theo ngươi t i ể u nói này chiếm nơi đây yêu vương c o i như không phải ăn chay niệm phật cũng hẳn là là một cái thiện nhân làm sao lại làm khó không cho phép đi ra ngoài đâu nhìn xem hầu tử t r e o chọc hồng hài nhi trên mặt cũng là lộ ra nụ cười dễ c ậ n hầu tử ngươi đừng p h é t lối chính ngươi thật tốt cảm thụ xuống tu vi của mình tôn nộ không nghe xong hơi nhúng mày trong lúc nhất thời chư bắt giới còn có xa ngộ tịnh hai người cũng ào ào n h ú mày bọn hắn tựa hồ không có cảm nhận được cái gì hồng hài nhi ý lời này của ngươi là đường tam tạng không khỏi nghi hoặc do hỏ mà hồng h ả i nhi đối với cái này tại chính mình tu vi bị phong lúc duy nhất một cái cho hắn bánh nướng người đối tốt với hắn trong lòng có chút xúc động đường tăng ngươi nhìn xem đi qua đêm nay giờ tí cái này hào sơn sẽ gặp dâng lên một đoàn mê vụ đến lúc đó không cần nói tu vi gì chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp lực của mình bị phong ấn thậm chí liền nhục thể lực lượng cường đại đều biết giống như thủy triều tối h lui hóa thành một phạm nhân hồng h ả i nhi đối với đường tam tạng hỏi t h ă m n g ự a khí còn tốt có thể nói đạo nửa câu nói sau lúc trực tiếp trào phúng mà đối với tôn nộ không còn có chư bắt giới hai người nhìn lại mà nghe nói như thế sau tôn ngộ không cùng chư bắt giới hai người lập tức hơi n h ớ n g mày trong đó tôn ngộ không càng là khinh thường cười một tiếng lão tôn bây giờ đại la tu vi có lẽ không phải vô địch thiên hạ nhưng cũng không phải bị người tùy ý nắm nếu nói ngay từ đầu hắn đối mặt trên đường đi đụng phải thượng cổ tồn tại hắn chỉ có thể ngưỡng vọng lời nói như vậy hiện tại mặc dù còn không phải là đối thủ nhưng thế nào cũng không phải đã từng như là sâu k i ế n tồn tại mà chư bắt giới nghe xong cũng là những mày bên trong đôi mắt toát ra một tia lo lắng hầu ca thời kỳ thượng cổ kinh khủng tồn tại không phải ngươi ta có thể hiểu rõ ngốc tử ngươi đây là ý gì nhìn thấy chư bắt giới thần sắc về sau cái này không l thời kỳ h ô n thượng cổ cụ thể là cái dạng gì chỉ sợ trừ thời đại kia đại năng bên ngoài không có người có thể nói rõ được liền lao chư trước kia cái kia tiện nghi sư phụ cũng bất quá là tại sao xuất thế hắn chính mình cũng không biết thời kỳ thượng cổ nhưng lão chư thông qua chỉ tự phiến ngự chỉ có thể suy đoán ra một cái kinh khủng khả năng ngốc tử người mau nói lần này tôn nộ không ít có đình chỉ bạo động một đôi h ỏ a nhãn kim tinh càng là thẳng vào nhìn qua chư bát giới liền đường tam tạng hồng hài nhi còn có s a ngộ tịnh đều lộ ra vẻ tò mò đúng rồi còn có cái k i a bạch long mã nếu nói nơi này tất cả mọi người tri thức là huyên bắc nhất còn phải là cái này chư bát giới dù sao người ta tư lịch tại đây b à i biện mà lại người ta đã từng sư môn cũng là thiên địa đại năng chỉ gặp chư bát giới thở dài một tiếng lắc đầu cười khổ nói lão chư chỉ từng nghe nói chương i t h cổ ba i trăm chín mươi hai bản tọa thập đại yêu thánh khâm nguyên kim tiên làm tốt đại la làm tướng trần thánh là vương thánh nhân xưng tôn cái này mười sáu chữ to một mực quanh quẩn tại tôn nộ g không trong đầu thật lâu không cách nào tàn đi hắn hôm nay đã không còn là đã từng cuồng vọng tự đại khỉ hoang hắn càng là rõ ràng biết mình đã từng bất quá là một cái kim tiên kỳ yêu hầu dù cho là đại náo thiên cung lúc cũng bất quá thái ớt kim tiên mà bây giờ đại la vẫn là mượn ngoại lực mà tại thượng cổ hồng hoang thời kỳ chính mình chính mình vị này danh xưng tam giới yêu vương tề thiên đại thánh ở thời kỳ đó vậy mà chẳng qua là một cái tiểu tốt tử cỗ này ngày đêm khác biệt tranh l ệ n h làm hắn lăn lộn khó ngủ dù cho là hiện tại hắn cái này đại la cũng bất quá là một cái yêu tướng tề thiên đại thánh cái danh hiệu này phảng phất là một loại trầm trọc chứ bắt giới càng là nói một c h u ẩ n g tôn nộ không mặc dù không có tự mình kinh lịch thời đại kia nhưng lại rõ ràng biết được một sự kiện đó chính là bây giờ khắp nơi trên đất yêu vương đối ứng là thời kỳ thượng cổ trần thánh cực giả danh xưng trần thánh phía dưới đều là run dế tồn tại mà có thể xưng là thánh tồn tại mấy cái kia ư chính là trần thánh bên trong đỉnh tiêm tồn tại liền giống với hôm nay thiên hạ yêu vương bên trong đỉnh tiêm tồn tại trong màn đêm hảo sơn chậm rãi tràn ngập ra một cỗ nồng đậm xương trắng tôn nộ g không đột nhiên trận to hai con n g ư ờ i giờ khác này tất cả mọi người mở mắt ra chỉ có đường tam tạng là bị đánh thức nộ g không các ngươi đường tam tạng nhìn lấy mình mấy cái này các đ ồ đệ chỉ gặp tôn nộ g không sắc mặt khó coi vươn tay nhìn lấy tay mình trưởng tựa hồ là đang cảm thụ chính mình bất lực mà một bên chư bắt giới quả nhiên là không hồ có như thế lớn một cái bụng ngược lại l à quan nhất b i ế t miệng sư phụ nhìn tới đây vị này là một vị kinh khủng tồn tại a nói không chừng lại là cùng thời kỳ thượng cổ có quan hệ bất quá sư phụ ngươi yên tâm đi dù sao chúng ta thế nhưng là chịu tam giới nhiều phe thế lực đều nhìn chằm chằm lúc này c h ư b á t giới ngược lại thật là bụng lớn có thể chứa ngược lại là nhất là bưng ra cười ha hả nói xong một bộ đã phản kháng không được vậy liền hưởng thụ bộ dáng thấy đường tam tạng càng là một hồi bật cười lắc đầu đã cũng ra không được đi thôi chúng ta đi gặp b á t giới trong m i ệ n g vị này có lớn kinh khủng tồn tại đến cùng là ai rất rõ ràng chính mình mấy cái này đồ đệ pháp lực đã bị phong ấn t ỉ n h lại hồng hài nhi ngược lại trào phúng nhìn qua tôn ngộ không t r e u t r o n nói thúi hồ tử ngươi bây giờ năng lực đâu ta là đại la nói xong lời cuối cùng lúc hồng hải nhi càng là làm quái âm dương quái khí học đã từng tôn nộ g không nữ khí đang nói ta là đại l à kết quả đây liền cái này giờ khác này tôn nộ g không đối mặt hồng hải nhi khiêu khích đâu còn có tâm t ì n h tốt trực tiếp bực bội khoát tay nói đường phiền ta lao tôn lao tôn chính phiền đây hừ hừ hầu ca hoa nhi này chính là thích ă n đòn nhìn xem đùa dỡn chúng đồ đệ đường tam tạng lắc đầu cười một tiếng đã phản kháng không được còn không bằng đi gặp cái này vị đại nam đây đi dứt lời sau đường tam tạng trực tiếp đứng dậy xoay người bên trên bạch long mã c ù người n g khác đồ đệ hướng phía trước trắng xóa trong x ư ơ n g mù dày đặc m à đi mà hồng h ả i nhi mặc dù tuổi nhỏ nhưng cũng rất thông minh trực tiếp hướng về phía s a ngộ n g tịnh nết miệng lộ ra một cái ngây thơ dáng tươi cười đối mặt trung thực trung hậu s a ngộ n g tịnh hồng h ả i nhi trực tiếp nhảy vào cái kia gánh sọt bên trong dáng người khôi ngô s a ngộ n g tịnh đối với nhiều một chút phân lượng gánh cũng không nói cái gì mặc dù pháp lực bị p h o n g ấn liền đục thể thần lực cũng đang dần dần biến mất nhưng hắn cái này thân thể to lớn xương bản thân liền tương đại vì vậy đối với nhiều một cái hồng hài nhi cũng không nói cái gì màu trắng cực lớn mê vụ bao phủ lại toàn bộ sân mạch nhưng ở mênh mông bên trong tựa hồ có một cái dẫn dắt đường tam tạng cưỡi ngựa trắng chậm dai hướng phía trước mà đi không biết trôi qua bao lâu cho đến bên thay chuyển đến cái kia tiếng nước chảy trước mắt xương trắng dần dần tắn đi lộ ra chân dung lúc đường tam tạng một đoàn người càng là lộ ra kinh diễm v ẻ từng sợi tiên vụ phiêu đ ộ n g phía dưới khắp nơi đều là chim thú tại chơi đùa khe núi nước chảy n à y tấm cảnh đẹp xuống tựa hồ chỉ có trong ngộng xuất hiện qua thấy cảnh này sau tôn ngộ không chứ bắt g i i đám người cũng tương tự lộ ra kinh diễm nơi này khí tức đều lộ ra một cỗ t nước suối bên trong xuất hiện một bóng người màu trắng như bạch ngọc r a thịt cái k i a pháng phất là ngọc tàn lủi tinh mỹ gương mặt giống như không giống nhân gian vẻ đẹp lúc này chậm rãi nửa ngồi tại nước suối bên trong tựa hồ đang cùng trong khe núi chim thú chơi bừa người đến người thình kinh nó âm thanh càng là trong trẻo hiện lộ ra một cỗ thôn u chân khi thấy chân nhân lúc hồng h ả i nhi lập tức lộ ra ánh mắt sợ hãi càng là trực tiếp từ gánh bên trên giỏ c h ú c lộ ra một cái đầu khi nhìn đến đối phương lúc trực tiếp dọa đến rụt trở về nhìn người tới về sau đường tam tạng không khỏi hít một hơi thật sâu chắp tay trước ngực nói a di đà phận bẩn tam gặp qua thí、chủ. xin hỏi thí c h ủ ép ở lại bần tăng vì sao đối phương nghe xong vẹn vẹn dừng dưng liếc nhìn liếc mắt về sau liền nhẹ nhàng vươn cái tia tuyết trắng cánh tay mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng nhất câu nếu là đổi lại người khác động tác này cực kỳ bất nhã nhưng tại trên người đối phương lại cảm giác đến đương nhiên nhìn đối phương câu ngón tay động tác đường tam tạng làm khó trái phải nhìn một phía cái này thế nhưng là đấm nước hắn một phạm nhân có thể quay đầu lại nghĩ một chút người nơi này đều mất đi tu vi đối phương đã làm như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn sư phụ tại tôn nộ không đám người lo lắng thần sắp phía dưới đường tam tạng cũng là nhẹ nhàng vươn thử một chân đầm nước nổi lên một chút c ọ n sóng nhưng mà đường tam tạng cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên chính mình vậy mà đạp ở trên mặt nước mà không rơi nhìn xem trong đầm nước bóng người tôn nộ g không đám người nữ mày cũng nghĩ tiến lên lúc đột nhiên tựa hồ có một loại nào đó hạn chế để bọn hắn căn bản là không có cách tiến lên trước một bước ngộ không các ngươi liền ở chỗ này chờ đợi vi sư đi đường tam tạng vừa nhìn liền nhìn ra chính mình đồ nhi tôn nộ g không đám người tình cảnh không khỏi nhỏ hơi lắc đầu chậm r i hướng phía trước đi tới bởi vì cái gọi là là phúc thì không phải là họ là họa thì tránh k h khỏi người ta cái này ra sân mức cách đủ cao a từng sợi xương trắng phía dưới đi đến trước mắt như là dương chi bạch ngọc mỹ nhân tuyệt sắc trước người đường tam tạng nhẹ nhàng gật đầu một cái chắp tay trước ngực nói dám vị thí c h ủ ép ở lại b ẩ n tăng vì sao đối mới ngẩng đầu lên cặp kia tinh khiết ánh mắt bên trong không có chút rung động nào đôi môi rung động nhẹ nhẹ nói b ả n tọa khâm nguyên khâm nguyên nghe được cái tên này lúc đường tam tạng có chút hầu nghi trong đầu hắn tựa hồ tìm không thấy vị này tồn tại nhưng mà đối phương câu nói tiếp theo lại trực tiếp làm hắn chân kinh thượng cổ thiên đình thập đại yêu thánh khâm nguyên đốt bên trong chim thú chim thú sẽ chết đốt bên trong cây t ố i cây t ố i biết khô rơi chính là nói cái này khâm nguyên chân thân là một loại huyên ương lớn nhỏ tương tự ó c mật phần đôi u mọc ra độc châm thần cầm nó độc tính mạnh đâm thú thú chết đâm cây cây khô có độc diệt vạn vật năng lực nghe đồn khâm nguyên tính cách lại tương đối ôn hòa sau khi biến hóa là một vị mặc năm màu y phục rực rỡ tuyệt mỹ t i ê n tử dài ở núi côn lôn bên trong cùng chim thú làm bạn sẽ không tùy tiện cùng người đọc thủ nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không có tổn thương chim thú nguyên lai là khâm nguyên yêu thánh vậy lần này không biết khâm nguyên yêu thánh là muốn làm cái gì là muốn đường tam tạng một câu cũng là làm cho cái này khâm nguyên lộ ra trào phúng giễu cận bản tọa cũng không phải mấy cái kia ma tử cùng bọn tiểu b ố i chơi đùa là được thật đúng là tự mình hạ thủ vậy liền làm mất thân phận nói đến đây là lúc khâm nguyên không khỏi neo lại mắt nhẹ nhàng khẽ ngửi tựa hồ nghe được cái gì lập tức lộ ra mang theo ẩn ý dáng tươi cười đường tam tạng n g ư ơ i tựa hồ cũng không phải là tây phương phật giáo nói thành thật như vậy a giờ khác này đường tam tạng ngây người một lúc mặc dù không biết đối mới biết cái gì nhưng hắn còn là một bộ mợ mịt bộ dáng chậm rãi k h a n h chân ngồi xuống khâm nguyên yêu thánh chúng ta nói trắng ra đi bật tăng cái này cùng nhau đi tới cũng coi là kinh lịch không ít yêu thánh tổ vu trong lòng cũng có cái này chuẩn bị ha ha ngươi yên tâm bản tọa a chính là muốn lưu các ngươi ở đây nghỉ ngơi cái hai ba ngày để cái này tam giới đều tìm không được ngươi để đám nhóc con này nhóm lo lắng một phen nghe nói như thế sau đường tam tạng lập tức lộ ra dáng tươi cười nguyên lai、like、là như thế à đều là vì đụng đủ cái này một nạ vây khốn hắn ba ngày cũng coi là một nạ chém chém g i ế t g i ế t có cái gì tốt nhiều năm như vậy không n g ờ thiên hạ này vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy còn có ngươi cái này người thình kinh có thể hay không cho bản tọa tinh tế nói một chút thiên địa này tình huống còn có các ngươi phật giáo lý niệm không nên giờ khác này không phải cái kia cao cao tại thượng yêu thánh ngược lại cho người cảm giác có chút quái dị đúng l i ê n là quái dị giống như cái kia trong núi như tinh linh vậy mà tản ra một cỗ không tranh quyền thế khí tức nhưng danh hào này cũng sẽ không g ặ t người thập đại yêu thánh cái nào không phải dẫm lên vô tận thi hải thành danh a di đà phật b ầ n tăng cũng chỉ có thể hết ta biết cho yêu thánh đại nhân nói xuống thiên địa này nghe đồn từ khi thượng cổ phong thần chi chiến c h i sau chia làm tứ đại bộ châu theo thứ tự là đông thắng thần châu tây nhu hạ châu bắc câu lô châu cùng làm trên bộ châu cái này đ ư ờ n g tam tạng hóa thành vừa nói sách đặc nhân lắc lắc đem tự mình biết hiệu tam giới tình huống toàn bộ nói một cái k h á c càng l à còn có từ chư bắt giới cùng tôn nộ g không nơi đó nghe được một chút nghe đồn có thể nói đều cũng nói một lần đúng vậy à thiên địa này vẫn là như cũ mạnh mẽ không ai bị nổi lúc vạn vật chém g i ế t chỉ vì một cái chữ tranh thiên địa này đều như vậy suy yếu sâu kiến ở giữa chém g i ế t vẫn như cũ sẽ không đình chỉ khâm nguyên yêu thánh tựa hồ cũng không để ý trước mắt hắn vậy mà nói thẳng ra chính mình tạng thái đường tam tạng nghe nói như thế sau lập tức hai mắt tỏa sáng trong lòng trong lúc nhất thời nổi lên vận sóng xin hỏi khâm nguyên yêu thánh, bần tăng quan đại nhân tựa hồ không phải cái kia tranh cường hào thắng thế hệ phản phất là cái kia trách trời thương dân ha ha đường tam tạng ngươi rất có ý tứ tâm tư của ngươi b ả n tọa thấy rõ, rõ rằng r à n g b ả n tọa cũng xưa nay sẽ không che giấu mình tâm tư khâm nguyên yêu thánh như có tâm ý ngắm nhìn cái này đường tam tạng càng là tùy ý khoát tay nói lúc trước b ả n tọa gia nhập thượng cổ thiên đình cái kia yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hứa hẹn b ả n tọa chỉ muốn đánh xuống thiên đ ị a n à y bọn hắn liền hứa hẹn cho bạn tọa một phương thế giới đồng thời thiên điện à y cũng biết càng thêm tường hòa cái kia khâm nguyên yêu thánh vì sao không gia nhập vu tập đầu giờ khác này đường tam tạng cũng tương tự lộ ra thần sắc tò mò nhưng trong lòng là cười lạnh đồ bỏ đi người nhà truy cầu hòa bình có quỷ mới tin bản tọa một mực tại lôi kéo cái khác yêu thánh gia nhập vũ tộc việc này đế tuấn cùng thái nhất đều biết thậm chí còn lại yêu thánh đều biết không nguyên một câu nhất thời làm đường tam tạng sửng sốt khá lắm cái này là tình huống như thế nào thời kỳ thượng cổ dưa thật giống một cái so một cái lớn một cái so một cái vượt qua t ư ở n g tượng à. ha ha đồng dạng bản tọa cho đế tuấn cùng thái nhất hứa hẹn một ngày không rời đi thiên đình như thế một ngày sẽ gặp vì thiên đình hiệu lực ngươi cũng nhìn thấy một người cũng lôi kéo không đến mà lại b ả n tọa một người thế đơn lượt bạc gia nhập vu tộc h ạ n cắt trong sa mạc đối với vu yêu hai tộc đến nói không lại là giọt nước trong biển cả không u y ê n hứng hở nói đến đây sự kiện tựa hồ chính mình làm theo phân đấu mục tiêu xa xa khó vời nàng cũng rõ ràng cho nên cũng không n ó n g nảy một bộ trầm rãi đang tìm kiếm bộ dáng hòa bình con mẹ nó cái này thượng cổ thập đại yêu thánh lại còn có loại người này đường tam t ạ g lộ ra thần sắc cổ q u á i nhìn lấy người trước mắt nhưng trong lòng thì ám đạo quản hắn mẹ trước lắc lư một phen lại nói có thể lắc lư bên trên kiếm lời không có lắc lư bên trên cũng không đồi A-di-đạc Phật, Khâm người u y ê n Nhân, n Đại g nói thiên địa này không có hòa bình điểm ấy bản tọa biết được nhưng người cả đời này dù sao cũng phải có một cái truy cầu một cái xa không thể chạm nhưng lại có thể một mực hướng phía mục tiêu đi cũng đầy đủ không thể không nói k h â m nguyên vị này yêu thánh tâm thái quả thật để đường tam t ạ m cảm thán cái này hoàn toàn chính là một cái truy cầu thiên địa tường hòa người t ố t ta đúng chính là hắn sau này ma đạo không thể thiếu một vị không không là có hòa bình trong miệng ngươi hòa bình tường hòa nơi đại khái chia làm ba loại cái thứ nhất chính là giới cường quyền hòa bình giống như ngươi nói thời kỳ thượng cổ trợ giúp muốn phải v u yêu hai tộc không cần nói là ai nhất thống hưng hoang cái này cái thứ hai loại chính là như cùng ngươi hiện tại làm đem cái này hào sơn hóa thành mộng cảnh thế giới cũng là một cái hư giả hòa bình thế giới nhưng có thể tùy ngươi mong muốn cái này cái thứ ba chính là sáng tạo một cái cùng ngươi cùng c h u n g trí hướng chủng tộc hoặc là đi theo một vị cùng ngươi có một dạng mục tiêu đại năng một người đường quá cô độc ngược lại mọi người đồng tâm hiệp lực thêm một người nhiều một phân lực đến lúc đó có thể tùy ngươi vừa đi sáng tạo ra một cái hòa bình thiên địa. đường tam tạng ba ba lúc này hóa thành một cái c ù n g nhiệt bán hàng đa cấp không là l ắ c lư đầu lĩnh nói xong đủ loại vì tương lai cái gì rét chóc cũng không phải là không phải không thể làm kia cũng là vì tương lai hòa bình thậm chí còn loang t h o á n g nói thế giới này chính là quá nhiều thế lực chân chính truy cầu hòa bình người cũng không có mấy cái nói hồi lâu còn cũng không phải nói mình ha ha, phải lúc này đường tam tạng không khỏi cười một tiếng nhưng cũng là hắn âm thầm thăm dò mà khâm nguyên yêu thánh nghe xong cũng là lộ ra vẻ cân nhắc sau đó vẫn lắc đầu nói ngươi quá yếu dù cho là công đức viên mãn thời vậy không đủ bất quá bản tọa rất thưởng thức ngươi đến lúc đó chỉ cần ngươi nguyện ý có thể tới tìm bản tọa giờ khác này tại khâm nguyên trong lòng đường tam tạng tựa hồ là có một cái giống như nàng k h á t v ọ n g người đáng tiếc chính là quá yếu mà đường tam tạng nghe xong cũng là lộ ra dáng t ư ơ i cười mặc dù không có lắc lư đến nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là thực lực đây chính là tốt bắt đầu ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào len lút chương ba trăm chín mươi ba hồng hải nhi chạy đâu ha, ha. không nguyên yêu thánh tín m i ệ m quả nhiên là hờm hoang vạn cổ bên trong một dòng nước trong a tam tạng rất bội phục ha ha đường tam táng ngươi cũng rất có ý tứ bạn t ọ a chờ mong ngày sau tại đạo trên đường đi có thể có ngươi như thế cùng trung trí hướng thế hệ hào sơn mê vụ dần dần tán đi tôn nộ g không đám người tiếng kinh hô phía dưới hết thảy trước mắt vẫn là mơ hồ càng là có cô mê man cảm giác dù cho là h á n đại la kim tiên tu vi đều dâng lên một cô không cách nào chống cự cảm giác ngộ không bá một cái ở trong bóng tối vô tận tôn nộ không đột nhiên mở ra hai con ngươi cùng lúc đó còn có chư bát giới xa ngộ tỉnh cùng bạch long mã đ á người hào hào giật mình một cái vội vàng đứng dậy đề phòng vậy mà lúc này chỉ gặp đường tam tạng d ừ n g dưng ngồi ngay ngắn ở trên bãi còn nhìn xem mấy cái từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại các đ ộ nhi giờ khác này tôn nộ g không cũng đột nhiên mở to mắt mở hỏa nhãn kim tinh điên cuồng liếp nhìn một phía sư phụ vừa rồi hết thể là ngộ n giờ g khác này tôn nộ g không đám người tựa hồ kịp phản ứng mà chư bát d ố i càng là cảm khái không thôi nói nguyên lai thượng cổ thập đại yêu thánh một trong khâm nguyên yêu thánh vậy mà nằm trong tay bực này không thể tưởng tượng trong ngộ pháp trong ngộ pháp cũng không phải nói không có nội danh nhất chính là tây phương thế giới cực lạc liền có trong ngộng chứng đạo pháp. Trong ngộ giờ khác này giật mình tỉnh lại tôn nộ không đám người cảm thụ được chính mình một thân tu vi cũng không mất đi nói cách khác bọn hắn vậy mà là trong lúc vô tình lâm vào ngủ mê m ệ t bên trong là trong ngậu hết t hệ tất cả cũng là trong ngậu t u vi của bọn hắn cũng là trong ngậu biến mất đường tam táng b ạ n tọa chờ ngươi đúng lúc này bên thai bên trong quanh quẩn lên cái kia khâm nguyên yêu thánh âm thanh mà đường tam tạng cũng là cảm khái chắp tay trước ngực tiếng c ư ờ i nói a di đà phật bẩn tăng trở về nhất định trong lòng âm thầm nghĩ tới chờ lấy hắn ngươi nếu là dã tâm bừng bừng hắn còn không có cách nào liền như ngươi loại này kỳ hoa tư tưởng chật c h ư ợ t đợi đến lúc nhất định có thể cột lên thuyền đường tăng tạng đúng lúc này một tiếng thanh â m non nớt đột nhiên ở trên bầu trời vang lên chỉ gặp trên trời xuất hiện chính là cái kia hồng hải nhi lúc này một bộ yêu đồng ngoại hình ngày thường mặt như thoát phấn môi như bôi son mặc cẩm tú chín b á y trong lòng bàn tay cầm một cán trượng bắt h ỏ a tiêm thương chân trần răng lúc này uy phong l ấ m l ấ m xuất hiện ở trên trời nhìn ngươi tới về sau tôn nộ không lập tức trêu chọc cười bầu nói đây không phải là c ở chuồng ta lão tôn đại đề tả khá lắm cái này tôn nộ không một câu trêu chọc phía dưới nhất thời làm hồng hải nhi chừng lớn mắt trực tiếp phấn nộ quát thúi hầu tử. bản vương hiện tại thế nhưng là khôi phục tu vi ngươi như còn dám bất kính đừng quản ta không k h á c h khí tuổi nhỏ a tiểu thí hài đây là tu vi khôi phục đã có lực lượng lúc này chư b á t rơi tiếng nhạo báng cũng x ô n g ra nhất thời làm trên đám mây hồng hài nhi nổi trận lôi đỉnh đáng chết hắn nhớ tới chính mình trong ngậu bộ kia mất mặt bộ dáng về sau lúc đã cảm thấy một hồi nổi giận lúc này lại có cái con khỉ này cùng chư yêu khiêu khích sau hắn cũng n h ị n không được nữa bật ma ôn chư yêu có gan tới trên trời đấu một trận lúc này đứng ở trên đám mây hồng hài nhi nhìn thấy đường tam tạng chuẩn bị nói cái gì lúc trực tiếp n ạ o kiều lạnh hừ một tiếng đường tam tạng hôm nay bản vương liền nhìn xem ngươi đồ đệ này có bản lãnh gì bảo hộ ngươi đi tây thiên t ì n h kinh cũng hay ngươi giao hân xuống cái này thúi hầu tử c ũ n g chư a yêu nay tấm ngạo kiểu bộ dáng rất rõ ràng vẫn nhớ trong ngộng đường tam tạng đối với ân tình của hắn chỉ bất quá thật mạnh tính cách để hắn không giỏi tại biểu đạt thôi hắc hầu ắ c h ca ngươi ở đây xem trọng chờ lao chư đi lên thật tốt dậy một chút tiểu ba nhi này chớ có há miệng liền khẩu khí lớn như vậy chỉ gặp chư bát giới miệng cười một tiếng phía dưới tuy ý đem cựu sĩ đinh ba gánh ở đầu vai dưới chân trực tiếp dâng lên một đoá tường vân bay lên trời tiểu a nhi ngươi tóc máu còn chưa rút đi mới từ chính là trên đầu là kéo xuống đến bé con khẩu khí cũng không nhỏ khá lắm cái này chư b ắ t g i i há miệng một câu mới từ chính là trên đầu kéo xuống đến bé con trực tiếp chọc giận hồng hải nhi giờ khác này hắn trong hai con ngươi lập lòe l ử a giận trực tiếp cũng không k h á c h khí dội ra nắm đấm liền là hướng về phía m ũ i miệng của mình hung hăng đến hai q u y ề n một màn này thấy chư b ắ t g i i n ế t miệng cười to nói bé con ngươi cái này có thể không đúng sao có thể tự mình đánh mình hẳn là ngươi đây là muốn chuẩn bị đi trở về cáo ra trường nhưng mà sau một khắc hồng hải nhi vẻ mặt màu đỏ bừng phía dưới nháy mắt trong miệm mũi phun da che ng giờ khác này c h ư b á t giới vội vàng chừng lớn mắt h o ả n g sợ nói tam mội chân hỏa khá lắm chơi đ ạ i phát mà phía dưới tôn nộ g không một đôi hỏa nhãn kim tinh nhìn qua hồng hải nhi một hồi ánh sáng vàng lấp lóe lập tức h o ả n g sợ nói b á t giới cẩn thận cái này hồng hải nhi cũng là giống như ngươi cái gì c h ư b á t giới kinh hô một tiếng lúc này tam mội chân hỏa đã trực tiếp đem hắn vây lại đoàn đoàn bao vây xuống trong chốc lát hắn đã cảm nhận được cái tia cổ nóng hổi sóng khí còn có da thịt t i ê u đốt cảm giác đáng chết cái này tây du trên đường đều điên rồi phải không tuy tiện một cái yêu vương đều nha nâng lên bực này tu vi cái này cần lãng phí bao nhi chư bát giới đều là đầy trời thần phật đau lòng nhìn xem bốn phía bao k h ỏ a tam hội chân h ỏ a hắn cũng không xấu hổ trực tiếp buông tay nói hồng h ả i nhi lao chư thế nào cũng coi là thúc thúc của ngươi đ ờ i đi ngươi sao có thể như vậy vô lễ đây màu lửa đỏ tam hội chân h ỏ a bên trong chậm rãi ngưng tụ ra hồng h ả i nhi thân ảnh lúc này hắn cười lạnh ngạo nghẽ nhìn qua chư bát giới trực tiếp dê c ớ c nói phi tốt một cái không biết liêm s ỉ đầu heo hiện nay còn cảm thấy ngươi có thể làm không tam hội chân h ỏ a cũng là có mạnh có yếu ví dụ như dưới mắt hồng hài nhi tam hội chân hòa rất rõ ràng là không có tu luyện đến nơi lên trốn nhưng không chịu nổi người ta l ha ha hồng h ả i nhi ngươi nhìn lao chư dù sao cũng là sư phụ đệ tử giờ khác này chư bắt giới trực tiếp nhận sợ hoặc là nói phát hiện đối phương cũng không phải dễ trêu hắn không nghĩ lãng phí sức lực tam m ộ i chân hỏa mặc dù bất phàm nhưng đến hắn loại cảnh giới này cho dù là bị cưỡng ép tăng lên liền hồng h ả i nhi loại này không thuần thục tam m ộ i chân hỏa thật đúng là không tạo thành quá lớn uy hiếp tối đa cũng chính là phiền thoái một chút nhưng mà đối với chư bắt giới đến nói thừa dịp không ngừng nhìn thấy chư bắt giới chịu thua về sau hồng hài nhi cũng là ngạo kiều lạnh hừ một tiếng đưa tay ở giữa nháy mắt cái tia đầy trời tam hội chân hòa trực tiếp bị nuốt vào trong bụng. Đường cái này hào sơn ta không đợi ngươi muốn đi từ cái phương hướng này liền có thể nhanh chóng thông qua hào sơn ngạo kêu i hồng hài nhi trực tiếp lập ở bên trong hư không hướng về phía nơi xa chỉ một cái sau khi nói xong càng là cũng không quay đầu lại liền vội vàng hóa thành một tia ánh sáng đỏ hướng phía tây phương mà đi xem ra lần này là thật đi tìm ra trưởng dù sao lần này gặp kinh khủng như vậy sự t ì n h để hồng hài nhi là không có nửa điểm cảm giác an toàn đương nhiên phải trở về tìm ra trưởng a di đà phật ngộ không a chúng ta chuẩn bị lên đường đi ngay tại đường tam tạm trầm rãi đứng dậy cười nhìn qua chúng đồ nhi chuẩn bị lên ngỡ lúc lúc này đột nhiên trên bầu trời xuất hiện từng đoá từng đoá tường vân cùng phật quang đường tam tạng các ngươi đây là đi đâu rồi đường tam tạng người tới vậy mà là cái tia lục đinh lục giáp ngũ phương yên đế tứ trị công tạo mười tám vị hộ giáo gia lam còn có cái tia trường n h ị hoan hỷ bồ tát lúc này đều vẻ mặt lo lắng trước mặt mọi người thần phật rơi xuống lúc đường tam tạng còn chưa nói cái gì chứ bắt giới liền một hồi bị khuất hừ hừ lên bồ tát ta nơi này xuất hiện một vị đại khủng b ố a vậy mà có thể làm ta chờ thần không biết ủy không hay lâm vào trong n g ộ mà lại trong n g ộ lao chư cảng là trở thành một phạm nhân ngay cả sư phụ đều không cách nào bảo hộ chứ bắt giới ủ ị khuất ba ba kể rõ phía dưới tốt nộ không mấy người cũng là liên tục gật đầu chỉ có đường tam tạng nhìn thấy chúng đ ồ nhi sau cởi nhìn qua bọn này lo lắng t h ầ n phật chỉ sợ đối phương cũng là lâm vào giấc ngộng này bên trong hoặc là chính là tìm không được bọn hắn a di đà phật b ầ n tăng trong ngộng ngược lại là nhìn thấy bắt giới trong miệng vị kia đại khủng bố nàng chính miệng nói chính là thượng cổ thiên đình thập đại yêu thánh một trong khâm nguyên yêu thánh chỉ vì vây khốn b ầ n tăng ba ngày n g h e xong đường tam tạng l ờ i nói về sau lục đinh lục giáp ngũ p ư ơ n g yên đế tứ trị công tào chờ thiên đình thần tướng đầu tiên là g i ậ mình sau đó liền lộ ra trên nôi đau của người khác dáng tươi cười kh cái này tốt địa vị của bọn hắn mặc dù không phải rất cao nhưng xem như trên đường đi bảo hộ giám thị đường tam t ạ m thiên tướng vẫn là biết một chút cái này hào sơn khô tùng giản hỏa v â n động thế nhưng là phật giáo chiếm xuống một nạn tự nhiên bởi như vậy chỗ tốt này nghĩ tới đây lúc thiên đình thần tướng từng cái lộ ra dáng tươi cười hào hào cười gật đầu nói ha h a thánh tăng không ngại liền có thể như thế chúng ta liền cáo tử dứt lời sau cái này lục đinh lục giáp ngũ phương yên đế tứ trị công tảo mười tám vị hộ giáo gia làm chúng thần vậy mà từng cái trực tiếp dưới chân dân lên tường vẫn biến mất chân trời bọn hắn đây là muốn trở về bẩm báo ngọc đế Bất quá trước quá khi đáng i c i kia t ừ đôi chết i nỗi người trên đau của k á ánh Tát. Cái Tát Đáng c cũng là kích thích Lúc chỗ cô c trưởng nhị hoan hỷ bồ tát. Cái kia hồng hài nhi đâu? Lúc này bị người hồ lại đoạt chỗ tốt trưởng nhị hoan hỷ bồ tát cố nén lửa giận, nói. hỷ hài hồ hỷ hỏi thăm h mắt âm trầm tiệt đoạt tốt là lại lửa kia bị Bồ Bồ đâu? lại là thời kỳ thượng cổ tồn tại dù sao cái này cùng nhau đi tới không phải lên cổ vu tộc chính là yêu tộc hắn là một cái cũng đánh không lại còn t r e o t r ọ không nổi nhưng các ngươi châu có thể hắn cũng không kèm à hắn dù sao cũng là đường đường thánh nhân muôn hạng h ư thế năm lần bảy lượt bị t i ệ t hồ tượng đất còn có ba phần hỏa khí đây a di đà phật bồ tát cái kia hồng hải nhi đã đi chắc hẳn lúc này đã không sai biệt lắm về nhà đi nghe nói như thế sau trường n h ị hoan hỷ bồ tát hít một hơi thật sâu nhìn qua đường tam tạng đám người kéo ra một cái gượng ép dáng tươi cười a di đà phật đã như vậy đường tam tạng các ngươi liền mau mau lên đường đi hắn sợ lại ở chỗ này biết n h ị n không được gấm thét vội vàng dựng lên một đoá phật mây hướng phía tây phương truy đổi mà đi hắn lúc này trong hai con ngươi cảng là lập l ò trước nay chưa từng có phẫn nộ s i ê u s i ê u tại cấp tốc phía dưới đến cùng là uy tín lâu năm đại la kim tiên một hơi trường nhĩ hoan hỷ bồ tát đã đi tới cái kia đẩy trời họa xả phun ra nuốt vào họa diễm sơn bên trên đ ồ thể thể ngay d ạ n tại lúc hắn đại phát thần uy chuẩn bị một thanh bắt lấy cái này ánh sáng màu đỏ lúc đột nhiên ở giữa cái này hỏa diễm sơn trực tiếp dâng lên một cỗ lớn lớn hỏa long đập vào mặt nền đón xuống lúc hắn vội vàng một cái trốn tránh yêu nghiệt phương nào vậy mà dám căn đảm chặn đường bạn tôn đường đi Trường nhĩ hoan hỷ bồ Tát giận quát một tiếng, ngút trời, nhưng mà vô tận hỏa diễm sơn bên trong hét một tiếng trực tiếp ròng. nhưng Nhĩ Hoan giận không xuống hắn nhiên dẫn sơn bên chuyển đến lớn hắn lạnh Hỷ hỏa hôi chảy lựa Bồ mọi việc diễm quả mà làm mồ vô lấy là ừ nhân giáo tiểu lão gia ngươi cũng dám gây hẳn là ngươi là cảm thấy một cái x ỉ n giáo còn chưa đủ còn nghĩ thêm một người dạy âm thanh vang r ộ i trực tiếp quanh quần bên trong bên hai nhưng mà giờ khắp này t r ư ờ n g nhĩ hoan hỷ bồ t ắ t trừng thắng mắt tựa h ồ nghĩ đến cái gì càng là lộ ra vẻ kinh hoàng hẳn là hẳn là nghe đồn là thật cái này hồng hài nhi quả nhiên là thái thượng lão quân con riêng không không thể nào a hồng hà nhi nếu là con riêng làm sao lại phục d ụ n g lo lắng đốt cháy giai đoạn trường nhĩ hoan h ỷ bồ tắt trong đầu nháy mắt liền đánh giá ra hết thảy nhưng mà hỏa diễm sơn bên trong lần nữa truyền đến một tiếng trào phúng cười to cũng là làm hắn vừa rồi l ử a giận nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung hừ n g ư ơ i phê vật này cũng dám vọng nghị thánh tử nếu không ngươi đi đâu xuất cung hỏi một chút giờ khác này trường nhĩ hoan h ỷ bồ tắt sắc mặt âm chầm xuống nhưng hắn nhưng cũng không dám xuất thủ nếm thử cái này vạn nhất nếu là thật hắn thật là đắc tội không nổi à hồng hà nhi thái thượng lão quân con riêng. Còn có thái thượng lão quân luyện đan có một thanh trí d hết lần này tới lần khác cái này thiết phiến công chúa trong tay cũng có một thanh quạt ba tiêu chẳng qua là trí âm nghĩ kỹ lại về sau hắn càng là một hồi tê cả ra đầu đáng chết còn có cái này hồng hải nhi xưng hào kêu cái gì không tốt hết lần này tới lần khác gọi một cái thánh anh đại vương có thể được xưng tụng t h á n h chữ nghĩ đến đây t r ư ờ n g nhi hoan h ỉ bô t á t trực tiếp trên mặt kéo ra một cái dáng tươi cười chắp tay trước ngực nói a di đà phật thí chủ hiểu lầm b ầ n tăng chẳng qua là đi ngang qua nơi đây vừa rồi nhiều có đắc tội còn mong rộng lòng tha thứ nói đến đây lúc trưởng nhi hoan hỉ bô tắc càng là cười ha hạ cầm trong tay một trôi phật trâu ném về h sau đó liền lái phật mây vội vàng hướng phía linh sơn chạy đi hắn đã nghĩ kỹ không cần nói thật giả cái này quạt ba tiêu tổng sẽ không làm bộ hắn liền tạm thời coi là làm là thật đến lúc đó đường tạm tạm trên đường đi qua hỏa diễm sân lúc bần tăng đến nghĩ cách đem cái kia ngưu ma vương cho bắt được chính dễ dàng dùng để lấy lòng hạ nhân dạy mặc kệ thật giả tối thiểu nhất bên ngoài là giao hảo đến lúc đó hắn cũng coi là vì tây phương phật môn giao hảo đồng phe thế lực về phần ngưu ma vương nghĩ đến đây lúc trường nhĩ hoan hỷ bồ tát chỉ có cười lạnh bần tăng bây giờ đã là tây phương phật giáo bồ tát tiến thêm một bước cái kia đều có thể thành phật về phật đã từng cái gì hắn có thể không biết chưa từng n g h e qua tiết giáo tính là gì tiết giáo cho không được hắn nghĩ muốn bây giờ tại phật giáo hắn đã thấy hy vọng mặc dù bởi vì sinh con tổn thất không ít bản nguyên nhưng hy vọng vẫn phải có dù sao hắn còn có nhiều bảo như lai phật tổ là chỗ dựa nghĩ đến đây lúc trong lòng của hắn đã bắt đầu âm thầm suy nghĩ đến lúc đó thế nào đem lời này như ma vương cho làm lại dù sao hắn sớm liền đắc tội tiết giáo cũng không sợ lại đắc tội mà lúc này hỏa diễm sơn bên trong hồng hài nhi vẻ mặt kích động hưng phấn nhìn lên trước mắt đại hán sư phụ ngươi xem như tỉnh đ ộ nhi lần này thế nhưng là bị người khi dễ trước mắt hắn là một tôn cao lớn t h u cậy toàn thân cũng là khối cơ thịt t r ắ n g hán đầu đầy h ỏ a diễm tóc dài phiêu động phía dưới nhìn xem chính mình đồ nhi bị khuất bộ dáng hắn trực tiếp trận mắt nói cái kia chán sống rồi sao dám khi dễ bản tôn đồ nhi sư phụ là cái kia thượng của thập đại yêu thánh k h ơ nguyên n g nghe nói như thế sau tráng hán cũng là lộ ra t h ầ n sắc của quái cuối cùng lắc đầu liên tục nói đồ nhi à vi sư không phải sợ cái này yêu thánh mà là đánh nữ nhân việc này quá mất mặt ngươi là tiểu hải tử ngươi nếu là đánh nữ nhân tự nhiên không có người nói ngươi cái gì nhưng vi sư không thể ra t r á n hắn là lắc đầu liên tục mà nhưng trong lòng thì âm thầm nuốt nước、bọn. không nguyên cái này bệnh tâm thần hắn không phải đi t r e o t r ọ n g không duyên cớ cho mình gây một cái đại địch hắn lại không đốc thời kỳ thượng c ủ a nhiều năm như vậy bọn hắn đều duy trì khắc chế bây giờ như thế nào lại đi treo t r e o người ta đây chương ba trăm chín mươi bốn chính mình tạo thuyền qua hát thủy hạ đường tam tạng sư đổ bốn người hướng tây vừa đi vừa nghỉ lại là mấy tháng sau khi xa xa liền nghe tiếng nước làm đi vào vừa nhìn quả nhiên là nhìn làm cho người khác ngạc nhiên thiên hạ này lớn không thiếu cái lạ chỉ gặp vậy mà là một đầu nước đen tầng tầng đồng sóng trồng trồng mơ hồ sóng tầng ô lạo trồng trồng mơ hồ sóng quấn dầu đen xem gần không chiếu người thân ảnh nhìn về nơi xa khó tìm cây c ố i hình c u ộ n c u ộ n một chỗ mực c u ộ n c u ộ n ngàn dặm cho nước bọt lơ lửng đến như tích than b ọ t nước bay lên như lật than đá d ê b ò không uống qua chim khách khó bay d ê b ò không uống ngại thơm đen qua chim khách khó bay sợ mịt mù bù đắp hát thủy hà nhìn thấy cái này hát thủy hà về sau đường tam tạng không khỏi cảm khái một tiếng dùng bút lông tại sơn hải kinh bên trên ghi chép lại chính mình một màn này kỳ quan ha ha sư phụ cái này tất nhiên là nhà nào dội chầm vạn chứ bắt giới t r e o chọc t r e o g ẹ o vỗ bụng lớn vừa cười vừa nói mà một bên sang lộ tịnh cũng là ít có lộ ra dáng tơi ư cười lắc đầu nói không phải vậy có lẽ là vị nào tiên nhân tại rửa bức nghiễn một bên tôn lộ không thấy thế sau trực tiếp vò đầu bứt hai tiếng cười nói hai người các ngươi ít h ầ ngôn l o ạ n ngữ như cùng sư phụ nói tới thiên hạ này lớn không thiếu cái lạ bất quá là chỉ là một đầu hát hà mà m thôi lại có gì hiếm lạ người ta vẫn là nghĩ muốn làm sao hộ tống sư phụ qua x u ố n g đi đúng lúc này cưới tại bạch long mã trên lưng đường tam tạng đột nhiên nhìn thấy cái kia hát thủy hà có một c h i ế c thuyền nhỏ ngay tại chầm rãi chạy mà đến thấy cảnh đây không phải là thuyền t ớ i à. chỉ gặp sang n ộ tịnh chất phác đi đến bờ sông trước trực tiếp giật ra vang dội lớn giọng hô nhà đỏ đến độ người đến độ người h á c thủy hà bên trên thuyền nhỏ nghe xong quả nhiên chậm rai hương phía bên bờ chạy mà đến chỉ gặp trên thuyền có một mang theo m ũ rộng vành người c h è o thuyền lúc này cười ha h à nhìn qua bên bờ đám người khoát tay nói ta không phải thuyền như thế nào độ người sang n ộ tịnh nghe xong lập tức tiếng cười nói trên trời dưới đất thuận tiện thứ nhất ngươi dù không phải thuyền chúng ta cũng không phải thường đến quay rời ngươi chúng ta là đông thổ khâm sai thỉnh kinh phật tử ngươi có thể thuận tiện thuận tiện độ chúng ta đi qua cảm ơn ngươi dứt lời sau s a ngộ n g tịnh càng là chịu ảnh hưởng làm bộ muốn từ trong ngực lấy ra mấy hạt bạc vụn nhưng mà lúc này bạch long mã trên lưng đường tam tạng cũng là cười đưa tay ngăn lại s a ngộ n g tịnh cách làm đã nhà đỏ không độ người bần tăng chính là người xuất r a tự nhiên không làm tốt khó đường tam tạng một câu nói kia trực tiếp đánh thuyền này nhà á khẩu không trả lời được trong hai con ngươi còn lộ ra một tia ngạc nhiên khá lắm lao tử liền k h á c h khí k h á c h khí kết quả ngơi ư ngược lại tốt vậy mà trực tiếp không ngồi trong lúc nhất thời để hắn có chút lúng túng không biết làm sao hắn tử không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình huống này n ộ tịnh a ngươi cùng bắt giới liền đi chặt cây cây cối xây một chiếc tiểu mục bẹ liền có thể qua sông được sư phụ khá lắm nhìn xem đường tam tạng này tấm cử động sau nhà đ ó lập tức giận lao tử tân tân khổ khổ chở các ngươi thời gian dài như vậy kết quả thả lao tử b ổ câu đường tam tạng hôm nay ngươi có ngồi hay không có thể không phải do ngươi nháy mắt thuyền này nhà nổi giận gầm lên một tiếng đưa tay ở giữa một đầu thủy lòng tựa như tia chớp của tới trực tiếp đem đường tam tạng cho có đi một màn này xuống chư bắt g i i cùng xa ngộ tịnh hai người càng là c à giận nói sư phụ đúng lúc này một bên tôn nộ g không thấy thế sau cũng là lắc đầu thở dài nói trời làm bậy thì còn sống được tự gây nghiệt thì không thể sống a tôn nộ g không bộ dáng này nhất thời làm trên thuyền người c h è o thuyền trực tiếp cười ha h a tôn nộ g không người khác sợ ngươi ta đ ã khiết cũng không sợ ngươi thật sao ta tốt đẹp con a ngươi đã không sợ ngươi tôn gia ra, ra vì sao bắt ngươi tôn gia ra, ra đây đúng lúc này bị bắt được trên thuyền đường tam tạng cũng là quỷ dị cười một tiếng phía dưới lộ ra trêu c h ọ c k h í tướng trong chốc lát đả khiết kịp phản ứng kinh sợ có to ngươi chỉ gặp cái này đường tam tạng lắc mình biến hóa trực tiếp hóa thành tôn nộ không bộ dáng mà trả tại trên bờ tôn nộ g không cũng là chậm dại hóa thành đường tam tạng d á n g v ẻ tôn nộ g không ngươi dám trêu đùa cùng ta chỉ gặp cái này đã khiết g i ậ n quát một tiếng nháy mắt dưới chân thuyền nhỏ trực tiếp vỡ nát chính mình cũng hóa ra chân thân không nói trong lòng bàn tay càng là xuất hiện một cái trúc t i ế t dói thép ầm ầm một thép đánh xuống lập tức hát thủy hà rời sông lấp biển tôn nộ g không thấy thế sao vui cười trực tiếp một cái lắc mình đi tới trên bờ bảo hộ lấy nhà mình sư phụ đồng thời đối với mình hai cái sư đệ trêu chọc nói ngốc tử xa sư đệ cái này thế nhưng là các ngươi cơ hội à ngày bình thường bắt giới ngươi không phải luôn nói k h á c ngươi là chỉ huy thiên hà thủy quân thiên đồng nguyên Còn có xa s hắc hắc, mau mau hôm nay ta trước t hết i bắt ngươi cái này chư bắt giới còn có xa tăng hòa thượng cái này tiểu đà long quả nhiên là kiệt ngạo không thôi ỉ vào đột nhiên mạnh lên tu vi trực tiếp cùng vọng hét lớn một tiếng cầm trong lòng bàn tay trúc tiết roi thép chính là dẫn quát một tiếng nháy mắt liền điều khiển thủy l o n g cùng chư b á t giới còn có s a ngộ n tịnh hai người liên thủ cực h i ế n ầm ầm trận này đại chiến quả nhiên là thanh thế n g ú t trời à, hát thủy hà càng là rời sông lấp biển phía dưới nhưng cuối cùng lại không có nửa điểm ảnh hưởng đến bên bờ chư b á t giới cùng s a ngộ n tịnh hai người liên thủ mặc dù là đối phó yêu quái nhưng càng nhiều vẫn là ổn định thủy thế miễn cho tổn thương đến trên bờ sư phụ ha ha ngươi cái này tiểu đà long quả nhiên là một thằng ngu hẳn là ngươi thật cảm thấy mình một thân tu vi này là trời ban hay sao tiểu đà long ngươi như thế không tiếp thân thể vận chuyển pháp lực sẽ chỉ làm ngươi giàu hết nẹt tắt c h ư b á t giới cùng s a ngộ tịnh hai người liên thủ vậy mà chỉ cùng đối phương chiến một cái ngang tay nhất là hai người bọn họ không phải bình thường ra yêu lâu dài thiên đình làm quan kiếp sống xuống tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi mắt s á c hai người nháy mắt liền phát hiện cái này tiểu đà long lúc này vẻ mặt lệ khí phía dưới cũng là đang tiêu hao chính mình tinh khí ha ha thì tính sao chỉ cần ta ăn thị t đường tăng cái gì ám thương không ám thương hết thể đều không đáng kể tiểu đà long lệ khí tận trời g i ậ n quát một tiếng một màn này thấy c h ư b á t giới càng là một hồi lắc đầu thở dài nói người cái này tiểu đà long mới bao nhiêu lớn tuổi n g ư ơ trong nguyên l tắc tiểu đà long thế nhưng là có thể bắt lấy chứ bắt giới để quyển liêm đại tướng sang lộ tịnh đều làm sao không thể yêu quái mặc dù bối cảnh hậu trường không mạnh nhưng thực lực nói thế nào cũng là kim tiên kỷ bởi vậy, vậy có thể thấy được tiềm lực còn được đáng tiếc trực tiếp vượt qua thái ất kim tiên nhưng cũng không đến đại la Cũng chư cũng đồng dạng giờ giới bây bát lúc à làm là ngụy đại la, thực sự làm cho gần như giàu hết đèn tát. Ha ha, ta tiểu đá long chính là tiện mệnh một đầu, chỉ cần có thể ăn được một ngụm thịt đường tăng ta liền có thể sống. đại đá đầu, được tiểu la, l Haha, ta ta thực hết tát. một thể một thịt cho chỉ thể sự có có dầu này tiểu đà long hai mắt đỏ thấm bên trong đôi mắt tràn ngập một c ố vô tận điên cuồng đây là tại đối mặt tử vong lúc điên cuồng đường tăng chính là hắn một chút hy vọng sống hắn không được không làm như vậy dù là danh tự phía sau có một đôi hát thủ tại điều khiển hắn nhưng hắn đã quản không được nhiều như vậy hiện nay chỉ có sống sót mới có tư cách đi phản vệ thao túng hắn hát thủ trên bờ tôn nộ không sau khi thấy càng là đáng tiếc lắc đầu sư phụ cái này tiểu đà long lệ khí tật trời ẩm ẩm chúc n k tiết roi thép nơi tay tiểu đà long lệ khí tận trời chém rết phía dưới phần lớn cũng là lấy thương đội thương chiêu số cây cực kỳ tàn nhẫn trái lại chư bắt giới cùng xa ngộ tịnh hai người thì là tương đối xuống kinh nghiệm già dặn xa ngộ tịnh chiếm cứ chủ công chư bắt giới phụ trợ đồng thời ổn định tùy thế tốt, tốt một cái chư bắt giới cùng s a tăng hoạt thượng c hôm chiến nửa ngày, tiểu đà long mặt từng hồng, hao nhân, hắn là thật Tiểu tiêu nửa ngày Long từng bản nguyên nguyên Đà là là đây mặt quá độ vẽ k n nghĩ tới liền、cái、này hai người cũng đã khó chơi như、vậy. như cái kia tể thiên đại thánh tôn ngộ không lên, hắn không g hai khó chơi chỉ thật phải thủ. h tới tể cái cái kia đại lại đi lên, chỉ sợ hắn là thật không phải là đối là là vậy, đã ô sợ nay ta ngược lại muốn xem xem các n g ư ơ i như thế nào bảo đảm lấy đường tam tạng qua cái này hát thủy hà tiểu đà long nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp một cái ngã lộn nhào trốn vào trong nước nháy mắt cái kia sóng lớn mánh liệt hát thủy hà gió em sóng lặng sư phụ cái này tiểu đà long thực lực mặc dù không ra thế nào nhưng long tộc trời sinh thao túng nước bản sự cực kỳ cường đại lại tăng thêm nơi đây chính là địa bàn của hắn chúng ta qua sông chỉ sợ dễ dàng bị mai p h ụ ca trở lại chư bát giới cũng là ít có lộ ra vẻ mặt n g ư i ê m trọng cái này tiểu đà long thực lực mặc dù không tệ nhưng phần lớn đều dựa vào l i ề u mạng đổi lấy mà hắn cùng sang ngộ tịnh lại không nghĩ l i ề u mạng tự nhiên là kém một đoạn nhìn hai đánh một vẫn là ngang tay trên thực tế là hai người lưu thủ như quả thật lấy mạng đổi mạng đầy tớ g i ế t sang ngộ tịnh một người liền có thể hàng phục cái này tiểu đà long nhìn xem chư bát giới lo lắng đường tam tạng cũng là lắc đầu cười một tiếng vỗ chính mình dưới hông bạch long mã ngao liệt cái này tiểu đà long chính là tây hải long vương cháo trai cũng coi là biểu đệ của người người trong nhà hiện nay liền xem ngươi giờ khác này chứ bát giới mới phản ứng được lập tức vỗ một cái chán của mình n é t miệng cười ha h a ha h a ngươi nhìn lao chứ đều đem tiểu bạch long cấp biến mất còn phải là sư phụ à. không tệ có tiểu bạch long tại cái kia tiểu đà long có thể nói là gặp khắc tinh một bên s a ngộ n tịnh cũng là cười tươi như hoa mừng rỡ nói xong tiểu đà long mặc dù cũng coi là rồng nhưng cùng chân long so sánh vẫn là kém một mạng lớn tiểu bạch long mặc dù không tính là vô thượng chân long nhưng ở huyết thống lên song toàn chính là áp chế khắc chế sự tồn tại của đối phương chớ nói chi là hai người quan hệ trong đó bát giới Ngộ n t hát hai người cắp i i công đức tới tay. Hát thủy á t t h hà bên trên chạy chậm rãi lấy một chiếc giản dị thuyền nhỏ người khoác cẩm lan c à xa đường tam tạng dừng dưng đứng ở đầu thuyền mà thuyền đằng sau thì có chư bắt giới cùng s a ngộ tịnh hai người ra sức trèo thuyền tôn ngộ không thì ở trên không một đôi mắt lập lòe ánh sáng vàng đang dùng hỏa nhãn kim tinh dò xét dưới nước để phòng xuất hiện đột nhiên xuất hiện yêu quái mà lúc này hát thủy hà đáy thủy phủ bên ngoài lúc này toàn thân áo trắng Mặt người h ư n ọ ta t y cầm một không cá cược cái này một thành chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ chết sao đối với tiểu đà long tình cảnh tiểu bạch long cũng là thấm sâu trong người không khỏi cảm khải nói ngươi yên tâm đợi ta cùng sư phụ cầu lấy chân kinh về sau ta nhất định giúp ngươi tìm một bảo mệnh linh quả thiên đ an ha ha lời này của ngươi hỏi trước một chút chính mình tin hay không đi ẩm ẩm hai người tại hát thủy hà đấy có thể nói là ngươi tới ta đi kiếm tới roi hướng đánh chính là khó phân thắng b ạ i cái này bốn phía vốn nên c u ồ n g bạo thủy thế lại tại tiểu bạch long thần thông dưới từng bước ăn t đùi vậy mà cái này đem c u ồ n g bạo dòng nước cho không chế tại trong phạm vi nhất định thật tốt đã ngươi như vậy không nệ tình như thế đừng trách ta vô tình tiểu đ á long hai mắt đỏ thấm nhìn xem lúc này cái kia hát thủy hà bên trên thuyền nhỏ đã chạy nhanh một nửa lập tức trong lòng lo lắng ở trong nước hắn còn có một chút chắc chắn một khi cái này đường t a m tạng lên bờ hắn là thật không có một chút chắc chắn nào ta ngược lại muốn xem xem là ngươi ổn định đến nhanh vẫn là ta phá hủy đến nhanh nháy mắt tiểu đ á long nổi giận gầm lên một tiếng thu hồi trong lòng bàn tay chúc tiết d o i thép trực tiếp vận chuyển pháp lực dưới hai tay đột nhiên vỗ một cái phẫn nộ quát sóng giữ ngút trời tiểu bạch long thấy thế sau cũng là vội vàng dần hiện ra bạch long chân thân nháy mắt tại hát tại hát hát thủy hà xuống sóng lớn mãnh liệt như là hạ kiếp thượng hà bên trên cũng là gió ê m sóng lặng lúc này đường tam tạng đã ngồi thuyền nhỏ chạy hơn phân nửa càng là nhìn thấy xa xa bên bờ lập tức ngay tại c h è o thuyền chư bắt giới còn có xa ngộ thịnh hai người đều lộ ra dáng tươi cười sư phụ nhanh đến mở ngay tại đường tam tạng vẻ mặt nhẹ nhóm dáng tươi cười gật đầu lúc đột nhiên phía trước nổi lên một chút gọn sóng thấy cảnh này sau tôn nộ g không lập tức trận to hỏa nhãn kim tinh nhìn hồi lâu không có nhìn ra cái gì vừa mới chuẩn bị thợ pháo lúc đột nhiên ở giữa một bóng người xuất hiện làm hàn giật mình mẹ nó đám kia chỉ gặp một thân khoác trên vai vẫy đen giáp tráng hán chậm rãi từ trong nước thăng lên nội cục mạnh mẽ cánh tay quấn quanh lấy một đầu r ắ n xanh làm nổi lên mặt nước lúc mọi người mới nhìn thấy người này dưới chân vậy mà đạp lên một đầu hắc long hư ảnh tại xoay quanh tay kia cầm một thanh uy phong l ấ m liệt màu thủy lam tam xoa kích mái tóc màu đen vậy mà như cùng ở tại trong nước gợn sóng gợn sóng nhìn ngươi tới về sau lập tức đường tam tạng lộn bộ i một tiếng trên mặt lộ ra khóc không ra nước mắt dáng tươi cười đáng chết ngươi muốn tới sớm một chút đến v ậ phần phải như vậy sao nộ không bắt giới nộ tỉnh các ngươi đi viện binh đi đường tam tạng một câu không chỉ làm hắn mấy cái đồ đệ đều liền mới vừa từ trong nước nổi lên chân đạp hắt long tráng hắn đều lộ ra vẻ tò mò n g ư ờ i hòa thượng này tựa h ồ nhận biết bản tôn đối phương một bộ lỗ mãng đại h á n bộ dáng h ồ nghi nhìn qua hắn nói xong mà lúc này đường tàm tạng nhưng trong lòng thì thầm mắng đều là một đám âm hiểm hàng a quả nhiên bất quá hắn trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười b ầ n tăng có thể nào không biết ngài đây ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào le lút chương ba trăm chín mươi lăm thanh vân đến như lai hiền thân đường tam tạng ngươi là để bản tôn mời ngươi vào thủy phủ vẫn là bắt ngươi tín bảo hát thủy hà bên trên đột nhiên xuất hiện tráng hắn nết miệm ba khí ầ trên thuyền nhỏ đường tàm t ạ m thấy thế sau có chút bất đắc dĩ khỏe miệng giật một cái thở dài một tiếng nói a di đạp phận bẩn tăng liền theo thí chủ đi p h ụ đệ nhìn qua đến tờ cùng sư phụ tôn nộ g không có chút lo lắng gọi một tiếng nhưng mà đáp lại hắn thì là đường tàm t ạ m chậm rãi quay đầu ra hiệu không có chuyện gì ánh mắt nộ g không ngươi cùng b á t giới còn có ngộ tịnh thu thập xong vì sư hành lý trước đưa đến bờ bên kia vì sư đi cái này vị đại năng trong thủy phủ làm xuống khách mà thôi không có việc gì một cái này vị đại năng trong thủy phủ làm xuống xem ở n g ư ơ i đường tam tạng như thế thức thời phân thượng bản tôn cũng không nói cái gì sau ba ngày liền đưa ngươi lên mở n g á y mắt một cái cự đại b ọ t nước cuốn lên trong chốc lát hát thủy hà lần nữa khôi phục bình tĩnh trên thuyền nhỏ chư bát giới nhìn thấy biến mất sư phó không khỏi v ô n g tay được sư phụ lại không còn ngươi cái này n g ố c tử nói cái gì đó nhìn thấy chư bát giới bộ dáng này sau tôn nộ không không cao hứng chừng mắt liếc chính mình người sư đệ này sư phụ đều ném còn nói loại này ngồi trong t r ọ c không cần thận nhỏ suy nghĩ một chút thật giống cũng thế hát thủy hà bên trong trong thủy phủ nhìn qua thủy phủ bên ngoài bốc khí được đến từng chuỗi bong bóng còn có du động chính mình lại tại động phủ này bên trong khô giáo mà lại có không khí làm hắn không khỏi có chút hiếu kỳ không biết tổ vu cộng công mời bần tăng đến ý gì đường tam tạng mới mở miệng liền kêu lên tên của hắn cộng công nghe xong cũng vẹn vẹn hơi neo h lại mắt ngươi hòa thượng này vậy mà nhận được bà tôn ha ha người khoác vải đen chân đạp hắt lòng tay c u ố n r ắ n xanh trừ phương b ắ c thủy chi tổ vu cộng công bên ngoài bần tăng nghĩ không ra còn có người nào nhìn xem đường tam tạng một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng cộng công lúc này lại là rồi miệng cười một tiếng câu nói tiếp theo trực tiếp làm h ắ n mồ hôi lạnh chạy dòng có đúng không liên bởi vì ngươi là hầm vân nháy mắt đường tam tạng trong lòng rời sông lấp biển nhưng trên mặt nhưng vẫn là cười ha hà nói xin hỏi tổ vu v ầ n tăng cùng hồng vân lại có quan hệ gì nhưng trong lòng thì điên cuồng chuyển động đối phương là làm sao biết chẳng lẽ là hậu thổ đối phương đi qua địa phủ mà cộng công nhìn thấy đường tam tạng một bộ mờ mịt nhìn không ra bất kỳ sơ hở t h ầ n sắc không khỏi nết miệng cười một tiếng một cỗ thanh khí xuống chậm rãi hiện ra tướng mạo cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời l ậ đất chính thức giới thiệu bản tôn đông phương đông cực thanh hoa đại đế thanh vân hồng vân thánh nhân phân thân một trong đối phương một câu nói kia làm cho đường tam tạng có chút tay chân lạnh bướt trong lòng càng là bối rối như ma hẳn là đối phương phát hiện hắn rồi đây là muốn đem tam thi chính mình bắt về sao ngay tại đường tam tạng suy nghĩ lung tung lúc thanh vân chân nhân cũng là âm thầm lắc đầu bản tôn đã lấy bản thể tạm thời đoạn tuyệt liên hệ trừ phi có chuyện lớn bằng trời phát sinh bằng không chỉ có thể chờ đợi đến bất chu ra hoặc là ngươi xuất hiện một cái ngươi chữ lại tràn ngập ý vị thâm trường ý tứ chỉ gặp thanh vân chân nhân nhìn xem đường tam tạng vẫn là tâm loạn như ma bộ dáng thân ảnh của hắn nháy mắt ra bây giờ đối phương trước người trong chốc lát giống như không gian đều dừng lại đường tam tạng chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm của đối phương chỉ chậm rãi điểm tại lông mày của hắn ở giữa ngay tại hắn vẫn nộ biệt khuất xuống chuẩn bị nhận mệnh lúc tại kiếm chỉ đánh trúng giữa lông mày trong chốc lát vô số ký ức hiện ra trong đầu con mẹ nó trong thức hải chỉ gặp đế như lai、like、cao quý bá khí thân ảnh rừng rừng xuất hiện còn có thanh vân chân nhân một bộ đạo gia cao nhân bộ dáng một cái khác chính là đường tam tạng bình thường hòa thượng cách văn mặc đáng chết các ngươi thế nào hiện tại mới đến a các ngươi biết ta trôi qua cũng là chút ngày gì không các ngươi biết ta nhiều năm như vậy là tại sao tới đây sao đường tam tạng nháy mắt vỡ tổ t r ứ n g mắt mắt to nhìn qua hai cái chính mình các ngươi cả đám đều ngưu bức như vậy ầm ầm dưới trời đất ít có đại năng luận đạo hắn lại la khó trên đường đi là cẩn thận từng ly từng tí càng là kém chút bị dao đậu quẹ đồng d ạ n g thanh vân chân nhân cùng đế như lai đều biết một khắc chính mình kinh lịch hai người lập tức không còn gì để nói liền ngày xưa nghiêm túc thận trọng đế như lai cũng nhịn không được khỏe mắt run dậy cuối cùng âm thanh lạnh lùng nói ngươi còn chuẩn bị cứu hậu thổ ngươi còn cho là mình là trốn tới tam thi một trong ngươi còn sợ bị bạn thể cho luyện hóa nháy mắt đường tam tạng sắc mặt nhẹ đỏ đây quả thực là nhân sinh bên trong sỉ nhục lớn nhất ta t ố t t ố t một cái hậu thổ cái này trình diễn đến thật giống a đều lắc lư đến hắn mắt lửa mà tính cách có chút không đáng tin cậy thanh vân chân nhân cũng là khỏe miệng chậm rãi câu lên lộ ra nụ cười cổ k h á y trêu g ẹ o nói đ ư n g người ta còn tưởng rằng cái kia hậu thổ là thuần khiết không thể lại thuần trí thiện hậu thổ đâu chật chật hỗn đ à n các ngươi có biết hay không láo tử bị bao nhiêu khổ bị hai cái chính mình nói móc sau đường tam tạng biệt khuất g i ậ n đánh t ố t làm nửa ngày chính mình trên đường đi lo lắng nhiều như vậy quả thực chính là kéo đạm chính mình là ai à? chính mình thế nhưng là phương thiên địa này ở giữa lớn nhất đội một trong sợ cái truy còn phân thân bên trong ngươi là biệt khuất nhất cái kia vậy mà bởi vì lo lắng bản thể càng là không dám âm thầm lấy ý thức biện liên hệ đường tam tạng lúc này vẻ mặt biệt khuất nhưng hôm nay triệt để yên lòng về sau hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói cũng là chính mình ai cũng đừng chê c ư ờ i người nào ngươi xem một chút lao t ử hiện ở ngoài mặt là hòa thượng vụ trộm lại đã bắt đầu chuẩn bị tu ma đều là người một nhà nhanh lên nghĩ cách nhìn xem đường tam tạng thanh vân chân nhân càng là chật chật cười lắc đầu nói b ả n t ô n đã cảm thấy không thích hợp vô cùng cái này tây du trên đường có gì đó quái lạ mặc dù cải biến rất nhiều nhưng cũng không nên như thế quái mới là quả nhiên bản t ô n hoài nghi là đúng đường tam tạng vậy mà như vậy tính cách ngươi mặc dù trên đường đi che giấu đến rất tốt người khác nhìn không ra bản tôi cũng là cảm thấy có chút không đúng cho nên âm thầm hạ phẳm tới thăm dò một cái quả nhiên không nghĩ tới vậy mà thật là cái cuối cùng chúng ta nhìn xem thanh vân chân nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ đường tam tạng tức giận trận mắt nói ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi sớm một chút xuống tới chẳng phải chuyện gì cũng không còn sao còn có ngươi xuống tới liền xuống đến thật tốt khoác trên vai tổ vu r a làm gì nghe nói như thế sau thanh vân chân nhân nết miệng cười một tiếng dù sao bây giờ tam giới đều biết v u yêu hai tộc phải nhanh đụng tới cái này tây du đường cũng đã gần váy đủ, c ũ n g không kém bản tôn một cái như ngày sau cái tia cộng công phát hiện không thích hợp cũng chỉ biết hoài nghi đến yêu tộc trên h â n khá lắm đây là vừa ra tới liền muốn khiêu khích v u yêu hai tộc quan hệ a bất quá vu yêu hai tộc còn cần khiêu khích sao các ngươi mau mau giúp đỡ chút và tăng phi lao tử hiện tại vẫn là một phạm nhân bình thường cái này tây du đường coi như đi đến công đức gia thân xuống chỉ sợ đỉnh thiên cũng liền một cái đại la cái này không thể ra nhìn xem liễu lo không ngừng đường tam tạng mặc dù đều là hòa thượng nhưng mỗi người đều xem như nhiễm một chấm ba thi khí thức thanh vân chân nhân chính là thiện thi từ tu đạo bắt đầu liền một mực lâu dài duy trì ăn trái cây không ăn thị tan thói quen liền có thể nhìn ra mà hắn đế như lai chính là nhiễm trắc n i ệ m bởi vậy liền thành đại thừa phật giáo đầu phật mà cái này đường tam tạng liễu lo không ngừng mặc dù là hòa thượng nhưng âm thầm cũng là sớm đã chuẩn bị đi lên ma tu con đường mà lại từ bản tính đến nói là ác thì từ phía trước không kỵ sát sinh rượu thịt liền có thể nhìn ra một điểm manh mối đ ế như lai、like、thấy thế sau càng là những mày trầm giọng nói bất chu mau ra ngươi xuất thế thời gian quá trễ ngược lại ma đạo cũng là cùng ngươi bản tính là phù hợp nhất tây du con đường công đức hoàn toàn chính xác không coi là nhiều xem ra ngươi cần muốn thật tốt n i ề u tính một phen bằng không tây du sau đó chỉ sợ bất chu cũng muốn ra đến lúc đó nhưng là không còn cơ hội tốt như vậy dưới mắt tam giới đều còn tính là khắc chế một khi chở bất chu hiện vạn tộc ra lúc nói à y t n đến nhiệt, đây lúc thanh vân chân nhân cùng đế như lai hai người nhìn nhau về sau ào ào lộ ra dáng tươi cười chỉ cần lá gan đủ lớn ngươi bố trí hoàn thiện đánh cắp tây phương phật giáo một chút khí vận đến lúc đó lập xuống ma đạo c h ợ t c h ợ t liền có thể nhảy lên trở thành một phương láo tổ nhìn xem thanh vân chân nhân cùng đế như lai hai người tự tin đường tam t ạ n g cười lạnh một tiếng nói các ngươi đừng quên âm thầm còn có một cái la hầu đâu cái này thế nhưng là một cái lao âm hằng đều len lén giấu nhiều năm như vậy tính toán lớn tuyệt đối không thể so chúng ta kém ha ha đây không phải là vừa vặn la hầu căn lớn tính toán nhất định lớn nhất ngươi vừa vặn mượn cơ hội có thể ám đội trần thương không tệ ám đội trần thương lấy la hầu t i ê u ngạo không xuất thế còn tốt một khi xuất thế kia tuyệt đối là ma đạo đứng đầu cũng đúng lúc vì ngươi thu hút mục tiêu nhìn xem thanh vân chân nhân cùng đế như lai、like、ngươi một lời ta một câu đem chỗ có biến tựa hồ cũng nói một cái rõ rõ ràng ràng mà đường tam tạng tức giận lạnh hừ một tiếng được rồi hiện tại là lợi ích tối đại hóa tây du con đường còn có một nửa lộ trình ta nửa điểm tu vi đều không có vừa vặn hai người các người đến giờ khác này ba người nhìn nhau hào hào lộ ra dáng t ư ơ i cười nhất là thanh vân chân nhân càng là cười gật đầu nói không tệ bây giờ cái này, bất chu nhanh như thế, cái này thiên cơ cũng bắt đầu có chút hỗn luận lên biết chúng ta không trực tiếp kết súng đại nhân quả trong tam giới không có người có thể phát hiện chúng ta dù sao bây giờ thánh nhân thế nhưng là không tại tam giới nếu là thánh nhân còn ở đó bọn hắn khẳng định phải cẩn thận lại cẩn thận dù sao nhân quả lực lượng thánh nhân mẫn cảm nhất nhưng bây giờ chỉ là như lai những thứ này chuẩn thánh cùng thánh nhân so sánh tranh lệch quá xa chúng ta hai người liên thủ vì đường tam tạng ngưng luyện ra nguyên thần thứ hai trực tiếp để cái này nguyên thần thứ hai chuyên tu ma đạo g i ấ u ở thứ một nguyên thần bên trong chỉ cần không tận lực lộ ra k h í tức đến liền xem như như lai ở trước mặt cũng phát hiện không được nửa chút tình huống không tệ lấy thứ nhất nguyên thần làm nhiệm hộ, nguyên thần thứ hai mới thật sự là ma tu chi đạo chỉ cần mưu tính thỏa đáng lấy ma tu công pháp có lẽ có thể tại công đức viên mãn lúc tiến thêm một bước thanh vân chân nhân cùng đế như lai、like、hai người sắc mặt nghiêm túc trực tiếp quyết định b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào dù sao ba tâm ý người tương thông phía dưới cái kia ma đạo huyền công bọn hắn cũng là có một cái nhận biết đích thật là không kém c ỏ i trạm tam thi huyền công ảo diệu vô tận nhất là kiếm t ẩ u thiên phong phía trên mặc dù có chút c ọ p lông nhưng nếu là thành công cái kia thế nhưng là rất nhiều tồn tại bản tôn nơi này có một viên hạt sen vàng nhưng làm tu luyện nguyên thần thứ hai pháp v ậ t dẫn đế như lai、like、thần sắc d ừ n g dưng chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng hạt sen chỉ gặp cái này hạt sen vàng bên trên công đức chi khí tức q u a n quẩn bởi vậy có thể thấy được mà một bên thanh vân chân nhân thấy thế sau cũng là gật đầu tán thắn nói như thế đường tam tạng vẫn là một phạm nhân tự nhiên là không cách nào hai người chúng ta hợp lực phía dưới vì đó mở ra nguyên thần thứ hai kể từ đó mới có thể tránh qua thiên địa tất cả mọi người dò xét thiện nhìn xem thanh vân chân nhân cùng đế như lai thương nghị tốt về sau một bên đường tam tạng cũng là lộ ra kích động dáng tươi cười gật đầu nói nhanh lên b ầ n tăng sớm đã là đói khát khó nhịp chỉ gặp trong thủy phủ nổi lên một chút gần sóng ở xa nam chiêm bộ châu linh sơn bên trên đế như lai thân ảnh cũng là lưu lại một cái hư ảnh chân thân đã biến mất tại linh sơn bên trên chỉ bất quá không có người phát hiện thôi hát thủy hà tòa tiếp theo không đáng chú ý trong thủy phủ chỉ gặp thanh vân chân nhân phất tay phá vỡ không gian đế như lai đi tới sau hai người nhìn nhau hào hào trịnh trọng gật đầu hai người liên thủ trong chốc l á t bốn phía xuất hiện từng tầng từng tầng cơm chế tiến công người đế như lai trong lòng bàn tay màu vàng hạ sen chậm rãi bay lên chiếu vào đường tam tạng giữa lông mày trong thất hải cái này màu vàng hạ sen phảng phất có cổ hấp lực cường đại điên c u ồ n g thôn phệ lấy lực lượng của hắn trong lúc nhất thời đường tam tạng sắc mặt có chút tái nhuận g u y ê n thần càng là có chút bất lực nhanh lên tại hạ đi ta cái này nguyên thần có thể nhịn không được đường tam tạng có chút lo l chỉ gặp thanh vân chân nhân dừng dưng cười một tiếng đưa tay ở giữa hai mươi b ố chư thiên hiện thế nháy mắt hai mươi b ố chư thiên thế giới chi lực trực tiếp ra chỉ tại đường tam tạng nguyên thần bên trên nháy mắt một cỗ liên tục không ngừng năng lượng chuyển đến mà một bên đế như lai cũng là chắp tay trước ngực mặc n i ệ m nói n a m m ô a di đà phật nháy mắt phật quang thoáng hiện phía dưới hai người bây giờ có thể nói là tam giới đỉnh tiêm đại năng thực lực câu đối dưới tay thực lực viễn siêu người bình thường chớ nói chi là hai người càng là thánh nhân phân thân màu vàng hạt sen cắm rễ tại đường tam tạng trong nguyên thần tham lam không ngừng hấp thụ lấy chất dinh dưỡng nếu không phải có thanh vân đường tam tạng sớm đã bị hấp thụ đến hồn phi phách tán Về vải đường tam tạng đột nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác kỳ dị phải nói một đôi mắt vừa v ẫ n có thể nhìn thấy hắn lúc này về vải bộ dáng tràn ngập công đức khí sen vàng chậm d à i hóa x u ấ t thần vận càng là có cái m ũ i cùng con mắt ngay sau đó chậm d à i hóa ra tay nhỏ cùng hai chân một cái phiên bản thu nhỏ đường tam tạng có thể nhìn thấy chính mình đồng d ạ n g chính mình cũng có thể nhìn thấy hắn cỗ này kỳ diệu cảm giác thực tế là làm người không thể tưởng tượng nguyên thần thứ hai đã h i n thế hiện tại ngươi ta hợp lực đem nguyên thần thứ hai tu vi tăng lên đến đại lá cảnh chỉ gặp thanh vân chân nhân trầm giọng quát lạnh một tiếng nháy mắt trong lòng bàn tay xuất hiện từng khỏa tiên tiên linh quả trong lúc nhất thời làm cho đường tam tạng khoe miệng có chút run r u dày đáng chết khí thế mạnh như vậy liền cái này quá kém đi một bên đế như lai thấy thế sau rừng rưng lắc đầu đối với nhiễm nửa điểm thiện thi khí tức thanh vân t ố i quen hắn càng thêm trang nghiêm thần thánh đưa tay ở giữa chính là một vòng lực lượng công đức chậm rãi quán thâu xuống tới hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian a n gia tăng thực lực của mình. đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên v ạ n tộc chương ba trăm chín mươi sáu nguyên thần thứ hai ma tu đường tàm t ạ n g nguyên thần thứ hai màu vàng đường tàm tạng tại công đức cùng vô số linh quả tinh hoa đổ vào phía dưới khí tức là một hồi tăng vọt may mắn có công đức tại để hắn tăng vọt khí tức càng thêm cắt lợi cùng bình ổn huyền tiên kim tiên thái ất kim tiên t a m hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên đại la cảnh đã loang t h o á n g sông mở một cái lỗ hổng đúng lúc này thanh vân chân nhân mở mắt ra ngưng tiếng nói nhanh chuyển tu ngươi đạo một bên đế như lai càng là quát lạnh nói đại la cảnh trực tiếp ngưng luyện ra chính mình đạo ngày sau chí ít có thể ít vạn năm khổ tu mà lúc này nguyên thần thứ hai đường tam táng không cần hai người nói tại cảm nhận được đại la cảnh cái này lỗ h ư n g lúc n á y mắt trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện ra một cỗ tối t â m linh quang ma đạo h u y ề n công đại la làm cơ sở h u y ề n công n á y mắt bắt đầu hiện ra trong đầu một chút màu đen đường vân b ò đầy màu vàng đường tam táng toàn thân ngay sau đó nguyên thần thứ hai giống như ngọn đến vậy mà bắt đầu hòa tan cc phía dưới rõ ràng đã hình thành tiểu nhân vậy mà lần l ư ợ hóa thành một viên thuần túy màu vàng hạt sen công đức khí lượn lờ phía dưới một màn này thấy thanh vân chân nhân cùng đế như lai càng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng bản thể là liên lạc không được may mắn các người góp nhặt không ít công đức cũng may mắn là cho mình sử dụng nếu để cho người khác chỉ sợ có thai hoàng ẩm hai người tỉnh táo gật đầu một cái nháy mắt chính mình khánh vân thoáng hiện phía dưới không chỉ là đại pháp lực tương trợ càng là còn mang theo vòng quanh chính mình công đức hiện lên tiến vào cái này h à sen ở trong công đức trời đem công đức cũng là có chủ liền giống với thiên đạo ban thưởng ngươi tự nhiên là ngươi như nghĩ cho người khác sử dụng khẳng định hiệu quả không có mình tốt bởi vậy phần lớn cũng là luyện chế thành công đức linh bảo loại hình như thế người khác sử dụng cũng cũng không có cái gì nhưng thanh vân chân nhân đ ế như lai、like、còn có đường t ă n g táng ba người bọn họ có thể nói cũng là chính mình bởi vậy tự nhiên là không phân khác biệt công đức chậm rãi bị màu vàng hạ t sen hấp thu không biết trôi qua bao lâu màu thuần kim hạ t sen vậy mà quỷ dị xuất hiện một dọn điểm đen phản phất là mực trắng chậm rãi bắt đầu ô nhiễm cả viên hạ t sen cho đến cuối cùng ngay từ đầu màu thuần kim hạ t sen vậy mà chậm rãi hóa thành dưới mắt tối tăm hạ sen tạp sát, sát thanh thúy thân ảnh phía dưới phản phất là cái gì tiếng vỡ vụn nhưng mà đ ế như lai cùng thanh vân chân nhân thấy thế sau cũng là lộ ra dáng tươi cười tối tăm hạt sen vậy mà bắt đầu chậm rãi xuất hiện đường vân ngay sau đó phảng phất là nụ hoa nở rộ một đoá tối tăm sen đen chậm rãi nở rộ sen đen lập lòe vô tận ánh sáng â m u mỗi một phiến lá sen bên trên đều tràn ngập ma đạo ảo d i ệ u tại hai người vô tận pháp lực ra chỉ phía dưới màu đen trên đài sen xuất hiện một cái hư ảnh sau đó bắt đầu từng bước nhìn chăm chú da thịt lộ ra một cỗ sắc tố đen tái đi rõ ràng giống nhau như lúc chưa biến hóa tướng mạo lại cho người một cỗ âm lãnh cương nghị cảm giác ngồi ngay ngắn ở màu đen trên đài sen, cuối cùng m à u đen đài sen bắt đầu cùng thân thể dán vào chậm dại hóa thành màu đen nhuyễn giáp không biết trôi qua bao lâu chỉ gặp người khoác hoa sen màu đen đường vân áo giáp đường tam táng xuất hiện tại trước người bọn họ mở mắt ra nháy mắt một cỗ trần chùi bá khí hiện lộ ra vẹn vẹn đứng ở chỗ này liền phát tiết lấy chính mình tồn tại phản phất là tại hướng thế gian trình bày bá khí nam nhi là vật gì đen tuyển con ngươi tròng trắng mắt là màu đỏ như máu một đôi tròng mắt cho người cảm giác phản phất như là núi thây bền máu cho người tràn ngập vô tận nguy hiểm bản tọa cuối cùng ra đến rồi lúc này đường tam táng chậm rãi rỗi ra hai tay đem đầy đầy đầy tóc đen không gió phiêu động hắn càng là trên mặt lộ ra một cố vẻ say mê cuối cùng cuối cùng cảm nhận được cố lực lượng này tồn tại hắn cuối cùng có thể nắm giữ loại tại mình lực lượng đưa tay ở giữa cảm thụ được hai tay lực lượng giờ khác này đường tàm tạng trên mặt càng là lộ ra tà mị dáng tươi cười bản tọa tựa hồ còn thiếu một thanh tiện tay binh khí nháy mắt hắn toàn thân tản mát ra trần trùi đại la kim tiên đỉnh phong khí thế giờ khác này thấy thanh vân chân nhân cùng đế như lai đều neo h lại mắt gật đầu nói không tệ ma đạo quả nhưng không hổ là thiên đạo một bộ phận a tồn tại tự nhiên có đạo lý của hắn nhìn xem đường tam tạng đế như lai hơi nhúng sau đó lắc đầu nói không đủ muốn phải tiến thêm một bước tây du công đức còn chưa đủ chỉ sợ còn cần mưu tính một chút khí vận mà thanh vân chân nhân nhìn thấy người cũng là một cái khác lắc đầu nói còn lại chính ngươi làm đi hai chúng ta lại giúp ngươi chỉ sợ ngươi bại lộ phong hiểm liền lớn nếu để cho thái thượng thánh nhân khác phân thân phát hiện ngươi cuối cùng này một đạo phân thân sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi thậm chí bọn hắn đều cho rằng phong thần thời kỳ ba đạo phân thân hao tổn một đạo nhưng thánh nhân dò xét ý nguyên chưa hề đình chỉ qua nhất là thái thượng cái này thân phận hóa thân thần thông thế nhưng là thoát thai từ nhất khí hóa tam thành thái thượng là sẽ không trơ mắt phát hiện sau thờ、ơ. vậy mà lúc này đường tam táng nhìn xem một bên cùng hắn bộ dáng giống nhau như lúc đường tam tạng giống như chính là mình đang nhìn chính mình như là soi gương nhưng cỗ này kỳ diệu cảm giác quả nhiên là quái dị a di đà phật xem ra bần tăng cần lên đường tiếp tục tây du không cái tiêu một nạn làm từ bản tọa đến thiết lập toàn thân tản ra ma khí đường tam táng chậm rãi lộ ra dáng tươi cười nhìn lấy mình bản thể đường tam tạng hai tâm ý người tương thông nháy mắt liền rõ ràng đối phương suy nghĩ lập tức hai người nhìn nhau lộ ra dáng tươi cười mà đ ấ như lai thấy thế sau cũng là chậm rãi khép lại hai mắt mặc n i ệ m nói nam mô a di đà phật xem ra hai chúng ta cũng nên đi bất quá trước khi đi cũng là cần diễn một tù đ ị c h thanh vân chân nhân lộ ra nụ cười cổ quái phía dưới lập tức tướng m ạ o bắt đầu phát sinh biến hóa vậy mà lần nữa hóa thành người khoác vải đen chân đạp thắt lòng tay c u ố n gián xanh phương bắc thủy tri tổ vu cộng công bộ g á n g mà một bên đế như lai thấy thế sau lắc đầu mà cộng công cũng là đưa tay ở giữa không gian nổi lên một chút gợn sóng tại đế như lai không có phản kháng phía dưới thân thể chậm dại biến mất tại cái này gợn sóng bên trong sau đó không gian lần nữa hồi phục bình tĩnh mà nam chiêm bộ châu đường núi trên núi lại xuất hiện hắn đế như lai chân thân hát thùy hạ một tiếng ẩ nháy mắt cộng công cái kia thân ảnh chật vật trực tiếp từ trong nước trôi ra sau lưng một bộ thân xuyên áo giáp màu đen liền trên mặt đều mang màu đen hoa văn mặt nạ người đuổi theo hai người một hơi trực tiếp từ hát thủy hà đấy đánh lên trên chín tầng trời càng là nháy mắt kinh động tam giới không ít người lúc này hát thủy hà đấy bởi vì mấy ngày trước đây cùng tiểu bạch long đại chiến sâu đã t h ụ thương không ít tiểu đà l o n g càng là khiếp sợ nhìn qua đột nhiên từ đáy nước lao ra hai người hắn xưng b á hát thủy hà nhiều năm như vậy vậy mà không có phát hiện lại còn có cường đại như vậy hai cái cường nhân ha ha thông khoái thông khoái cộng công ngươi chạy đâu chỉ gặp mang trên mặt mặt nạ màu đen bóng người vừa vừa hiện thân toàn thân liền tản mát ra vô tận ba khí ma khí vô cùng vô tận điên quần tứ ngược phía dưới càng là làm cho tam giới không ít người kinh hô c h ấ n kinh con mẹ nó ma đạo xuất thế mà lại còn cùng vũ tộc chơi lên ừ thật tốt hôm nay bản tọa ngược lại muốn xem xem ma đạo có bản lĩnh gì bị một đường đuổi theo đệ lên đánh cộng công cũng là giận trực tiếp hai tay vung lên tầng tầng lớp lớp dị tượng cũng là tàn đi càng là t h u cùng mà cười to nói hôm nay bản tọa liền không thi triển thần thống liền lấy nục thân đánh với ngươi một trận mà bị một thân ma giáp ba khí ầm ầm người trực tiếp cười lạnh hôm nay bản tôn ngược lại muốn xem xem hậu thế tiểu bối có năng lực gì ầm ầm hai người tay không giao chiến lúc trên chín tầng trời càng là sấm gió tiếng nổ lớn ầm ầm âm thanh xuống cũng là hai người giao chiến tán phát dư ba lang tiêu bảo điện ngọc đế cái kia hát thủy hà không biết lại có cái kia vị đại năng c h i n m cứ nói là bởi vì cái kia muốn ăn nhà của ta sư phụ thịt đường tăng tiểu đà long cùng tiểu bạch long dưới đáy nước chiến đấu chọc giận người ta tôn nộ không lúc này vào đầu bức thai tại lang tiêu bảo điện trước nói xong đi qua mà ngồi thẳng trên long ỉ ngọc đế nghe xong cũng là cười lắc đầu nói ngươi cái này đầu khỉ có việc không đi tây phương tìm cái tiệc như lai hết lần này tới lần khác lên trời đến tìm c h ớ m quả nhiên là gian xảo lúc này lang tiêu đ i ệ n bên trong chúng thần không ít người đều bật cười lên có thể xuất thủ tây phương linh sơn bốn đại bồ tát cơ hồ đều sinh bé con hơn nữa còn là cùng cái này đầu khỉ có quan hệ trực tiếp tự nhiên cái thứ nhất chính là mâu thuẫn đi tây thiên cầu viện ngươi cái này con khỉ ngang ngược trong miệng đại năng là vị nào a ngọc đế dừng dưng dáng tươi cười xuống mở miệng hỏi thàm mà tôn nộ không nghe xong v à đầu bức t a i cười vừa nói cái này lao tôn không biết bất quá người này người khoác vạy đen giáp chân đạp hắt lòng tay quấn gián xanh vừa nghe được tôn Ngộ không nói cái này lúc, người khác còn không nói gì nhưng mà ngọc đế cũng là trường lớn mắt trực tiếp hoảng sợ nói ngươi lặp lại lần nữa a giờ khác này bên trong lăng tiêu bảo điện chúng tiên thần lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng hẳn là lại là thời kỳ thượng cổ đại năng dù sao trong bọn họ có thể nhận biết thời kỳ thượng cổ đại năng chỉ có ngọc đế a khi nhìn đến ngọc đế coi trọng như vậy sau tôn nộ g không cũng là thấp cười xấu hổ gái đầu nói người này người khoác vạy đen giáp chân đạp h ắ t long tay quấn rán xanh cả người đầy cơ bắp tựa hồ là một cái luyện thể cao thủ cái gì luyện thể cao thủ ngươi cái này con khỉ nga ngược quả nhiên là không biết thái sơn mấy có lẽ đã xác nhận là vị nào về sau ngọc đế trực tiếp không cao hứng chừng mắt liếc cái con khỉ này phất tay háo quá to ngươi gặp phải là luyện thể tổ tông bệ hạ xin hỏi bệ hạ đây là người nào ư nhìn thấy ngọc đế trịnh trọng như vậy với lúc tôn nộ không vội vàng một cào lông khỉ tò mò hỏi đến cùng lúc đó bên trong lăng tiêu bảo điện chúng tiên thần cũng ào ào căng t ơ i ánh mắt tò mò nhìn thấy chúng tiên thần về sau ngọc đế cũng là không cao hứng thở dài một tiếng bình thường người tu luyện đều chưa từng nghe qua tự nhiên sẽ hiểu mà thánh nhân môn hạ chưa từng nghe qua cũng là bởi vì thời kỳ thượng của những tồn tại này bọn hắn đều coi là xuất hiện lần nữa lúc thiên đ i ệ này cũng không biết tr không ai từng nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy người cái này con khỉ ngang ngược gặp phải chính là vu tộc bên trong mười hai tổ vu bên trong phương bắt thủy c h i tổ vu cộng công không cao hứng chừng mắt liết hầu tử về sau ngọc đế liền thần thái uy nghiêm vì chúng tiên thần phổ cập khoa học miễn cho ngày sau đắc tội không nên đắc tội người cái này thời kỳ thượng cổ vu tộc bên trong có mười hai tổ vu từng cái cũng là h uy chấn thiên địa tồn tại lấy n ụ c thân bất d i ệ t h uy chấn hồng hoang tổ vu chân thân càng là có thể sánh vai tiên thiên linh bảo cường hoàng tổ vu từng cái cũng là luyện thể đến cực h ạ n cận chiến gần như vô địch mà lại mỗi một vị tổ vu đều nắm giữ lấy một hạng bản mệnh thần thông tổ vu các ngươi có lẽ là lẫm nhưng chấm nói cho các ngươi biết nhân tộc tam hoàng thời kỳ tranh giành đại chiến lúc cái kia khua lên kiển thích giết bên trên trên chín tầng trời hình thiên chính là vu tộc đại vu tại thời kỳ thượng cổ bất quá là tổ vu dưới trướng một tên không đáng chú ý tướng linh thôi vê anh giờ khác này ngọc đế phổ cập khoa học xuống trực tiếp chấn kinh bọn hắn tất cả mọi người nếu nói tổ vu quá mức xa xôi bọn hắn chưa từng nghe qua dù cho là nghe qua cũng đều là sơ lược như thế chiến thần hình thiên danh tự tại bọn hắn trong thai có thể nói là như sấm bên thai tồn tại a vị này thế nhưng là cái thứ nhất giết tới ba mươi ba trọng thiên chủ a mà lại giờ khác này tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua ngọc đế có người đã từng thấy tận mắt cũng có người nghe nói qua cuối cùng vẫn là ngọc đế cùng vương mẫu hai người thân tự xuất thủ mới chấn áp cái này tuyệt thế h u n g nhân bởi vậy có thể thấy người này h u n g y t ô n nộ không càng là t r ừ n g lớn mắt hán thế nhưng là lần đầu nghe nói những thứ này thời kỳ thượng cổ truyền thuyết đúng lúc này đột nhiên ở giữa hạ giới chuyển đến một hồi chấn động báo ngọc đế không tốt hạ giới hát thủy hà đột nhiên lao ra hai vị đại năng lúc này đã trên chín tầng trời đánh vũi bụi lúc này thiên lý nhãn cùng thuận phong nhị đến đây bẩm báo phía giới ngọc đế sững sờ đưa tay ở giữa hạo thiên kính trực tiếp hiện lên ở bên trong lăng tiêu b ả o điện mà chúng thần như ư đã thành thói quen nào h ả o tò mò nhìn qua trong gương hình tượng mà tôn ngộ không lúc này tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì lập tức chỉ cảm thấy da mặt phát nhiệt đáng chết cái này đ ầ y trời tiên thần sẽ không một đường trong lúc rảnh rỗi đều nhìn chuyện cười của bọn họ đi mà lúc này hạo thiên kính bên trong đã xuất hiện hình tượng chúng tiên thần từng cái lộ ra hiếu kỳ thần sắc nhìn qua trong gương chiến đấu hình tượng mà ngọc đế nhìn thấy n h y mắt cũng lộ ra quả nhiên thần sắc không sai chính là có công trên chín tầng trời chỉ thấy hai người tay không chém giết muốn để vô số người nhìn thấy cái gì gọi là cận thân chiến đấu ầm ầm ầm ầm x o n g quyền m ũ i một lần va chạm đây là thuần túy nhục thể va chạm lập tức kích thích từng trận song khí nó âm thanh càng l à h u y ệ n như tiếng sấm văng rền tốt một cái ma tu hôm nay bản tọa nhận thua cái này đường tam tạng liền tặng cho ngươi giờ khác này hai vị đại la trên chín tầng trời chiến đấu đã thu hút quá nhiều người hắn dù sao cũng là giả dối vạn nhất đem người ta chính chủ cho kinh động ra vậy coi như làm trò cười cho thiên h ạ hắn vốn chính là muốn phải dấm lên tổ vu thanh danh t h ư vị lần sau tai chiến chỉ gặp cộng công nổi giận gầm lên một tiế n h á y mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trên chín tầng trời mà lưu lại cái này m à tu cũng là ba khi ầm ầm cười lạnh một tiếng tựa hồ tại đáp lại lúc này chú ý bóng người của hắn ngay sau đó hóa thành một đạo ánh sáng xanh trực tiếp trốn vào hát thủy hà bên trong khi tức biến mất vô ảnh vô tung lúc này hát thủy hà trong thủy p h ủ tiểu đà long trước một khắc còn đang khiếp sợ địa bàn của hắn đụng tới hai vị đại lao kết quả trong chốc lát vị này kinh khủng tồn tại trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn cô đông khẩn chước nuốt xuống nước bọn tiểu đà long lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi đã từng tiêu căng khó thuần kiên là lẫn nhau đúng dù cho là đối mặt tôn nộ g không hắn ý nguyên đều duy trì kêu i căng khó thuần tính cách nhưng dưới mắt bên trong đôi mắt cũng chỉ có vô tận sợ hãi toàn thân hiện ra ma khí nồng nặc làm cho tâm thần bàng hoàng mà lúc này mang theo mặt nạ đường tam táng lộ ra ngoài một đôi mắt trắng ửng hồng con n g ư ơ i thanh â m lạnh lùng trực tiếp quanh quẩn trong đậu phụ thực sự làm cho tiểu đà lòng càng thêm c h ấ n kinh tiểu thủy xạ ngươi còn muốn sống không muốn phải triệt để t r ư ở n g không cố lực lượng này thống khói mà sống s ó t ta một câu trực tiếp đánh chúng tiểu đà lòng trong lòng hắn càng là khiếp sợ không thôi run g i y nói ngươi ngươi là ai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 lần trước bởi vì các ngươi sư phụ ta thiên đình là thật lực lượng đem hết sạch ra không nói còn đắc tội không ít người các ngươi sư đổ tây thiên tỉnh h k i n h vốn là tây thiên linh sơn sự t ì n h chấm nhiều lần lẫn vào lại là có chút không ổn ngọc đế ba ba một câu lập tức chúng tiên cũng là ngầm h i ể u thái bạch kim tinh trực tiếp cười ha h à ra khỏi hàng chắp tay nói khải bẩm ngọc đế lần trước sau đại chiến cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn văn trọng đấu chiến thần tướng viên hồng hàng ma trừ ma hoàng lòng cùng triệu công minh hai vị trân nhân đều có linh mộ bây giờ đã xin phép nghỉ bế con đi khá lắm nhìn thấy thái bạch kim tinh cái này hoàn quả ngọc h i ê n n là ư ờ i hiểu thái tiên cái thái kim tinh bạch chúng thầm bạch không hổ đầu, ta từng gật cảng vậy. Mà âm là là n g đế t r o ngươi bụng dung Ngọc n đua. đế.、Người. tôn nộ g không chừng lớn mắt hắn vẫn thật không nghĩ tới chính mình tự tay đem chỗ tốt đều đưa ra kết quả người ta hôm nay không hám ổ m nhưng hắn cũng là thông minh nháy mắt liền minh nộ cái gì lần này ngọc đế như vậy quyết đoán vứt bỏ dụ hoặc chỉ sợ là một vị khác được xưng là người tu luyện ma đạo nguyên nhân tôn nộ g không chòng mắt linh động nhất chuyển nháy mắt liền minh nộ tới cái gì lập tức liền chắp tay nói như thế cái kia lão tôn liền đi tây thiên tìm như lai phật tổ vệ binh ngọc đế nhìn xem cái này đầu khi lấy loại này thấp kém phép khách tướng không chỉ không hề tức giận ngược lại còn cười gật đầu nói như thế rất tốt cái này tây thiên thỉnh kinh sự tình b ố n là hắn tây phương linh sơn sự tỉnh bây giờ cái này tây du đường đã nhanh thành c ủ khoai nóng bằng tay hoặc là chính là có bối cảnh hoặc là chính là cái này vu yêu hai tộc hiện tại liền mẹ nó ma tộc đều đổ tới cái này rất rõ ràng chính là không thích hợp vu yêu hai trong tộc hắn thiên đình cùng địa phủ cũng là có hợp tác mà lại nhiều năm như vậy cũng coi là đáng tin minh hữu một cách tự nhiên biết phía dưới là vu tộc lúc hắn còn không lo lắng dù sao tất cả mọi người vì công nước nga không xấu xí ma yêu tộc cũng không có việc gì hắn đều nói rõ các ngươi v u yêu hai tộc trở về thích thế nào thì thế ấy nhưng cái này ma tộc nhưng khác biệt ta ma đạo tranh giành hắn đại lao ra nhưng chính là tiên đạo người khai sáng mặc dù ở trong đó cũng đã hấp thu không ít ma đạo lý niệm nhưng khi đó đều là địch nhân tồn tại lúc này phát hiện ma đạo thân ảnh hắn mới không muốn đi nhiễm nửa điểm đây vì như thế điểm công đức cùng số mệnh đi gây một cái không biết sâu cạn thậm chí còn có thể bị ghen ghét lên tồn tại cái này mua bán không có lời tôn nộ không nhìn xem ngọc đế đều như vậy lập tức bất đắc di chắp tay một cái cái này tây phương linh sơn hắn là thật không muốn đi à, không phải đi lại không có cách nào như thế ta lão tôn trước hết cáo tử dứt lời sau tôn nộ không một cái cân đầu vân trực tiếp lật ra nam thiên môn hướng phía tây phương linh sơn mà đi mà gió hêm sóng lặng h ắ t thủy hà đột nhiên cũng là cuột cuộn bên trong lăng tiêu bảo điện hạo thiên ngọc đế cười tươi như hoa nhìn qua đi xa tôn nộ không nụ cười trên mặt từng bước biến mất cái này ma tộc đều đi ra xem ra tây du đường càng t h ê m l o ạ n cẩn thận là hơn tốt nhất hát thủy hà tiểu đà long bái kiến ma tôn lúc này trong thủy phủ tiểu đà long cung kính đi lễ bái lễ. mà lúc này mang theo mặt nạ đường tam táng lúc này nhìn qua tiểu đà long rừng d ư n g l ắ t đầu ngươi bây giờ vẫn là quá yếu mặc dù là tiêu hao sinh mệnh lực lượng nhưng ngươi tốt xấu cũng coi là trải nghiệm qua đại la cảnh hiện tại còn không phải bản tôn xuất thế thời cơ mà ngươi cũng làm mượn cơ hội này thật tốt lại tu luyện từ đầu phía dưới lần nữa bước vào đại la mặt trời phía sau có vô hạn khả năng lúc này tiểu đà long tràn lòng nhiệt huyết trực tiếp cùng nhiệt ô m quyền q u á to ma tôn tái tạo ân tiểu đà long không dám quên cái này hát thủy hà không thể chờ chỉnh đốn xuống theo bản tôn trước gần tàng long thẩm chờ thời gian đến lúc đó liền là ma đạo lại ra thiên địa lúc ma tôn rừng dương âm thanh quanh quần tại trong thủy phủ tiểu đà long nghe xong cung kính ông quyền thuộc hạ tuân mệnh lúc này ma tôn đường tam táng cũng là hít mắt bây giờ cái này tây du đường hắn cũng là cần trước nút trong bóng tối thỉnh kinh công đức hắn còn là cần đưa tay ở giữa nháy mắt một cố ma khí càn quét phía dưới nháy mắt mang theo tiểu đà long biến mất tại hát thủy hà mười châu chi tổ mạch ba đảo tới rồng một vùng biển mênh mông bên trong đầy ra mây n g lập tức xuất hiện một tòa tiên gia thánh địa hòn đảo hoa quả sơn thủy liêm động người nào lúc này thủy liêm động bên trong hát hùng tinh đột nhiên chừng lớn một đôi mắt đen nhỏ dọ chỉ gặp hắc vụ lấp loe phía dưới thủy liêm động bên trong cái kia trên bạo tọa trực tiếp xuất hiện mang theo mặt nạ giấu ở hắc vụ bên trong toàn thân tràn ngập tản ra ma khí ma tôn đường tam táng đồng thời còn có bị thu hàng tiểu đà long tiểu đà long người đi đem hoa quả sơn tất cả tinh quái toàn bộ trường không lấy phải ma tôn đối tại ân nhân cứu mạng của mình càng là bá đạo vô cùng ma tôn tiểu đà long trong nội tâm trừ tôn kính bên ngoài chính là sợ hãi đây là kẻ y ê u đối với cường giả sợ hãi tính cách của hắn mặc dù kiệt nạo nhưng cũng chính vì vậy tại đối mặt cường giả lúc mới càng thêm biết sợ hãi người là ai đối với đột nhiên xuất hiện bóng đen càng là k hát ô n nhìn hắn tồn này g h tại, lúc này hát hùng tình toàn thân hùng toàn m anh thương n ắ m trong lòng bàn tay hát hùng tinh lúc này trong lòng là điên cuồng báo cảnh người trước mắt làm hắn sợ hãi phản phất là đã từng chính mình vẫn là một cái vừa mở linh trí gấu đen xa xa nhìn thấy trên trời tiên nhân lúc cái k i a cổ vô lực sợ hãi ngồi ngay ngắn ở ghế đá ma tôn đường tam táng chậm rãi quay đầu nhìn lên trước mắt hát hùng tinh khoe miệng cũng là chậm rãi câu lên một đôi trong mắt càng là lộ ra thú vị thân sắc không tệ ngơi đầu này tiểu hát gấu tư chất không tệ chính là thực lực yếu một chút có thể nguyện quy hàng bản tôn đường tam táng d ừ n g dưng lại tràn ngập thanh â m u y nghiêm quanh quẩn tại thủy liêm động bên trong hắn lúc đầu đều chuẩn bị kỹ càng đợi chút nữa thật tốt d ậ y r ỗ xuống cái này gấu đen cái kia từng muốn cái này hắc hùng tinh trực tiếp p h ủ phù một tiếng quỳ một chân trên đất mười phần vô s ỉ liếm lắp một gương mặt nóng bỏng cuồng h ư n g nói hắc hùng tinh nguyện ý hiệu trung ma tôn k h á lắm sợ đến thông khoái như vậy để đường tam táng đều có một cỗ vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác mà lúc này hắc hùng tinh mạnh mẽ rắc hẽ ra khó coi khuôn mặt tươi cười nhưng trong lòng cũng là s t i ê n lặng đôi mắt nhìn chằm chằm h ắ t hùng tinh đầy đủ nửa ngày sau đó đường tam táng lúc này mới d ừ n g dưng nói giao ra dấu ấn nguyên thần ngày sau ngươi chính là bản tọa hoa quả sơn hộ núi ma tướng cô đông gợ ép dáng tươi cười xuống chật vật nuốt xuống nước bọt cái này giao ra dấu ấn nguyên thần thế nhưng là sinh tử không phải do mình quả nhiên là đem sinh tử giao đến trong tay người khác sau khi sau một khắc nhìn thấy đường tam táng cái kia đôi mắt lõe lên một đạo huyết quang ngáy mắt h ắ t hùng tinh trực tiếp sợ liên tục gật đầu nói thật tốt gấu nhỏ có thể vì ma tôn đại nhân hiệu lực chính là mười đời đã tu luyện phúc phận gấu nhỏ từ nay về sau liền là ma tôn đại nhân dưới lúc này đường tam táng k h ỏ e miệng chậm rãi câu lên nhìn lên trước mắt đầu này vô s ỉ đến cực điểm hát hồng tinh lập tức lộ ra thưởng thức dáng tươi cười bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tại yêu tộc bên trong mạnh được yêu thua kẻ yêu trời sinh liền cần phục tùng cừng giả thời k h ắ c này tại thực chất ở bên trong một mặt cũng là hắn thưởng thức nhất t ố t ngày sau bản tôn sẽ không bạc đánh ngươi mà lại ngày sau ngươi cũng sẽ không hối hận nói đến câu nói sau cùng lúc đường tam táng càng là thật sâu nhìn một cái hát hồng tinh chờ tây du công đức viên mãn liền là ma đạo đột nhiên xuất hiện lúc, đến lúc đó các ngươi cũng coi là có vinh cùng vinh có nhục cùng đục tất nhiên cũng sẽ không hối hận h bây giờ tam giới ánh mắt đều tại tây du trên đường cái này hoa quả sơn cũng là bị người q u y lãng lại không biết hôm nay âm thầm thành mà tôn địa bàn hát thủy hà phật quang đầy thiên hạ chỉ gặp tây phương linh sơn bốn đại bồ tát năm trăm la hàn mấy ư một mảnh t o à n đến thậm chí nguyên lai linh sơn như lai đều sắc mặt nghiêm túc chuẩn bị kỹ càng một khi đối phương không nói võ đức muốn thương tổn hắn phật giáo m ô n nhân hắn nhưng là muốn xuất thủ kết quả chỉ gặp tôn nộ g không cùng chư b á t giới còn có sang nộ tỉnh cùng tiểu bạch long một đoàn người trực tiếp từ hát thủy hà bên trong chậm rãi tiếp ra tới sư phụ của bọn hắp nước lăn lâu nước xuống chỉ gặp đường tam tạng một bộ khí định thần nhàn bộ dáng chậm rãi đi đến bên bờ nhìn xem đầy trời phật quang không khỏi chắp tay trước ngực nói a di đạp h ậ t cảm ơn chư vị bồ tát la hán đến đây cứu rút lúc này trường n h ị hoan hỉ bồ tát trừng thắng mắt nhìn lấy mình bị tiếp ra tới đường tam tạng đám người bọn họ đều mắt trợt tròn bọn hắn trước khi đến thế nhưng là cả đám đều khí thế hùng h ổ thậm chí cũng còn làm tốt đại chiến một trận m ấ y mắt kết quả liền cái này Lúc này tôn nộ không cũng là lung túng gãi lâu k h hướng về phía trên chín tầng trời trận địa sẵn sàng một đám bồ tát la hán bồ tát cái kia ta lão tôn đi trong nước lúc đã không nói đến đây lúc đường tam tạng càng là ở một bên phối hợp gật đầu trên mặt càng là lộ ra một cỗ hư nhược biểu tình thở dài nói cái kêu ma tôn đột nhiên liền biến mất ngươi nói đi là đi đi tốt xấu đem b ẩ n tăng mang ra coi như không mang ra đi thôi cũng còn tốt xấu chừa chút lương khô lúc này đường tam tạng hư nhược bộ dáng rất rõ ràng chính là đói thấy cảnh này đ ầ y trời thần phật đều mất bức nhất là bốn đại bồ t á t từng cái càng là đ ỉ n h chỉ k ì n h thậm chí đã làm tốt huyết chiến một trận chuẩn bị kết quả liền cái này trường nhĩ hoan hỉ bồ tắc càng là vẻ mặt bế khuất sau lưng một đám người bế khuất đồng thời lại là may mắn nhất là năm trăm la hán lần trước ra sân một lần trực tiếp hao tổn nhiều như vậy bọn hắn cũng là sợ h ạ i à, lần này nghe nói thế nhưng là so vu tộc còn muốn hung hãn ma tộc may mắn người trong sạch biến mất không thấy gì nữa a di đà phật như thế tam tạng ngươi đừng an tâm lên đường đi t r ư ờ n g nhĩ hoan hỉ bồ tát có thể nói cái gì người ta đường tam tạng đều thật t ố t từ trong thủy phủ đi tới bọn hắn như lại liễu lấy không thả đây không phải là rõ ràng cùng người ta ma tộc không đi qua sao đến lúc đó thật bóp bên trên cựu thiên trưởng nhĩ hoan hỉ bồ tát lời nói lúc này đường tam tạng vừa mới tiếp nhận một bên sang n ộ tịnh từ gánh bên trong lấy ra bánh nướng tranh thủ thời gian chính là hai cái một miệng không rõ hàm hồ liên tục gật đầu nói ừ mân thật tốt ta mi p h ỏ p h ỏ cô đông cô đông miệng vừa hạ xuống về sau trực tiếp bị n ẹ n lại đường tam tạng lại vội vàng lấy ra ấm nước đến tranh thủ thời gian lấy lấy mà lúc này đẩy trời thần phật cũng là thấy khỏe mắt nhảy lên rút văn thủ phổ h i ề n hai vị bồ tát càng là nhìn qua đường tam tạng bên trong đôi mắt càng là toát ra một cố đây chính là bọn họ tây phương phật giáo người thỉnh kinh bộ dáng bọn hắn nội tâm hoài nghi nếu không phải cái này v u yêu hai tộc còn có ma tộc đều đi ra gây sự đến bọn hắn thật muốn trở về cùng phật tổ đề nghị xuống đổi một cái người thỉnh kinh làm lại trường nhĩ hoan h ỷ bồ tát tự nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt như vậy b i ệ t khuất tâm tình hạ tối hậu chỉ có thể lắc đầu không thể đổi không chỉ không thể đổi còn phải là tranh thủ thời gian hoàn thành thỉnh kinh chức trách lớn mới được tây phương phật giáo làm tranh thủ thời gian lưu loát hoàn thành phật pháp đông truyền mượn đông thổ khí vận một lần hành động lớn mạnh tự thân như thế mới có thể tốt hơn mà đối diện tức sắp đến sự kiện lớn a di đả phật đầy trời phật quang phía dưới tây phương phật giáo bốn đại bồ tát cùng vô số la h á n thân ảnh chậm rãi biến mất chỉ để lại bên bờ sư đ ồ bốn người sư phụ ngươi c h ậ m một chút ăn từ từ a sư phụ nơi này có nước ngươi c h ậ m một chút chư b á t giới cùng tôn nộ g không hai người vây quanh ở nhà mình trái phải sư phụ một người đưa lấy đồ ăn một người khác đưa lấy nước mà một bên s a ngộ n g tịnh thì là trung hậu bộ dáng vô phía sau lưng của hắn ăn như hổ đói xuống một hơi liền ăn hai cái b á n h nướng lập tức cái này trong bụng mới tốt chịu lên đường tam tạng cuối cùng thở dài một hơi ngầm đầu nhìn lấy mình chính là cái đồ đệ hắn biệt khuất nói ngộ không a lần tiếp theo viện binh ngươi có thể nhất định muốn nhanh lên a. mất được rồi nguyên thần thứ hai luyện ra sau trực tiếp liền đi đều quên bản thể bất quá là một phạm nhân bình thường chống g ô n g trong thủy phủ là nửa điểm ăn đồ vật đều không có à nếu không phải không lo nước uống hắn thật phát sầu thế nào chống đỡ đi xuống sư phụ à người lão nhân ra không có việc gì liền tốt rồi làm sao còn khinh thường chính mình bị đói một bộ không tim không phổi chứ b á t giới đều thì thầm nói xong đường tam tạng nghe xong lập tức hung hăng chừng mắt liếc tên đồ đệ này đáng chết chẳng lẽ hắn nói là chính mình lơ là sơ suất kém chút chết đói chính mình sao bắt giới người bây giờ lập tức lập tức cho vi sư đi trong nước tìm tới cái kia tiểu đà long thủy p h ụ nhìn xem có vật gì tốt đều cho vi sư vơ vét đi lên nhìn thấy nhà mình sư phụ bộ dáng này về sau chứ bắt giới đều chừng t h ẳ n g mắt sư phụ yêu q u á i này vừa nhìn chính là nghèo kiết h ủ lậu còn không đợi hắn nói xong chỉ gặp đường tam tạng trực tiếp quay đầu nhìn qua s a ngộ tịnh ngưng tiếng nói ngộ tịnh người bồi tiếp bắt giới cùng một chỗ đi xuống thường nói chớ nói long cũng không bảo cái này tiểu đà long dù sao cũng là một con rồng nghe đồn cái này rồng đều thích bảo vật tất nhiên sẽ thu thập một chút sư phụ người chờ một lát xa ngộ tịnh quả nhiên không hộ là trung thực trung hậu đánh giá nghe được mệnh lệnh sau trực tiếp chất p h á t cười một tiếng sau đó liền lôi kéo chư bắt giới hai người cùng nhau nhảy vào hát thủy hà bên trong sư phụ ngươi đây là một bên tôn nộ g không bên trong đôi mắt hiện ra ánh sáng vàng tò mò nhìn qua sư phụ của hắn mà đường tam tạng cũng là than nhẹ một tiếng n g ộ không cái này con đường tiếp theo cũng không tốt đi tôn nộ g không hít mắt nhưng cũng là vẹn vẹn một nháy mắt nháy mắt liền hóa thành điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng vò đầu bứt hai tiếng cười nói h ắ t h ắ t sư phụ ngươi đây là đói song chóng mặt đầu ăn thêm chút nữa ủ ấm thân thể đường tam tạng cũng là nhẹ nhàng gật đầu lần này lại không còn là ăn như hổ đói mà là nhai kỹ nuốt chậm nhưng mà tôn ngộ không cũng là âm thầm lấy nguyên thần cùng nhà mình sư phụ bắt đầu giao lưu hai người không biết nói cái gì chỉ gặp tôn ngộ không sau đó càng là lộ ra vẻ khiếp sợ sau càng là âm thầm gật đầu hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên và tộc chương ba trăm chín mươi tám xa trí quốc ba tiên một đường hướng tây đón gió đắc tuyết buôn ba ngày đêm lại trị giá đầu xuân thời tiết chỉ gặp tam dương c h u y ể n vận vạn vật sinh săn g chói c ư ờ i tại bạch long mã bên trên đường tam tạng một bộ cao tăng bộ dáng chậm dài hướng phía trước mà đi trước người tôn nộ g không làm tiền phong một đường dò xét có hay không yêu quái mà chư b á t giới vẫn là bộ kia không tim không phổi bộ dáng xa ngộ tịnh thì là khiêng á n h đi tại phía sau cùng thân là phàm nhân đường tam tạng còn không có phát giác được cái gì lúc lúc này chư b á t giới lập tức v ẩ y một cái lông mày người biếng tiếng cười nói hầu ca phía trước là xảy ra chuyện gì sao như ngàn vạn người hò hét thanh ngầm a đường tam tạng nghe nói như thế s a hắn liền vội vàng tìm lại bạch long mã hắn lúc này đúng thật là thuần tuy phàm nhân a cũng đừng lại ra xong chuyện cái này tây du đường nhiễu loạn thực tế là có chút lớn s a ngộ tịnh cũng là nghe được xa xa âm thanh nhẹ gật đầu nói sư phụ phía trước quả thật có động tĩnh tựa như tiếng sấm như xét đánh giờ khác này đường tam tạng nghe xong đều có chút nhữ mày ngay tại hắn h ồ n g h i lúc một bên tôn nộ g không lập tức cười ha hả hắc hắc sư phụ ngươi đừng nghe cái này n ố c tử hầu n ô n loạn ngự chính mình dọa chính mình chỉ vào nơi xa hi tiếng nói ta giả tôn hỏa mắt mắt vàng nhìn một cái vừa rồi đã thấy nơi xa đội ngũ h nào là hơn vạn tăng nhân tự mình lao động tự a hồ tại xây nhà t r ộ triển lời dễ nghe nghe nói như thế sau đường tam tạng lập tức kịp phản ứng khỏe mắt là c o quá ắ một trận đáng chết hắn còn tưởng rằng lại ra nhiễu loạn lớn kết quả vậy mà là ở đây s a chỉ quốc cái này không phải liền là ba cái học đạo yêu quái nô dịch hòa thượng lao động à nghĩ tới đây lúc đường tam tạng ho nhẹ một tiếng lộ ra một bộ cao tăng khí phái rửng rưng nói đã như vậy chúng ta tiếp tục đi đường đi cưới ngựa trắng long mã đường tam tạng một đoàn người đi tới xa trí quốc địa giới lúc đập vào mắt là một bức rung động tràn cảnh chỉ gặp một mảnh đen kịt có tới hơn vạn tăng nhân từng cái quần áo t ạ tơi như là nô lệ trong hai con ngươi chỉ có vô tận t ĩ n h m ị chậm mà phụ trách giám thị vậy mà là từng cái đạo sĩ các ngươi là ai đường tam tạng nhìn thấy này tấm cảnh tượng lúc đồng dạng đối phương cũng phát hiện bọn hắn chỉ gặp một tên đạo sĩ sau lưng đi theo mấy tên sĩ tốt trực tiếp ngăn ở phía trước h é t lớn một tiếng nhìn thấy đối phương hỏi thăm lúc đường tam tạng trực tiếp lộ ra một bộ thánh khiết cao quý khí tức ngạo nghệ chắp tay trước ngực nói a di đạo phật bẩn tăng chính là thiên triệu thượng quốc đại đường vương triệu mà đến tăng nhân nhận đường vương mệnh cùng ngã phật như lai ý chỉ đặc biệt tiến về trước tây thiên Linh Sơn lấy chân kinh. k có,、so、có thể nói nhân i gian vương triệu đế vương cùng trong truyền thuyết phật giáo như lai cũng là hán hậu trường rất rõ ràng nghe được câu này sau hầu như tên lính nháy mắt khí thế liền yếu ba phần nhất là lại nhìn ngồi ngay ngắn ở bạch long mã bên trên đường tam tạng cao quý khí tức thanh khiết xác thực không là người bình thường mà cái này tiểu đạo sĩ nghe xong lập tức giật mình sau đó cố nén trong lòng vẻ sợ hãi bất quá ngay từ đầu khí thế cũng thu liễm nguyên lai là nước khác đến tăng nhân không biết đến ta xa chỉ quốc làm cái gì nhìn xem tiểu đạo sĩ một bộ cố giả bộ chấn định bộ d á n g đường tam t ạ n g là thần sắc rừng rưng chậm rãi gật đầu giải thích nói bần tăng từng nhận đường vương mệnh ven đường các quốc gia cần đổi nhau quan văn nghe được đối phương quả nhiên là đi ngang qua hơn nữa còn là nhận nước khác quốc vương mệnh tiểu hòa thượng cũng là tối thầm thở phào nhẹ nhõm dù sao nước khác hòa thượng bọn hắn cũng không còn được mà lại người ta trả là nhận người ta chính mình quốc vương mệnh lệnh như thế các ngươi liền đi thôi tiểu đạo sĩ không nguyện ý cùng hắn quốc hòa thượng tính toán nhưng n à y quân binh sĩ liền không thể mặc kệ chỉ gặp cầm đầu đội trưởng đội thị vệ người cung kính tiến lên hành lễ nói nếu là thiên triều đến thánh tăng đến nước ta phải ngã đội quan văn như thế liền từ tiểu nhân mang theo thánh tăng đi vào trong thành gặp mặt ta xa chỉ quốc quốc vương a di đà phật như vậy đa tạ thí chủ người chính là như vậy người mạnh mẽ đối phương thế liền yếu nhất là tại đây cái rất rõ ràng hòa thượng địa vị thấp vương quốc bởi vậy đường tam tạng đặc biệt mở làm ra một bộ ngạo nghệ cao quý khí tức càng là năm lần bảy lượt đề cập vấn đề thân phận cũng là vì nâng lên chính mình chư bắt giới thấy thế sau càng là vụ n t r ộ n cười cùng tôn nộ không nháy mắt ra dấu tựa hồ muốn nói chúng ta sư phụ thế nhưng là tinh thông cái này phảm nhân quy cụ h cái này xa chỉ quốc mặc dù cũng là một quốc gia nhưng bất quá là một cái nước nhỏ mặc dù chưa từng nghe thấy thiên t r i ề u thượng quốc đại đường danh tiếng nhưng cũng biết được nước khác xứ thần không thể khinh thường lễ tiết bởi vậy dọc theo con đường này thị vệ cũng coi là cùng cung kính k í n h mang lấy bọn hắn hướng phía xa chỉ quốc vương thành phương hướng mà đi không chịu ngồi yên chư bắt giới cũng là tò mò nhìn qua bốn phía không khỏi hướng về phía binh sĩ dò hỏi lão chư liền có chút một mực các ngơi cái này xa chỉ quốc làm sao cùng còn liền cùng nô lệ đồng. ngược lại đạo sĩ kia tựa hồ thành tài tù cầm đầu thị vệ mặc dù cũng có chút sợ hai chư bắt giới yêu quái này bộ dáng nhưng cũng có thể tiếp nhận đối phương có thể thân phụ người ta quốc vương sứ mệnh đây tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự thánh tăng mà không phải bọn hắn nơi này giả hòa thượng có thể so sánh thu phục mấy cái yêu quái đồ đệ đây đều là bản lĩnh thật sự người mới có thể làm được mấy vị trưởng lão các ngươi cũng là đường xa mà đến cũng không biết ta xa trí quốc sự t ì n h chỉ gặp người thị vệ trưởng này cung kính bắt đầu nói lên bọn hắn trong quốc gia này tấm quái dị tình cảnh là chuyện gì xảy ra ta xa trí quốc lại thôi nói văn võ quan viên tốt bao nhiêu làm dân giàu trưởng giả yêu、hiền. như vậy đều không cần phải nói đến đầu chờ đợi dòng giã vạn t u ế quân vương tốt đạo yêu hiền nói đến đây lúc tên này thị vệ rõ ràng hiện lộ ra thần sắc yêu ngạo thấy một bên đường t ạ m t ạ m cũng là âm thầm gật đầu xem ra cái này xa chỉ quốc quốc vương cũng là tai đức sáng suốt ta bằng không cũng không biết chịu bách tính tên này yêu quý lời này muốn từ hai mươi năm trước nói lên lúc ấy ta xa chỉ quốc bên trong đại h ạ không có nửa điểm nước mưa tuyệt cốc mầm bất luận quân thần lê dân lớn nhỏ người ta mọi nhà tắm r ử a đất hương nhà nhà bãi trời có mưa lúc ấy chúng ta quốc vương vì cầu mưa càng là quỳ thẳng tại chùa chiến t r ư ớ c cầu đ ầ y trời phật đà tướng rút cuối cùng càng là triệu tập cả nước tất cả tăng nhân khí vũ nói đến đây lúc vị này bất quá ba mươi tuổi nhiều thị vệ trưởng nhớ tới đã từng cực khổ lúc khỏe mắt cũng không khỏi nổi lên một điểm lệ quang nhưng lúc này trên mặt hắn lại lộ ra rào rạt dáng tươi cười ta xa chỉ quốc từ trên xuống dưới vì cầu mưa chính là quốc vương đều tự mình lễ bái cuối cùng càng là ngất trên tế đàn mà bọn này hòa thượng vậy mà nói chúng ta không thành đông nhiên lúc này trên trời rơi xuống xuống ba cái tiên trường đến cầu đến mưa to đã cứu ta xa chỉ quốc toàn thành máy tính một bên chư bát giới nghe xong lập tức vui một chút nếp miệng cười to nói vậy cái này là các người quốc vương tâm giận hòa thượng yêu n ô n hoặc chúng cho nên mới đem b u ồ n quốc hòa thượng xem như nô lại đi nhìn xem chư bát giới trêu chọc thị vệ trưởng cũng là lắc đầu nói phải cũng không phải lúc ấy cầu được mưa to cứu vớt lê dân về sau nước ta vương mặc dù không thích tăng nhân nhưng còn chưa tới loại tình trạng này là đến sau tăng người yêu n ô n hoặc chúng nói là cái này đại hạn chính là quốc vương đưa tới lúc ấy quốc vương giận g ữ trực tiếp hạ lệnh đem mấy cái tản tin nhảm chửa triển cho xét nhà kết quả cái này cơ tới liền chép xảy ra chuyện đến rồi nói đến đây lúc vị thị vệ trưởng này càng là vẻ mặt phẫn nộ đi cùng một nhóm còn lại sĩ tốt nghe xong càng là từng cái mặt lộ vẻ giận dữ tại đường tam tạng đám người ánh mắt tò mò phía dưới vị thị vệ trưởng này trực tiếp khinh thường nói kết quả cái này bên trong chùa phần lớn cũng là tàng ô nạp cấu nơi ánh sáng chép ra tới v à n g bạc lương thực liền đầy đủ ta xa chỉ quốc mười năm thuê má còn không nói xâm chiếm đồng ruộn g phì nhiều căn bản vô số kể một bên một tên khác sĩ tốt nghe xong trực tiếp xì một tiếng khinh miệt mắm thầm không chỉ có riêng là những thứ này lúc trước cái kia chùa triển còn chép ra không ít tiểu hòa thượng cùng nữ hòa thượng lập tức một đám người lộ ra nụ cười chế nhạo. mà trên lưng ngựa đường tàm tặng nghe xong cũng là r ư ờ n g r ư n g lắc đầu nhìn qua chết lặng hòa thượng từng cái lao động hắn biết chuyện này hẳn là thật đối với một cái giàu có không có thai nạn loạn quốc gia đ ế nói n chùa chiến đích thật là một cái nhanh chóng tích xúc tại địa phương giàu bởi vì cái gọi là no bụng dâm tư dục nhân tâm vĩnh viễn sẽ không lấy được thỏa mãn vậy phần nói toàn bộ đều là cái này hắn khẳng định không tin nhưng muốn nói đại bộ phận chùa chiến là cái này hắn tin nhìn xem từng cái tuổi trẻ đạo sĩ hóa thành giám sát không chút nào thương tiếp bọn này hòa thượng đường tam tạng không khỏi âm thầm lắc đầu có lẽ bây giờ đạo sĩ muốn so hòa thượng thanh liêm nhưng cũng bất quá là thời gian quá ngắn đợi bọn hắn đấu chi dần dần bị từng bước xâm chiếm về sau cũng tương tự sẽ xuất hiện lúc trước bọn này hòa thượng một màn không quan hệ tín ngưỡng cũng không quan đạo thống bởi vì đây là nhân tính à cái này xa chỉ quốc ba vị tiên sư thật to gan cũng dám tại tây n ư u hạ châu đối đại như vậy hòa thượng ta lão tôn ngược lại là hiếu kỳ dám vì ba vị này tiên sư người nào tôn nộ g không xem như trời sinh thạch hầu không có phạm nhân tình cảm bởi vậy nghe được việc này sau ngược lại nhìn thấy chính là một phương hướng khác ngược lại là cái này xa trí quốc ba vị tiên sư làm hắn có chút kiến kỵ hắn hôm nay cũng không phải đã từng cái gì cũng không biết khỉ hoang tây n ư u hạ châu thế nhưng là người ta tây phương phật giáo địa bàn mà cái này xa trí quốc ba vị quả thực chính là không kiêng nghề gì cả thậm chí lúc này tôn nộ g không âm thầm hoài nghi hẳn là lại là vu yêu hai tộc thời kỳ thượng cổ tồn tại mà thị vệ trưởng nghe xong cũng là trực tiếp ngạo n g h ệ cười một tiếng bắt đầu giới thiệu chúng ta xa trí quốc ba vị tiên trưởng theo thứ tự là hổ lực đại tiên lộc lực đại tiên dương lực đại tiên càng là kêu mưa gọi gió chỉ ở lật trong bàn tay chỉ nước vì g i u điểm thạch thành kim lại như xoay người dễ cho nên có như vậy pháp lực có thể đoạt tiên địa tạo hóa đội tinh đấu h à n vi quân thần k í n h tặng trên đường đi chỉ cần là nói đến đây xa trí quốc ba vị tiên trường lúc bọn binh lính cả đám đều lộ ra một cỗ thần sắc kiêu ngạo thấy tôn nộ g không càng là âm thầm kinh hãi không khỏi hướng về phía chư bát giới cùng sang n g ộ tịnh hai vị sư đệ nháy mắt ra d ấ u không cần tôn nộ g không nói dám ở tây mưu hạ châu người ta tây phương phật giáo đ ị a bàn bên trên còn như thế không chút kiên kỵ tuyệt đối là kinh khủng tồn tại chư bát giới cùng sang lộ tịnh hai người tại ngay từ đầu liền lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng dù sao cái này tây du cùng nhau đi tới bọn hắn gặp phải nhiều、lắm. Chính lúc à k này g biết trong t h sa chỉ quốc quốc vương đang cùng ba vị tiên trưởng trao đổi đột nhiên nghe thấy thủ hạ người bầm báo về sau lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên chỉ gặp cái này quốc vương quay đầu nghi ngờ nhìn lấy mình tín nhiệm ba vị quốc sư xin hỏi ba vị quốc sư cũng biết cái này người thỉnh kinh còn có cái này đại đường mà ba vị tiên trưởng nghe xong lập tức hơi n h ú g mày chỉ gặp cái kia g ầ y theo một cái tê dại thân đồng dạng g ầ y lồn dương lực đại tiên nắm bắt sợi dâu lộ ra một bộ vẻ ngạo nhiên gật đầu nói cái này đại đường chính là đông thắng thần châu cùng nam chiêm bộ châu chỗ giao giới một đại quốc xưa nay có ngày hướng lên trên quốc danh sưng ơ chỉ hạ nhân khẩu vô số cương thổ càng là vô biên vô hạn càng là cầm binh mấy triệu đại quốc thông suốt khắc thổi lại vang lên cũng không làm nên chuyện gì nhưng cái này có cầm binh một triệu nhất thời làm lao quốc vương chừng thắng mắt càng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh cả kinh nói khá lắm thật không hổ là thiên triệu thượng quốc cái này Chấm cái vậy n hạ thị vệ cung kính lui xuống nhưng mà lao quốc vương này tấm coi trọng bộ dáng cũng là làm cho ba vị tiên trưởng có chút không thoải mái trong đó hổ lực đại tiên mở đến gọi là một cái cao lớn thô kỵnh một mặt kim thép d â u quai nón càng là lộ ra một cỗ c ù n g g i ã hình dạng vậy hạ hắn người thỉnh kinh đi lấy hắn kinh cùng chúng ta có liên c ă n gì g ha ha là cực là cực lao quốc vương một mặt dáng tươi cười cùng ba vị tiên trưởng cười ha h a nhưng trong lòng thì không cho là đúng t ừ cho là mình cái này ba cái tiên trưởng cũng là tu đạo không thông cái này nhân tình thế sự các ngươi c h ứ n g mắt nhưng quốc cùng quốc ở giữa há có thể tùy tiện lên khoảng cách đây không phải là tìm cho mình sự t ì nhà g â y theo một cái tê dại thân đồng dạng lộc lực đại tiên nhìn xem một màn này sau cười lắc đầu nói vậy hạ ngày mai chính là hồng vân thánh nhân cùng nữ o a nương nương sinh nhật việc này mới là trọng yếu nhất vừa nghe đến việc này về sau một bên h ổ lực đại tiên cùng dương lực đại tiên lập tức sắc mặt ngưng lại gật đầu cung kính nói không tệ bất kể hắn là cái gì người thỉnh kinh không lấy kinh nghiệm người ngày mai hồng vân thánh nhân cùng nữ hoa mỗi năm sinh nhật tuyệt đối không thể chậm trễ nếu nói h ổ lực lộc lực còn có dương lực ba vị đại tiên chính là người tu đạo đối với thánh nhân cung phục lời nói như thế cái này xa chỉ quốc quốc vương nghe xong cũng là một mặt nghiêm túc gật đầu nói không tệ ta nhân tộc thánh phụ cùng thánh mâu sinh nhật tuyệt đối không thể xuất hiện nửa một chút lầm lỗi như thế ngày mai liền muốn làm phiền ba vị đại tiên có thể nói hai vị này thần linh cũng coi như phạm nhân cùng ba vị tiên trưởng cùng tín ng một p h à m nhân cho rằng phụ mẫu một cái khác cũng là cảm thấy tái sinh phụ mẫu cảm giác bệ hạ như thế chúng ta lại trao đổi một phen ngày mai nghi thức bảo đảm không có sơ hở nào tốt trâm cảm thấy năm gần đây s a chỉ quốc mưa thuận gió hòa toàn bộ nhờ t h á n h phụ cùng thánh mẫu che chở tự nhiên càng có ba vị tiên trưởng công lao bây giờ trong nước giàu có lần này chúng ta phải làm lớn còn phải làm tốt là cực là cực bệ hạ nói đến có lý như thế hai vị thánh nhân mới có thể biết được chúng ta thành ý trong vương cung ba vị tiên trưởng càng là bởi vì ngày mai giáng sinh một chuyện cùng xa chỉ quốc, quốc vương trực tiếp nói tới đêm khuya lúc này mới tán đi mà đường tam tạng một đoàn người đã sớm bị an bài đến dịch trạng bên trong nghỉ ngơi hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên v à tộc chương ba trăm chín mươi chín bên trong đại điện hư l ạ n h trong màn đêm xa chỉ quốc dịch trạng bên trong b á t giới trong thành này có một tòa thánh phụ thánh mẫu xem trên điện có thật nhiều cấp dưỡng màn thầu có tới lớn chừng cái đấu đốt quả có năm sáu mươi cân một cái lót cơm vô số trái cây mới mẻ lúc này tôn n g ộ không một bộ r ụ hoặc bộ dáng nói xong đường tam tạng nghe xong lập tức k h ỏ e miệng co quắc một trận hắn cũng không thể nói đây là cung phụng chính mình bản thể miếu t h ờ đi dù sao thân phận của hắn còn không phải bại lộ thời điểm mà một bên chư bắt giới nghe xong lập tức con ngươi đảo một vòng nhìn qua hầu tử rất rõ ràng hai người có chút cấu kết với nhau làm việc xấu hầu tử rất rõ ràng hai người thân phận đến cùng là ai. Thật muốn có chút cấu kết với nhau làm việc xấu hầu tử rất rõ ràng hai người có chút cấu kết với nhau làm việc xấu h ầ tôn nộ g không con ngư ơ i đảo một vòng ánh mắt cũng là lại nhìn về phía s a ngộ tịnh chỉ gặp s a ngộ tịnh chất p h á t q u a y đầu nhìn nhà mình sư phụ đường tam tạng sư phụ rất rõ ràng người ta s a ngộ tịnh còn biết hỏi một chút nhà mình sư phụ đường tam tạng nhìn xem chính mình ba cái đồ đệ bất đắc dĩ lắc đầu nói chớ có gây chuyện đúng sư phụ chỉ gặp tôn nộ g không k h é cười một tiếng hắn vừa rồi đã lấy phân thân chi thuật đi trong thành chuyển động một vòng tựa hồ cái này cái gọi là ba vị tiên trưởng cũng không phải là thực lực cường đại người bất quá hắn còn cần đi xác nhận phía dưới thánh phụ, thánh mẫu điện. Lúc n một, một, một bên đám tôn nộ g không thấy thế sau lập tức cười lạnh được phía trước một thanh cầm lên chư bắt giới lô hai rêu rêu nói người cái này nóng tử lại tự lễ lấy lễ gặp nhau lại ngồi xuống hưởng thụ hầu ca ngươi biết bao xấu hổ a trộm đồ ăn còn muốn tự lễ chư bắt giới đều thì thầm nói một câu một bên s a ngộ n g tịnh cũng là nhìn xem đùa giỡn hai người một hồi lắc đầu lúc này tôn nộ g không không cao hứng chừng mắt liếc chư bắt giới sau ngầm đầu nhìn qua cung phụng hai toà tự thần một t o a một thân áo bào đỏ nét mặt anh tuấn càng lộ à l ra một cỗ nụ cười hiền hòa mà một cái khác tượng thần thanh khiết trắng như ngọc trang nghiêm thần thanh giới lụa trắng càng là nhiều hơn mấy phần cảm giác thần bí chẳng biết tại sao nhìn thấy trước mắt tự thần lúc hắn có một cỗ không tên cảm giác thân thiết ngóc tử phía trên này ngồi vị nào bồ tát tôn nộ không tò m ọ một câu hỏi tham xu Ta tốt hầu ca à, Bồ Tát tính thể cắt tung, mất mặt. Ngươi, bị nói chúng có chút thẹn tôn trực tiếp mắt bắt một tịnh thì tiến túi ca hai ca sau vừa hóa sang hầu hả sánh, hầu chớ không không chúng không chừng chư kính lung duyên quá có cùng cớ có liếc cùng à, là này ngày mà là Bồ bằng bị bên ngươi nói Ngươi, nói giận ngộ ngộ lên gì, giới, vị so đại ầ đầu u đồng đ hướng tôn ngộ không thời bắt thích. phía giải về sư minh lần này nhị sư minh nhưng không có nói lung tung cô gái này giống như chính là nữ hoa thánh nhân đã từng tạo ra con người bổ thiên đều là công đức lớn mà là vì nhân tộc chi mẫu chính là giữa thiên địa trí cao thánh người một trong mà theo sang ngộ tịnh trầm rãi nói đến về sau lập tức tôn ngộ không giật mình một đôi khỉ mắt càng là t h ứ n g thẳng sau khi nghe xong càng là chắt lơi nói ta dọn cái ai ra xa xứ lệ ý của ngươi là nói cái này đế như lai bất quá là thánh nhân một cái phân thân mà lại cái này đầu phật xưng hảo Một b ê ngươi c bái phật phật nghe h h t ư n á n mắt n cái danh hiệu này liền hẳn phải biết đầu phật hai chữ không chỉ là cái thứ nhất phật giáo y tứ cũng là phật pháp tri nguyên có thể nói người ta đây chính là phật tổ tông đều nói còn nghe được một bên chư b á t giới hừ hừ nói mà tôn nộ g không nghe được cũng là trường thắng mắt tại hắn trong nhận thức biết trừ chính mình cái kia tu bổ để sư phụ bên ngoài chính là như lai cường đại nhất đương nhiên cái này tây du trên đường đi hắn cũng nghe nói rất nhiều người nhưng bây giờ lại là chân chính biết được một người lực gáp như lai tồn tại ngốc tử người nói thánh nhân chính là thiên địa trí cường tồn tại thật sao tôn nộ g không lúc này lửa nóng nhìn qua hắn chư b á t giới n ế t miệng xuống hắn đầu góc cũng là ông ống chỉ có thể do dự một chút đều thì thầm nói xem như thế đi dù sao thánh nhân chính là giữa thiên địa mạnh nhất đại biểu, hồng vân thánh nhân cùng nữ o a thánh nhân chính là đại biểu trong đó thánh nhân a, cái này cung phụng thả lâu như vậy không ăn cũng là một cái xấu xin thứ lỗi mặc dù trên miệng nói đến rất thành thật nhưng hành động bên trên chư bát giới cũng là càng thêm thành thật trực tiếp cầm lên bắt đầu gặm một bên sang n g ộ tỉnh thấy thế sau chỉ là lắc đầu cuối cùng cung kính hành lễ sau đó cũng gia nhập trong chiến đấu cũng không phải là bọn hắn b ấ t kính mà là cống phẩm tại mùi thơ m ngát đốt s o n g s o n g chính là lưu cho thế nhân ăn uống không ăn chính là lãng phí đây cơ h ộ i chính là thưởng thức hầu ca ngươi nhanh ăn chút đi đợi chút nữa cái kia cái gọi là xa chỉ quốc ba cái quốc sư trở về chúng ta còn muốn tìm hiểu một phen không bằng ngươi ta liền hóa thành cái này tượng thần trêu đùa xuống ba người này như thế nào nói đến đây lúc chư b á t giới càng là hừ hừ nhìn qua hai tòa tượng thần một bên s a ngộ n tịnh thấy thế sau c h o m à y nhị sư m i n h cái này thế nhưng là hai vị thánh nhân tượng thần không thể khẽ động a trong nguyên tắc chư b á t giới liên thủ tôn ngộ không còn có s a ngộ n tịnh ba người dám đem tam thanh tượng thần đẩy nã g hầm cầu bên trong chỉ sợ cũng là ba người âm thầm sớm liền quyết định đầu nhập phật giáo cái này nên tính là nhập đội càng hoặc là nói là cho hà dẫn đi mà lại con hát a cũng là phật giáo mà bây giờ nhưng khác biệt bọn hắn n h u mày xuống là bởi vì còn có hy vọng bởi vậy bọn hắn không muốn tốt miễn cưỡng đắc tội t h á n h nhân thôi đi lao xa ngươi nói mò gì lao chư ta coi như lại thế nào không có phân tức cũng không dám lá gan này à chỉ gặp chư bắt giới cung kính hướng về phía hai tòa tượng thần bãi một cái trực tiếp nói thầm nói hồng vân t h á n h nhân nữ hoa nương lương hôm nay chúng ta sư huynh đệ ba người chính là tới thăm dò xuống cái này xa chỉ quốc ba cái quốc sư có phải là hay không yêu q u á i cũng không áp ý xin đứng trách xin đứng trách đúng lúc này đột nhiên bên ngoài truyền đến đẩy cửa đi ra ngoài âm thanh chính là từ hoàng cúng trở về ba vị quốc sư một a a u m c đạo m bên c Hồ sang lộ tỉnh thấy thế sau lập tức xưng sở mà tôn u nộ không cũng là cùng m sang lộ tỉnh hai người trốn ở tượng thần phía sau dùng một cái ẩn thân pháp trực tiếp giấu ở sau lưng không người có thể trông thấy tiếng bước chân dần dần đi tới có kép một tiếng một cửa bị đẩy ra chỉ gặp hổ hiệu dây ba vị đại tiền cung kính đi vào bên trong đại điện làm thật có thể nói là là một cường t r á n g một cao chùn xuống tương đối quái dị hình tượng hình dáng cao lớn o a i m á n h nói là một viên manh tướng cũng có tướng người tin nhất là cái k i a vẻ mặt d â u cài nón t h ô u rắc biến thành màu đen mặt chật chật quả thật có cỗ thắng trương phi cảm giác chính là cái k i a hổ lực đại tiên cao đích thật là cao chính là quá g ầ y cao lớn bộ sưng xuống đạo bào rộng lớn cái này phong nhất phá nháy mắt chính là một cây g ậ y trúc tại trong ba người có tới hơn hai mét chính là cái k i a lộc lực đại tiên thấp chính là t h ấ p còn trông có vẻ giả nếu nói hổ lực đại tiên là thần cao c h í n thức chẳng hắn như thế hắn chính là không đủ bảy thước lao đầu dâu dê trên mặt càng là từng t ầ n g từng t ầ n g nếp vốn chính là cái kia dương lực đại tiên hộ lực l ộ c lực dương lực b á i k i ê n thánh phụ thánh mẫu ba huynh đệ nghiêm túc cung kính l ê b á i xuống quả nhiên là làm đủ song khi ngẩng đầu nháy mắt ba huynh đệ trừng thẳng mắt đều sửng sốt đại ca hẳn là có kẻ xấu đem công phẩm ăn rồi t ê dại thân lộc lực đại tiên nhìn xem bừa bộn một mảnh cung phụng bản án bên trên cẩn thận từng ly từng tí nói xong mà đại ca của bọn hắn hộ lực đại tiên cũng là t r o mày âm thầm một đại pháp lực dò xét cha một chút bốn phía cũng k ô n g người mà lại hắn cái mũi khẽ ngửi càng là không có không nên à, lại giống như là ăn sự việc có nhây đều l ử n ra có hạch đều p h u n ra hạch có thể bên trong tòa đại điện này nhưng không có một k i a mạch khí tức người xuống à. hắn dù sao cũng là lão hổ t h à n h tinh cái này cái mùi thế nhưng là nhất linh nhất là hắn hiện tại vẫn là tu vi như vậy nhưng mà lại không biết tôn nộ g không chứ bắt giới còn có xa nộ g tịnh ba mọi người cũng là đại la cho dù là ngụy đại la cũng là đại la à, tự nhiên sẽ không lưu lại nửa điểm khí tức mà ra lại thấp dương lực đại tiên cũng là híp mắt v ô về dâu dê sau một khắc không biết nghĩ đến cái gì lập tức chừng lớn mắt một gương mặt mo bên trên càng là lộ ra vẻ mừng như điên đại ca chắc là chúng ta cung kính tâm kinh ý ở đây ngày đêm tụng kinh trước sau thân văn lại là triều đình danh hiệu quả quyết kinh động thánh phụ thánh mẫu đây là thánh g i a giáng lâm hưởng thụ những thứ này cấp dưỡng thừa dịp thánh niệm chưa trở lại hạc giá tại này chúng ta có thể bái cáo thánh nhân khẩn cầu chút thánh thủy kim đan tiến cùng bệ hạ lại không phải trường sinh v i n h viên thọ thấy chúng ta công quả ư khá lắm cái này dương lực đại tiên không hổ là ba người tối khôn nháy mắt liền nghĩ đến cái gì lập tức hổ lực đại tiên nghe xong chừng thắng mắt mặt lộ cuồng hỉ nói thật tốt mau mau chúng ta thành tâm lễ bái khẩn cầu ba vị này đại tiên không biết ở nơi nào tu được ba nhìn g ư ờ i một t tu vi càng đến là xem nhà mình hai cái huynh đệ đều như vậy về sau hổ lực đại tiên cũng là kích động liên tục gật đầu thật tốt người ta ba huynh đệ lại lễ bái xuống chúng ta đêm nay liền ở ngoài điện thần cầu Ô ô â chắc là n g ư ờ i ta ba huynh đệ qua nhiều năm như thế cuối cùng cảm động thánh nhân ô ô, ngày mai vừa v ặ n lại là thánh phụ thánh mẫu sinh nhật đây chính là chúng ta đại cơ duyên ba người lễ bái sau đó cung kính rời khỏi đại điện trực tiếp ở bên ngoài thành kính quỳ xuống lạy liền đợi đến thánh ban thường đây mà trong điện nhìn xem thối lui ba cái yêu quái tại bọn hắn ba vị đại l à trong mắt cũng là rõ rõ ràng ràng chứ bắt giới trực tiếp hiện lộ ra chân thân phất tay một cái cách thơm pháp thuật xuất hiện hầu ca lão chư còn tưởng rằng là cái kêu ba vị đại tiên đâu suy nghĩ cả nửa ngày liền ba cái ra yêu quái lúc này chứ bắt giới thế nhưng là hoàn toàn yên lòng nắm lên một bên còn chưa ăn đủ cống phẩm liền lại một lớn dùng không thể không nói ba vị này yêu quái đến thành tâm nơi này cống phẩm so với bọn hắn tại dịch trạm ăn thế nhưng là tốt nhiều thậm chí còn có thật nhiều đều không phải bình thường thế gian đủ vợ tốt nộ không cũng hóa ra chân thân c ư ờ i mắng cầm một cái quả đạo bắt đầu ăn n g ư ơ i cái này nóng tử chúng ta nếu là thật tiếp tục gặp cái kia v u yêu hai tộc tồn tại cái này tây du chớ nói chúng ta cái kia như lai phật tổ chỉ sợ đều muốn giơ chân ha, ha hầu a h ca ngươi nói có lý muốn thật sự là v u yêu hai tộc đều x u n g tới so sánh như lai phật tổ đều sẽ trực tiếp từ linh sơn nhảy dựng lên chứ bắt giới cùng tôn nộ không hai người t r e o chọc nói đến đây sự tỉnh một bên sang nộ tịnh sau khi ra ngoài cũng là l ắ p đầu nói đại sư m i n h nhị sư m i n h cái này chúng ta cũng t r a nhìn rõ ràng liền chỉ là yêu quái mà lại xem cái này tam yêu khí tức t h u ầ n k h i ế t tựa hồ là tu luyện chính thống t i ê n pháp mà cái này xa chỉ quốc lại là mưa thuận gió hòa dân giàu nước mạnh cái này tam yêu cũng không làm ác chúng ta nhìn thấy s a nộ g n tịnh tôn nộ không cũng là cười hắc hắc ngoài cửa tam yêu lời nói mới rồi các ngươi đều là nghe thấy chúng ta như không chừa chút đồ vật bình minh ngày mai sau cái này tam yêu cũng sẽ phát hiện dị dạng dù sao cái này xa chỉ quốc bên trong chỉ chúng ta mấy cái người ngoài dù sao người ta như thế thành kính kết quả cái gì cũng không có tôn nộ không cười tươi như hoa xuống lại lộ ra một cỗ trêu cho vẻ người nào cũng không phải người ngu như quả nhiên là người ta nói thánh niệm g á n g lâm thế gian tự nhiên sẽ lưu lại đồ tốt đây chính là cái gọi là cơ duyên hầu ca chúng ta cũng không có đồ tốt cho người ta vừa nghe đến muốn cầm mình đồ vật cho người khác lập tức chư bắt giới liền không vui lòng lắc đầu liên tục chuyển tu ma đạo sau hắn rốt cuộc không cần giống như đã từng như vậy khắt chế dục vọng của mình bây giờ hoàn toàn chính là phong túng tự nhiên cái này tham dục hắn càng thêm lớn Các ngay ư ơ i nhiên tự cũng có, dù s o l ấ chúng tại a đ la tôn nộ không cùng chư bắt o n giới đến hai người ộ nhìn nhau lộ ra cười thẩm đồng thời chuẩn bị cởi ra đai lưng lúc lúc này đột nhiên hử lạnh một tiếng quanh quẩn ở trong đại điện nháy mắt vẻ mặt cười đùa tí từng ba người đột nhiên biến sắc hử là ai giờ khác này tôn nộ không đột nhiên kéo ra như ý kim cố bồng chư bắt giới cũng gọi ra chính mình cựu sĩ đinh ba sang nộ t ị n h c à n g là đề phòng gọi ra chính mình hàng ma bảo trợ đúng lúc này một đạo gió đen quân qua chỉ gặp cung phụng trên bàn xuất hiện một thân xuyên hấp g i á p mang theo mặt bảo vệ người ảnh trở lên đỏ sầm con ngươi lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn trong chốc lát một cổ d ư ớ i áp lực cường đại đến làm cho ba người bọn họ đáy lòng dâng lên một cỗ phảng phất là chính mình lúc trước nhỏ yếu lúc gặp hung thú cảm giác sợ hãi núi la sơn mười năm có một đêm trăng tỏ biển vô lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần Mà lúc, thần thần lúc h này xuất hiện bất quá là một đạo thân nhiệm mà thôi nhưng cho dù như thế vẫn cho tôn nộ g không một cố vô thượng uy áp cảm giác giờ khác này đầu g ó k hắn t h ố n g giống thân uy như ngục giờ khác này hắn rốt cuộc minh bạch cái từ ngữ này hàm nghĩa đối phương vẹn vẹn liếc mắt liền làm cho hắn tay chân lạnh b u ố t thăng không nổi n ử a điểm chống cự cảm giác cũng đã từng như lai phật tổ so sánh tựa hồ song phương căn bản không tại một cái cấp độ thiên đ ồ n g quyền liêm nên phạt thư lạnh một tiếng xuống nháy mắt chư b á t giới cùng s a ngộ tịnh hai người d ê n lên một tiếng khi t h ế nháy mắt hể hoại b à phần rất rõ ràng đối phương một ánh mắt liền cho bọn hắn hai người một bài học lúc này một đạo thần nghiệm thắng hiện thanh hoa đại đế thanh vân chân nhân dưng dưng nhìn qua tôn ngộ không người cái con khỉ này cũng là nên phạt dên lên một tiếng tôn nộ không trực tiếp lui ra phía sau ba bước rất rõ ràng nhận chứng phạt so chư bắt giới cùng s a ngộ tịnh hai người đều muốn trọng điểm đa tạ thanh hoa đại đế khai ân nhất là khéo đưa đẩy chư bắt giới bị trách phạt sau、so、không chỉ không hề tức giận ngược lại một mặt hiến tốt chắc tay đại đế lao chư không biết được cái này tam yêu chư bắt giới ý tứ hắn tự nhiên rõ ràng dù sao thiên địa như thế lớn thế gian miếu thờ nhiều lắm thanh hoa đại đế thanh vân chân nhân dừng dưng nói này tam yêu cùng bản tôn tại phong thần thời kỳ có nhân quả câu nói này hắn không có thật không có nói mỏ cái này tam yêu chính là phong thần thời kỳ hắn cùng đế tân tại không nờ g phong thần đánh một trận vô duyên nhân quả lại ở đây sang lộ tịnh ở một bên lôi kéo nhà mình đại sư huynh tôn nộ g không nhỏ giải thích do nói đại sư huynh thanh hoa đại đế chính là thanh vân chân nhân cũng là hồng vân thánh nhân phân thân một trong cái k i a dương tiễn viên hồng chính là đại đế đồ đệ nghe tới thân phận đối phương lúc tôn nộ g không trên mặt lộ ra một k i a c h ầ n kinh nhất là đang nghe dương tiễn cùng viên hồng càng là đối với mới đồ đệ về sau hắn càng là rung động trong lòng không thôi ta láo tôn thấy qua đại đế kinh lịch nhiều như vậy trong nguyên tắc tôn nộ không đều biết tẩn nhận chớ nói chi là hiện tại hậu tử lúc này một bộ chính mình không biết bộ dáng chắp tay xuống thanh vân chân nhân cũng là dường dưng nhìn qua ba người xa chỉ quốc tam yêu cùng bản tôn có duyên phận nếu là làm ác lời nói tự nhiên có bản tôn tự mình độc thủ một câu xa chỉ quốc tam yêu các ngươi có thể đối nghịch thế nhưng không có lý do chính đáng nói lời từ biệt người là không có tư cách xử phạt đại đế đây không phải là chúng ta không biết sao hiện nay biết tự nhiên sẽ không sẽ không chứ bắt giới v ô bộ ngực bảo đảm mà thanh vân chân nhân cũng là hiếp mắt nhìn qua ba người bây giờ tam yêu thế nhưng là một cái khác phân thân nhìn chúng người tự nhiên không thể nhìn thấy người một nhà như vậy trêu đùa người một nhà ăn chút thiệt thòi có thể nhưng làm như vậy chỉ sợ ngày sau liền thật trở mặt mà lại lại là tại đây chính mình bản thể bên trong đại điện hắn như là bất kể lời nói không phải để tây phương phật giáo chê cười về tình về lý hắn đều cần ra mặt cũng là âm thầm cảnh cáo một phen tây phương phật giáo cũng dám cầm thánh nhân nói đùa không cho đối phương một bài học thánh nhân k i a uy nghiêm thật là liền muốn tại tam giới q u é t h giác tây phương phật giáo như lai thật to gan cũng dám tính toán bản tôn lúc này thanh hoa đại đế lạnh hừ một tiếng về sau thân n i ệ m trực tiếp biến mất mà chư bát rơi thấy cảnh này lao một cái cái chán không tồn tại mùa hối lạnh càng là thở phào nhẹ nhõm hầu ca, đi mau. chúng ta đi mau cái này thanh vân đại đế nhất định là đi tìm như lai phiến p h ứ c trong ba người c h ư b á t g i ớ i biết đến nội tình xem như nhiều nhất bởi vậy nháy mắt liền nhìn ra cái gì tại thanh mây đại đế thần n i ệ m biến mất nháy mắt hắn liền vội vàng nắm lấy tôn nộ không cùng s a nộ g n t ỉ n h hai người trốn đồng dạng thoát ra cái này m i ế u thở ngay tại ba người vừa mới bay lên đám mây lúc chỉ gặp trong màn đêm từ phương nam đột nhiên một đạo cực quan g loại qua một màn này xuống bình thường sinh mệnh cũng không nhận thấy được cái gì nhưng ở đại la cảnh bên trên lại rõ ràng cảm thụ tử vong uy hiếp tôn nộ không đám người càng là sợ hãi nhìn qua một màn này chỉ gặp thiên đình bên trên tại than lập tức h ừ lạnh một tiếng xuống một luồng ánh kiếm trực tiếp từ nam thiên môn mà qua hóa thành một đạo cực quang trực tiếp từ nam qua trong dây lát liền tới đến nơi c ự c tây tây nhu hạ châu linh sơn ầm ầm một đạo trướng mắt cực quang l o e qua trong chốc lát thiên địa thất sắc cả tòa linh sơn càng là rung động ầm ầm chỉ gặp linh sơn bên trên xuất hiện một đạo tràn ngập khí tức hủy diệt hạ sâu ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm sen vàng bên trên đa bảo như lai lúc này trong hai con ngươi lộ ra một cố vẻ sợ hãi nhìn qua từ trước mắt lóe lên anh kiếm giờ khác này hắn tựa hồ cảm nhận được lúc trước chu tiên kiếm trận khủng bố không do、so、chu ti hắn rõ ràng có thể cảm nhận được cái này một đạo á n h kiếm nếu là đối chuẩn chính là hắn hắn tránh không khỏi cô đông đây chính là thánh nhân thực lực sao cho dù là vẹn vẹn một đạo phân thân nhưng cũng không phải hắn có thể chống đỡ tồn ở đây sao lúc này đa bảo như lai trong lòng tràn ngập vô tận bịt khuất hắn k h ô n g phục thánh nhân không sánh bằng hắn có thể nhịn nhưng thanh hoa đại đế bất quá là thánh nhân một bộ phân thân căn bản không có thánh nhân thực lực vì sao t r ê n lệnh còn như thế lớn tây thiên linh sơn phát sinh hết thệ tự nhiên chạy không khỏi vô số đại năng con mắt tất cả mọi người đều có chút nghi ngờ nhìn qua tây phương linh sơn Thật tốt. lúc này giấu ở phương t h ố n sơn tu bổ để thấy thế sau cũng là tức giận không thôi trực tiếp hóa thành một đạo linh quang hướng phía thiên đình mà đi hắn ngược lại muốn thật tốt nói một chút kém chút liền kém một chút hắn tây phương liền muốn thiếu một vị phật tổ nhưng mà thế gian tự nhiên không biết tất cả những thứ này s a chỉ quốc bên trong bách tính càng là đang say ngủ thánh nhân đại điện bên ngoài ba vị yêu quái hóa hình quốc sư càng là cùng kính đang đợi lấy cái gì q u ắ t k ế t một tiếng đại điện cửa gỗ vậy mà từ từ mở ra giờ khác này tam yêu kích động đến liên tục lễ bài nói thánh nhân hiền linh thánh nhân hiền linh ngày thứ hai xa chỉ quốc qua lại mang theo bách quan thanh thế thật lớn tại vùng ngoại ô đông tại thánh nhân m i ế u dân hương ngăn lại buổi trưa đường tam tạng một đoàn người mới được mời tới a di đà phật bật tăng đông thổ đại đường nhận như lai phật tổ pháp chỉ cùng đường vương lệnh tiến về trước tây thiên cầu lấy chân kinh hôm nay đi ngang qua quý địa còn mời quốc vương đổi nhau thông quan văn điệp đường tam tạng không tiêu ngạo cũng không hèn m ọ n toàn thân càng là lộ ra một cỗ cao tăng thánh khiết khí chất xuống lại thêm phía sau mình mang theo ba cái đ ồ lệ nhất là tôn lộ không cùng chư bắt giới khiến người ta vừa nhìn chính là biết có bản lĩnh người dù sao có thể thu dùng yêu quái hòa thượng há có thể là không có bản lãnh nhất thời làm dù là bất mãn trong lòng hòa thượng s a chỉ quốc quốc vương cũng không khỏi âm thầm gật đầu thầm nghĩ trong lòng tốt một cái đông thổ đại đường đến cao tăng người tới đâu cho đại đường đến thánh tăng ban t h ư ở n g ghế ngồi đường tam tạng ngồi thẳng trên ghế sau lưng thì là ba vị đồ đệ mà vừa vặn đối diện sừng s ứ g chính là s a chỉ quốc ba vị quốc sư lúc này ba người hào hào trợn mắt nhìn bọn hắn ba huynh đệ bây giờ thế nhưng là biết rõ đêm qua kém chút bị hố suýt nữa uống cái con khỉ này cùng đầu heo thánh thủy lúc này thật có thể nói là là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt ta mà tôn nộ không cùng chư bắt giới hai người mặc dù đối lý nhưng cũng là ngạo n g Tốt xấu bọn hắn cũng là đông ạ i la k h nói, ngươi người, bọn hắn có các phía sau thổ â y p ư người. người ơ n đồng dạng cũng là có người. Về phần sang ngộ tỉnh đây là chất đứng tại một bên, toàn thân lộ ra ngoài khí tức phản phất là đang nói, ta là người thành thật, cái này làm chuyện tình khẳng định không có ta. Đông g giáo Phật phác phất chất khí thật, h tại một tức ta ta. t cái đây có là là lộ là là làm có Về sự ra xấu đại đường chính là nam thiện bộ châu hào viết thiên t r i ề u thượng quốc đến đây có vạn giảm xa đường nhiều yêu quái như không có vô thượng pháp lực sao dám tây tới bất quá hôm nay vần đạo ở ngoài thành tiếp kiến đồng dạng là đông thổ đến thánh tăng chính là không biết cùng các ngươi cái tiêm ộ t đường lạ thật đúng lúc này cái kia dương lực đại tiên trực tiếp vuốt vuốt hàm dưới râu dê âm dương quái khí xuống đứng ra c ư ờ i lạnh nói xong mà xa chỉ quốc quốc vương nghe xong nháy mắt trực tiếp lộ ra vẻ kinh ngạc quốc sư ngươi nói thế nhưng là thật vậy hạ b ầ n đạo sao dám nói bựa mà bách quan nghe xong càng là từng cái âm thầm kinh hô lên đường tam tạng nghe xong càng là dê giả trang ra một bộ r ừ n g r ư n g v ẻ không hài lòng ngắm nhìn đồ đệ của mình tựa hồ muốn nói các ngươi xông ra họa tới đi vậy hạ chỉ cần mời đến một cái khác đội đông thổ đại đường đến tăng nhân tự nhiên có thể phân phân biệt thật giả hồ lực đại tiên trực tiếp phóng khoáng hét lớn một tiếng một đ dâng lên một bộ đấu trí chuyển lúc này xa chỉ quốc quốc vương cũng là h é t lớn một tiếng mà lúc này đường tàm t ạ m phía sau tôn nộ g không chứ bắt giới còn muốn sang nộ g tịnh ba người như có lẽ đã nghĩ đến cái gì không khỏi âm thầm kinh hãi quả nhiên sau một khắc quả thật ứng nghiệm bọn hắn phỏng đoán ánh nắng tươi sáng xuống chỉ gặp tại từng trận xa chỉ quốc thanh nhạc xuống xa xa trên thảm đỏ xuất hiện vài bóng người cầm đầu rõ ràng là người khoác lớn cả xa đỏ phát hải sau lưng đi theo thì là lục nhĩ mi hầu dương tiến cùng kim sĩ、sí、đại bằng điêu a di đà phật bần tăng đông thổ đại đường mà đến nhận ngã phật pháp chỉ tiến về trước tây thiên linh sơn lấy chân kinh thân xác lộ ra một cỗ cứng rắn khí pháp hải càng giống một cái hàng yêu trừ ma pháp sư gặp mặt xuống càng là lộ ra một cỗ lưu loát cảm giác cùng đường tam tạng so sánh hoàn toàn chính là một cái thánh khiết cao quý một tên khác thì là trừng mắt kim cương cảm giác nhìn thấy cái này một đội đồng dạng cũng là danh s ư n g đông thổ đại đường mà đến thỉnh kinh hoa thượng xa chỉ q u ố c qua lại mắt trợn tròn cái này hẳn là thật là có giả dối ha ha vậy hạ chúng ta ba huynh đệ đã sớm nghe nói từ đông thổ đại đường đến một nhóm thỉnh kinh hoa thượng nhưng cái này thật giả rất khó phân biệt bởi vậy hôm nay vừa vạn đã có thể từ đông thổ cùng nhau đi tới không sợ vạn dặm con đường các lộ y chắc hẳn đều có hơn người bản lĩnh hôm nay vừa v ậ n để cả hai so tài một phen bên thắng tự nhiên là có bản lĩnh thật sự người càng là hoàn toàn xứng đáng thật lộc lực đại tiên chậm rãi nói xong cùng lúc đó hổ lực cùng dương lực hai người cũng đứng ra trực tiếp liền ôm quyền quát o bệ hạ không cần thiết không thể để cho một ít người đục nước béo cỏ a thấy cảnh này sau đường tam tạng không khỏi âm thầm n h ữ n mày mà pháp hải cũng là n h ữ n mày hai người nhìn nhau về sau pháp hải lộ ra thần sắc bất đắc dĩ tựa hồ muốn nói sư huynh cái này cũng không nên trách ta thực tế là cấp trên có người chỉ điểm mà đường tam tạng ánh mắt liếc về phía sau lưng chính mình ba cái đ ồ đệ lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nói nộ không bắt giới nộ tịnh ba người các ngươi chính mình gây ra họa có thể đến tự mình giải quyết ta giờ khác này tôn nộ không là hai con ngươi lập lòe ánh mắt nóng bỏng trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện tôn lục nhĩ mà chư bắt giới cũng là sợ một nhóm t h y ế u bộ d á n g hướng về phía cái kia h ấ p đ i ể u mà kim si đại bằng đ i ể u cũng là cười lạnh nhìn qua tiên h đ ồ n g quả nhiên l à h o à n ra ngõ hẹp à đầu heo lần này ta có thể sẽ không dễ dàng tha ngươi còn lại một cái s a ngộ n tịnh một bộ chất phác đ à n g hoàng bộ dáng nhìn qua đối diện mà tướng mạo anh tuấn dương tiễn cũng là dừng d ừ n g hơi điểm nhẹ đầu tựa hồ lại nói xem ở quen biết một trận phân thượng chúng ta điểm đến là dừng vậy hạ giờ khác này xa trí quốc quốc vương cũng kịp phản ứng không khỏi sắc mặt làm khó nhìn qua hai đội người t h ỉ n h kinh tại c h ấ m trong mắt hai vị đều là thánh tăng có thể cái này không thể không nói cái này quốc vương mặc dù cao tuổi lại không l ố c vừa nhìn hai đội người t h ỉ n h kinh từng cái đều có yêu quái rất rõ ràng cũng là có bản lĩnh thật sự người hắn tự nhiên là một cái cũng không muốn bắt tội quả nhiên ba vị quốc sư tự nhiên biết đây là bọn hắn sự tình cũng không nghĩ liên lụy đến tiểu quốc này chỉ gặp h ổ lực trực tiếp ngạo nghệ đứng ra bậy hạ hôm nay thế nhưng là cơ hội khó được à liền nhìn hai vị đông thổ đại đường đến cao tăng các hiện thần thông giờ k h ắ c này pháp hải phía sau tôn lục nhị thấy thế sau trực tiếp đi ra ngạo nghệ nhìn qua tôn nộ g không dếo cử nói nơi nào đến yêu hầu vậy mà mật dám giả mạo ta lao tôn có dám đánh một trận nghe được như vậy khích tướng về sau bản thân trong lòng liền rõ ràng lấy một c ô đấu trí tôn nộ g không một đôi hỏa nhãn kim tinh lập tức lập lòe ánh sáng vàng cười lạnh nói t u t ta lão tôn cũng chính muốn nhìn ngươi một chút lại là yêu nghiệt phương nào cái này tia lửa nháy mắt liền sắt lên sa chỉ quốc ba vị đại tiên lập tức lộ r a ngạo nghệ thần sắc nhìn về phía tôn nộ g không một đ o à n người tựa hồ muốn nói đêm qua các ngươi không phải c h â u sao đến a ban thưởng ghế ngồi nhanh ban thưởng ghế ngồi đúng lúc này sa chỉ quốc quốc vương một bộ người hòa giải dáng tươi cười k h o á t tay chấm nhìn qua hai vị liền biết hai vị đều là thánh tăng chẳng qua là một chút hiểu lầm thôi trước hết mời ngồi bất luận thật giả dù sao hắn là một cái cũng không thể tội hừ hừ đầu heo người lá gan cũng không nhỏ a lại còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta lúc này đỉnh lấy một viên hắc ưng đầu kim sĩ đại bằng điệu trực tiếp đi ra tiêu căng khó thuần khí thế xuống càng là khiêu khích miệt thị nhìn qua chư bát giới mà lúc này chư bát giới mặc dù thế yếu càng l a lộ ra một bộ sợ một nhóm t h ầ n sắc nhưng đó cũng là phân người à, trông thấy dương tiện hắn tự nhiên không phải nói cái gì có thể cái này hát đ i ể u hắn nhưng đồng dạng không sợ chỉ gặp chư bát giới lập tức mở to hai mắt nhìn cũng tương tự đứng dậy không cam lòng yếu thế phản kích nói tuổi nhỏ à, l ã o chư tưởng là người nào đâu nguyên lai là người cái này đen đầy tờ à, chật chật đầu này đỉnh khẩn cô chú vừa vặn rất tốt rồi người cái này tham lam đầu heo người cái này háo sắc hát điều hai người cũng không biết phải chăng là là trời sinh b á t tự không hợp gặp mặt chính là cái lộn so tôn nộ g không cùng tôn lục nhĩ gặp mặt còn không hợp t h o i thường nhất là hai người miệng là một cái so một cái tổn hại người cái này lông đen lợn rừng cũng dám chê cười ta liền xem như người cái kia tây thiên như lai thấy ta cũng phải xưng hô một tiếng cầu kim sĩ đại bằng điệu thật có thể nói là là k i u căng khó thuần a dĩ nhiên thẳng đến đem việc này treo ở ngoài miệng có thể nói chính là tại tổn hại tây phương phật giáo mà các ngươi hết lần này tới lần khác cũng đều là tây phương phật giáo người thình kinh bọn hắn cũng không đồng dạng mặc dù cũng là người thình kinh một cái là đi cầu đấy b ọ nhìn ắ n nhưng tính tiền. n thế h là đi thấy phách lối kim sĩ đại bằng điệu nếu là ngày trước chỉ sợ tại người ta bối cảnh này xuống chư bắt giới đã sớm sợ nhưng lúc này hắn không phải sợ trực tiếp không phục dê c ớ c nói do lớn cũng không sợ trợt hiện ngươi hắc điệu đầu lưỡi lao chư thế nhưng là nhớ kỹ trong truyền thuyết có đầu hắc điệu không biết sống chết nói muốn đánh không tước chật chật còn nói xem thường n à y lại thế nào liền chỉ biết cậy vào nhà mình ca ca danh hiệu giả danh l ừ a bịp chư bắt giới cái này một trào phúng quả thực chính là chính giữa mệnh môn lập tức kim sĩ、si、đại bằng điệu mở to hai mắt nhìn nổi giận nói lão tử như thế nào đi nữa cũng tốt hơn không biết sống chết đầu heo tại thiên cung đùa dỡ tiên nữ chất c h ư ợ t cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là cái thứ độ gì khá lắm hai người này đánh là nghiện hai người càng là đỏ mắt thẳng vào trứng mắt đối phương t r ư ơ n g bốn trăm linh một chư bắt giới cùng kim sĩ、si、đại bằng lẫn nhau hố ba vị quốc sư đây là lúc này xa chỉ quốc quốc vương nhìn xem trong chốc lát song phương liền đưa tới nước bọc chiến lập tức lộ ra h ầ nghị ánh mắt rất rõ ràng cái này hai nhóm người là nhận biết t vậy mà lúc này xa chỉ quốc ba vị quốc sư nhớ tới đêm qua thiếu chút nữa đối phương đạo lựa g i ậ n về sau chỉ gặp hộ lực đại tiên trực tiếp ghét miệng tiếng c ư ờ i nói vậy hạ đây là cái này hai yêu còn chưa bị thu phục trước thủ cũ đúng đúng là thủ cũ một bên lộc lực đại tiên cũng là liên tục gật đầu phụ họa con heo túi h đầu có dám cùng ta đánh một trận lúc này kim s i đại bằng điệu rất rõ ràng đã bị mắng ra chân hỏa n g h ĩ hắn đã từng là cỡ nào ba khí lúc nào nhận qua bực này khí lập tức p h ẫ n nộ xuống móng đ u ố t vừa nhấy mắt sắc bén sáng loáng tránh p ư ơ n g thiên hỏa kích xuất hiện trong lòng bàn tay mà chư bắt rơi thấy thế sau cũng là không có nửa điểm vẻ sợ hãi đưa tay ở giữa đồng dạng cựu sĩ đinh ba xuất hiện cũng là tức giận chừng mắt đối phương nói hát đ i ể u tới thì tới ai sợ ai là cháu trai a di đà phật nam mô a di đà phật nháy mắt pháp hải cùng đường tam tạng cùng nhau chắp tay trước ngực mặc niệm một tiếng mà lúc này chỉ lo song phương không đánh được dương lực đại tiên trực tiếp nắm bắt dâu dê âm hiểm cười nói hai vị thánh tăng đến cùng cái kia một đường là thật cái kia một đường giả dối những thứ này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là ta xem hai vị thánh tăng đều là đắc đạo cao tăng so tài một phen liền có thể vẫn là muốn khắt chế một cải a là cực là cực không cần thiết làm bị thương dù sao hai vị cũng là hàng yêu trừ m à thánh tăng khá lắm cái này tam yêu đổ thêm dầu vào lửa xuống nhìn xa chỉ quốc quốc vương cũng là minh nộ cái gì lập tức mặt lộ dáng tươi cười gật đầu nói hai vị thánh tăng đều là nói từ đông thổ đại đường mà đến đều muốn đến tìm chấm đổi nhau thông quan văn điệp cái này nhìn xem trần trờ quốc vương lập tức hổ lực đại tiên lộ ra dáng tươi cười quay đầu nhìn pháp hải cùng đường tam tạng cười to nói ta xem hai vị cũng là thánh tăng có thể cái này thật giả xác thực nhất thời khó phân biệt ví dụ như liền mời hai vị lộ chút bản sự để cho chúng ta phân biệt thật giả là cực là cực m ộ trong bên bọn liên vương cũng nói là nhận Phật tổ danh tiếng đi lấy kinh, vậy liền để bọn hắn song phương láo là là lấy quốc sau đầu. đều tục ca, vậy gật thấy thế Phật tổ phụ họa Đại đi đã để i đi mời đến bồ tát là mới đại tiên cười hiếp nói, ê dê bên n phần mình đến Hàn phân Nắm dương cũng g gật phụ thể thật họa đầu. mắt một Bồ bắt Tát t là lực lọc lực là có dâu rõ ra. lúc nhất thời cái này đổ thêm dầu vào lửa xuống nhất thời làm pháp hải chắp tay trước ngực c h ầ m dại nhắm mắt lại trực tiếp chầm giọng nói lục nhĩ ngươi liền đi nam chiêm bộ châu linh sơn bên trên mời đại từ đại bi quan thế âm bồ tát đúng c h ỉ gặp cùng tôn nộ không giống nhau như lúc ăn mặc tôn lục nhị cung kính gật đầu một cái tại chúng phàm nhân tiếng kinh hô xuống chỉ gặp cái con khỉ này một cái bổ nhào vậy mà biến mất t ừ ngay tại chỗ giờ khác này nhìn như là xa t r í quốc muốn phân biệt ra được thật giả mới để bọn h ắ n qua nhưng trên thực tế cũng là hai cái phật giáo giao phong c h ỉ gặp đường tam tạng rừng rưng chắp tay trước ngực nói a di đà phật nộ tịnh người đi tây thiên linh sơn mời hoan hỷ bồ tát rất rõ ràng đối diện người ta đi một cái yếu nhất h ắ n tự nhiên cũng chỉ có thể phái xa ngộ tịnh đi sư phụ ngươi chờ một lát chị gặp xa ngộ tịnh cung kính gật đầu một cái dưới chân nháy mắt dâng lên một đoá tường v â n hướng thẳng đến tây phương mà đi cũng may mắn nơi này khoảng cách tây phương linh sơn tương đối gần bằng không xa ngộ tịnh thật đúng là không có lòng tin cùng đối diện hậu t ử so tài con heo túi h đầu tại các ngươi bù t á t còn chưa tới phía trước có dám cùng ta đấu một trận kim sĩ đại bằng điệu lệnh h ừ một tiếng trực tiếp khiêu khích nói xong mà trừ b á t giới cũng là hừ hừ hai tiếng lúc này bốn phía phạm nhân bách q u a n từng cái lộ ra hiếu kỳ ánh mắt hưng phấn liền xa chỉ quốc quốc vương đều lộ ra một cỗ thần sắc mong đợi thần tiên đánh nhau bọn hắn chưa có xem bất quá yêu quái này đánh nhau cần phải cũng kém không nhiều đi. Tới thì tới, ai sợ ai? chỉ gặp chư bát giới h ừ một tiếng bất quá hắn con ngươi đảo một vòng cũng là cười lạnh nói h ấ p điệu đừng nói lao chư khi dễ ngươi có dám cùng lao chư giao đấu đấu liền đấu kim sĩ đại bằng điệu trực tiếp lạnh h ừ một tiếng khinh thường nhìn qua chư bát giới tựa hồ đang dếo c ậ t nói liền ngươi cái này dựa vào đan dược đến đại la giác r ư i cũng dám cùng ta đấu mà chư bát giới con ngươi đảo một vòng cũng là lộ ra nụ cười nói t ố t hôm nay chúng ta liền đấu một ván t r ư ớ c phân thắng thua chỉ gặp chư bát giới ngạo nghễ đi tới nhìn một cái chính mình hầu ca về sau hôm nay lão chư liền cùng ngươi so tài người nào không sợ chết không sợ chết giờ khác này chớ nói tôn ngộ không đường tam tạng đám người liền xa chỉ quốc văn võ bá quan còn có ba vị quốc sư đều lộ ra hầu nghi ánh mắt chỉ gặp chư b á t giới nết miệng cười một tiếng tại kim si đại bằng điệu âm thầm cân nhất lúc hắn trực tiếp phóng khoáng mà cười to nói thiên hà nhựa thủy vì nước của thiên hà lông hồng không nổi chim bay khổ sở cái này nhựa thủy chính là thiên hạ trí độc đồ vật liền đại la kim tiên đều không dám t ù y tiện lấy nhục thân nhiễm khoảng khắc hôm nay lão chư liền cùng n g u y ê c ự người nào tại nhựa thủy bên trong chống đỡ đến thời gian dài nhất người nào liền thắng như thế nào nói đến đây lúc chư bắt giới càng là âm dương kho ngươi có phải hay không không dám không dám nói nhanh đi tìm cậu của ngươi đi khá lắm cái này trừ bắt giới c h à o phúng người quả nhiên là bật hết hỏa lực à mà kim s i đại bằng điệu cũng là lộ ra biệt khuất vẻ phẫn nộ khá lắm bên trên cái này đầu heo làm hắn lại không đốc cái này trừ bắt giới lúc trước là thiên giới thiên đồng nguyên x o á i nội danh nhất một điểm chính là thằng này trời sinh không sợ như thủy đây cũng là vì sao chỉ là kim tiên cảnh lúc trước liền thống linh thiên hà thủy quân đại bằng một bên dương tiễn nghe nói sau không khỏi n h ữ mảy nhẹ nhàng mà đối với đại bằng nhắc nhở một câu nhưng mà xem như kiêu ngạo quá mức kim sĩ、si、đại bằng điệu há có thể chịu cái này điệu khí lập tức một đôi t r ò n g mắt màu vàng nóng bên trong hiện ra hừng hực liên h ỏ a trên mặt càng là lộ ra nụ cười tàn nhẫn thật tốt ta cùng ngươi cược nhưng cái này nhược thủy là ngươi đưa ra tới đồng dạng ngươi cũng phải thừa nhận ta đưa ra tới chỉ gặp kim sĩ đại bằng điệu trong lòng bàn tay phương thiên h ỏ a kích nháy mắt biến mất tại lật tay ở giữa một cái xuất hiện một cái bình nhỏ lập tức tàn nhẫn cười lạnh một tiếng cái này bảo bình trực tiếp đón gió liền liền dài nháy mắt hóa thành một chiếc vải lớn rơi vào trung ương Một thời thành khác, hóa thành hồ、nước. Nói ba nước. đến đ âm y lúc k i đại bằng điều bằng âm dương quái khí rêu khí c ầ nhị nói, ngươi cũng bất quá k ô n cần sợ. Bảo bối này bên trong âm dương n g sợ, bảo bối âm h khí đều bị r ú thấy đi, dưới sợi. bất quá là lầu một quá lầu là k á lắm. Âm dương nhị khí, h t cảnh này sau chư a bắt d ư ớ i t r ư ờ n g thắng mắt hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu ra yêu quái nhìn đối phương khiêu khích ánh mắt còn có mới vừa rồi là chính mình khiêu khích trước nghĩ đến đây sau hắn trực tiếp cắn răng một cái phân hận nói thật tốt nhìn lao chư pháp bảo giờ khác này tôn ngộ không đều đến lòng hiếu kỳ tâm hướng cái này ngốc tử có cái gì tốt pháp bảo liền đường tam tạng cũng lộ ra ánh mắt tò mò chỉ gặp cái này t r ư bát giới đem trong lòng bàn tay cựu sĩ đinh ba câm ra lập tức tại bên trong bầu trời hóa thành một chiếc vải lớn một tiếng ầm vang ngồi xuống sau khi xuống tới mà t r ư bát giới đột nhiên hé miệng thời gian nào hào nhược thủy t ử trong miệng phun ra tới thấy cảnh này sau kim sĩ đại bằng điệu mặt đều xanh còn lại p h à m nhân đều thấy là khiếp sợ không thôi cái này nuốt mây khạc nước quả nhiên là thần tiên thủ đoạn a hôm nay thật có thể nói là làm ở mang hiểu biết con heo thúi đầu xem như ngươi lợi hại giờ khác này kim sĩ đại bằng điệu âm trầm nhìn qua cái này một vạc nhược thủy sắc mặt là cực nó khó coi quả nhiên may mắn hắn nhiều một cái tâm nhãn cái này đầu heo là thiên nhiên không sợ n h ư c thủy mà một bên dương tiện thấy thế sau bên trong đôi mắt lại lộ ra một tia khinh thường v ẻ không để lại dấu vết hai chân ra bên ngoài chuyển mấy bước càng l à lạnh dọn hướng về phía kim sĩ đại bằng điệu nói chờ sẽ ra ngoài lời cuối sách đến thật tốt tắm một cái dương tiễn ngươi bị đầu heo trào phúng thì thôi xoay người lại nhà mình đồng đội bên trong dương tiễn vậy mà một bộ khinh thường buồn nôn bộ dáng nhìn qua hắn lập tức kim sĩ đại bằng điệu trường lớn hai mắt lần này liền pháp hải đều nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu đợi chút nữa nhớ đến thật tốt tắm một cái Khá lắm. đây là khinh thường từ trong miệng phun ra đến nước bẩn a thấy này sau kim sĩ、sí、đại bằng điệu phẫn hận hư một cái đột nhiên từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo âm dương nhị khí trực tiếp trốn vào pháp bảo của mình bên trong ha ha hai vị thần cúng bất phảm hôm nay chúng ta ba huynh đệ liền làm một cái bình phán lúc này hộ lực đại tiên cười đi tới mà dương lực đại tiên càng là cười gật đầu nói không tệ đợi chút nữa ta đám huynh đệ ra lệnh một tiếng hai vị cùng nhau trốn vào trong đó như thế nào bây giờ trừ bắt giới cùng kim sĩ、sí、đại bằng điệu hai người đã là đâm lao phải theo lao hai người đều sắc mặt khó coi nhìn qua đối phương bên trong đôi mắt đều là tràn ngập phẫn nộ nhưng tương tự cũng là không phục cắn răng nói hắc điệu con heo túi h đến hai người hét lớn một tiếng trực tiếp nhảy lên một cái nháy mắt phù phù một tiếng hai người vậy mà cùng nhau rơi vào vạc lớn bên trong giờ khác này vô số người đều lộ ra thần sắc tò mò xa chỉ quốc lão quốc vương càng là hiếu kỳ nói quốc sư xin hỏi cái này âm dương nhị khí còn có cái này nhựa thủy là vật gì chỉ kiến lộc lực lớn tiên tiến lên cười tươi như hoa xuống giải thích bậy hạ cái này âm dương nhị khí chính là thiên địa sơ khai lúc sinh ra chớ nói pham nhân dù cho là kìm tiên chạm vào cũng như tại lăn dầu bên trong đau đớn có nhịt liền bình thường đại la kim tiên đều không thể lại mà cái mày thiên hà nhược thủy chính là tam giới kịch độc chi vật đừng nhìn là nước nhưng dù cho là thần lòng chân thân vào hơi dính nhược thủy lập tức hồn tiêu sơn vỡ nghe nói cái này sau khi giải thích lập tức xa chỉ quốc lão quốc vương mở to hai mắt nhìn thật là khủng khiếp vậy mà từng cái cũng là như vậy kịch độc chi vật mà lúc này rơi vào vạc lớn bên trong hai người trong chốc lát hai sắc mặt người cùng nhau biến sắc chỉ gặp kim si đại bằng điệu sắc mặt khó coi xuống chỉ cảm thấy thân thể như là tiến vào trào dầu bên trong mỗi một tấc da thịt đều tại chịu đủ nhói nhói trong lúc nhất thời làm cho trong lòng của hắn loang thoang có chút hối hận đều biết sớm như vậy liền nên trực tiếp cùng cái này đầu heo chơi lên một trận mà đồng dạng lộ ra một cái đầu chư bắt giới đồng dạng là sắc mặt kinh biến âm dương nhị khí nhìn như vô hình nhưng ở hắn nhảy vào trong đó sao vậy mà chậm dai huyên hóa ra một đoàn xương trắng ngược lại cái này xương trắng liền phảng phất như kim âm làm hắn toàn thân trên giới không có một chỗ là dễ chịu đây quả thực là tại gặp tra tấn đầu heo hừ hừ ngươi lên cầm cố cái này âm dương nhị khí bình chính là ta luyện chế lại một lần căn bản không cần cái gọi là nói chuyện không nói lời nào vấn đề ngươi liền thật tốt nếm thử cái này âm dương nhị khí dày v à o đi kim sĩ đại bằng điệu mặc dù thống khổ không thôi nhưng trả lại hắn vẫn là đem thống khổ hóa thành đấu trí một bộ c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác bộ d á n g hướng về phía một bên chư bát giới nói mà chư bát giới nghe xong đồng dạng là không có hảo ý lạnh hừ một tiếng hát điệu cái này nhược thủy cũng không phải lưu sa hà nhược thủy đây là lao chư vẫn là thiên đồng nguyên x o á y lúc tìm tới nhược thủy bản nguyên đây là giải thích đây mới thực là nhược thủy cũng không phải trộn lẫn cái khác nhược thủy đầy đủ ngươi uống một b ì n h khá lắm hai người này quả nhiên là một cái so một cái âm h i ể m a từ vừa mới bắt đầu cũng là tại hồ đối phương đường tam tạng thân thụ tôn nộ g không thấy thế sao càng là hoảng sợ nói sư phụ cái này ngốc từ hôm nay là khai khiếu hay sao mà đường tam tạng nghe xong không cao hứng chừng mắt liếc cái con khỉ này cái gì khai khiếu rõ ràng là bị bất ấp đối diện pháp hải cũng là một mặt cổ cái thần sắc nhìn qua kim sĩ đại bằng điệu cùng chư bắt g i i hai người này quả nhiên là một đôi oan gia a dương tiến càng là ung dung thản nhiên khinh thường ngắm nhìn hai người một cái là từ trong miệng phun ra ngoài một vạc n ư ớ c thủy một cái khác là từ trong lỗ mũi nhảy lên ra hai đạo âm dương hai chữ quả nhiên là một cái so một cái buồn nôn cái này không phải so không sợ chết ta rõ ràng chính là tại so với a i khác buồn nôn mới phải quốc sư hai vị tiên trưởng đây là lúc này xa chỉ quốc lao quốc vương càng là trừng t h ẳ n g mắt nhìn xem cái này thần tiên thủ đoạn hắn lúc này đã không còn xưng hô hai người là yêu quái mà là tiên trưởng dù sao hai người trò chuyện cũng không ngăn cản một cái nói là thiên đình bên trên thiên bồng đại nguyên soái một cái khác càng là ngư bức vậy mà là tây thiên như lai phật tổ mẹ ruột cậu cái này cái tiên là yêu cái gì cái này rõ ràng chính là thần tiên a vậy hạ n g ư ơ i yên tâm đi hai người lúc này mới vừa mới bắt đầu một bên dương lực đại tiên nắm bắt sợi dâu một bộ nụ cười tự tin nói xong mà lúc này hộ lực đại tiên cùng lộc lực đại tiên nhìn như tự tin bộ dáng nhưng trong lòng là tràn ngập c h ầ n kinh lần này chơi đến như thế lớn khá lắm cái này nhược thủy cùng âm dương nhị khí cũng làm tại ôn tuyển mầm tám quả thực chính là khủng bố mắt trần có thể thấy xuống chư bắt giới lộ ra ngoài cổ đi lên bắt đầu cấp tốc nhảy lên đỏ hẽ ra trắng non đầu heo lúc này sớm đã là đỏ bừng một mảnh cái chán cẳng là kéo căng lên gân xanh đối diện kim s i đại bằng điệu thấy thế sau lập tức cắn răng dê giả trang ra một bộ bộ dáng thoải mái cứng ngắc tiếng cười nói đầu heo ngươi còn là nhận thua đi mà chư bắt giới nhìn thấy kim s i đại bằng điệu sau cũng là cắn răng đồng dạng dê giả trang ra một bộ sảng khoái bộ dáng cứng ngắc dáng tươi cười xu nói ha ha lúc này mới cái k i a đến đâu à l ã o chư ngày thường tại nhược thủy bên trong ngâm tâm chính là như vậy cái này thả lòng dùng liền đỏ bừng cả khuôn mặt đồ ổ m hôi ha ha hát điệu ngươi đen xỉ lông chi mặc dù tre nhưng ngươi xem một chút con mắt của ngươi đã b ư c lên ra tiêu máu nhị không được lời nói ngươi nh chư bát giới không cam lòng yếu thế trào phung xuống chỉ gặp một viên đen xì dưới đầu kim sĩ đại bằng điệu nhìn không ra thần sắp đến nhưng màu vàng kia mắt ư ơ n g đích thật là hiện ra màu t i a nhưng mà cái này kim sĩ đại bằng điệu cũng là có chút kiên cường nhìn xem chư bát giới đều cố nén hắn tự nhiên sẽ không nhận thua mạnh miệng răng dưới răng cũng bắt đầu run lẩy bẩy kéo ra một cái gượng ép dáng tươi cười đầu heo ta cũng là giãn ra thoải mái thoải mái ta kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc đều biết bỏ mắt ngươi không phục liền mau ra đây đi người trước ra tới không người trước ra tới hai người quả nhiên là so kẻ một màn này thấy pháp hải càng là n h ữ mày không khỏi nhỏ giọng nuốt nước bọt nói dương tiễn ngươi nói cái này nhược thủy cùng âm dương nhị khí sẽ không tổn thương đến hai người bọn họ à. một tiếng áo đen dương tiễn chậm rãi thu hồi con đen túi đầu nói khẽ không có việc gì hai người cũng là đại la tu vi mặc dù cái này nhược thủy cùng âm dương nhị khí rất tác động nhưng sớm cũng không phải là đã từng nhược thủy tại nữ hoa nương nương bổ thiên về sau cái này nhược thủy liền bị pha loãng thiên hà nhược thủy chính là như vậy chân chính nhược thủy chỉ ở một chút đại năng trong tay còn có tiên tiên âm dương nhị khí tự nhiên huyền diệu vô cùng nhưng đồng dạng sớm đã bị phật mẫu cho cưỡng chế róc vào đại bằng trong cơ thể trên đầu kim cô càng là hạn chế bây giờ âm dương nhị khí cũng là một kia còn dính nhuộm hậu thiên c h i khí mặc dù rất yếu ớt nói đến đây lúc dương t i ễ n meo lại mắt lộ ra dáng tươi cười nói khẽ không tệ cái này hai kiện cũng là khó được luyện thể đồ v ậ n cũng là cái này hai ngu xuẩn luyện thể cơ hội tốt khá lắm nghe được dương t i ễ n lời này về sau ngược lại còn có chỗ tốt về sau lập tức pháp hải lộ ra dáng tươi cười tự nhiên lời nói này cũng không có trốn qua tất cả mọi người lỗ thai hoặc là nói là cái này dương tiến cổ ý núi la sơn mười năm có một đêm chăm tỏ biển vô lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần l ù i tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan chương bốn trăm linh hai cùng dương tiễn giao đấu h á t điều con heo túi một cái đầu phía dưới tất cả đều là bị thần phật xưng là kịch độc n ư ợ c thủy một cái khác dưới đầu là thần phật đều e ngại âm dương nhị khí hai người đầy miệng răng gần như sắp muốn tán nát chứ bắt giới ngươi nếu là nhịn không được liền sớm một chút ra tới ngươi yên tâm lao tử không biết cười nói ngươi đừng nhìn hai người cái này mới vừa vặn muốn đi không đến thời gian một nét hương hai người phải đối mặt đồ vật thế nhưng là tương đương thống khổ từ trước đến nay mạnh miệng kim sĩ đại bằng điệu đều cắn răng bắt đầu có chút mềm một màn này thấy pháp hải cũng không khỏi lộ ra vẻ tò mò mà một bên dương tiễn khỏe miệng chậm rãi câu lên bổ đau nói thiên đồng năm đó ở thiên hà cái này nhược thủy so sánh thuần mặc dù không nhiều nhưng cứ như vậy ngâm ở trong nước đau đớn độ khó phải cùng khẩn cô chú không sai bị lắm khá lắm giờ khác này sang ngộ tịnh đường tăng tạng pháp hải cùng tôn nộ g không bốn người nháy mắt lộ ra minh ngộ vẻ tôn nộ không đều ít có đối chư bắt giới lộ ra vẻ khâm phục ngốc tử làm tốt cuối cùng có người có thể cảm nhận được lúc trước trên đầu của hắn khẩn cô chú đau đớn mà lúc này t r ư bát giới đỏ bừng cả khuôn mặt cố nén thống khổ cắn răng lại nói chuyện cũng bắt đầu xuất hiện thanh â m rung động hát đ i ể u ngươi nói chúng ta như vậy dông dài một đám p h à m nhân cũng nhìn không ra cái gì đến trận này chính là ta cái kia hầu ca ra tới đến lúc đó liền không biết các ngươi như thế nào đâu mặc dù t r ư bát giới trộm gian dùng bánh lưới thứ nhất nhưng không thể không nói cái này đầu góc xoay chuyển chính là nhanh nháy mắt liền bắt đầu chuyển di lực chú ý dù sao hai cái yêu quái không hai cái yêu tiên âm mình ở lớn trong vại phạm nhân có thể nhìn cũng không được gì ngay từ đầu còn có chút h ế u kỳ mà sau này rất rõ ràng liền c ó vẻ hơi nhàm chán cái này nóc tử chứ bắt giới một nói sang chuyện khác nháy mắt làm cho tôn nộ không lộ ra dáng tươi cười chỉ gặp hắn hai con ngươi lập lòe ánh sáng vàng nhìn qua đối diện dương tiễn trong khoảnh khắc trong đầu liền có kế hoạch hắc hắc dương tiễn lúc trước hoa quả sơn giao đấu không tính nhưng hôm nay n g ư ơ i ta cũng không phải đã từng cần sinh tử giao đấu ta lão tôn nghe nói ngươi dương tiễn tu luyện bắt cựu huyền công phi phạm càng là tinh thông thất thập nhị biến chi thuật vừa vặn ta lão tôn cũng giống vậy hôm nay hai chúng ta liền lấy biến hóa chi thuật đến chàng đánh cược như thế nào tôn nộ không cười hhh trực tiếp nhìn về phía đối diện dương tiễn mà toàn thân áo đen dương tiễn thấy thế sau rừng r ừ n g vừa thu lại trong lòng bàn tay có đen bình t ĩ n h nói thất thập nhị biến chi thuật buồn quân sớm ngươi ngàn năm lĩnh nộ hoa quả sơn đánh một trận lúc ngươi đã rơi hạ phòng hôm nay còn có gan tới so dương tiễn thật không thể không nói hầu tử ngươi thật to gan lạnh lạnh âm thanh quanh quẩn tại tất cả mọi người trong hai cho người một cỗ tắm rửa gió xuân cảm giác xa chỉ quốc quốc vương càng là lộ ra vẻ tò mò nhọc hướng về phía nhà mình ba vị quốc sư nói quốc sư vị này vai hùng bất phạm tuấn mỹ tri thần là cái kia đường tiên thần a dù sao vừa rồi một cái một cái khác đại hát điệu vẫn là như lai mẹ ruột cậu mà trước mắt cái này tướng mạo đường đường khí vũ hiên ngang thế hệ h ắ n tự nhiên có chút hầu nghi chỉ gặp hộ lực đại tiên nghe xong gật đầu cung kính ô m quyền trầm giọng nói bậy hạ người này chính là ngàn năm trước phong thần đánh một trận dương danh tam giới tư pháp thiên thần nhị lang h i ể n thánh c h â n quân dương tiễn thông suốt vừa nghe đến danh hảo này về sau từ xa trị quốc quốc vương cho tới văn võ bá quan còn có từng cái tùy tùng vệ cung nữ hào hào lộ ra vẻ cung kính trực tiếp yết kiến bái kiến nhị lang hiện thánh trân quân đám người tiếng hô to xuống muốn nói thiên đồng nguyên xoáy cùng kim sĩ đại bằng điệu bọn hắn chưa từng nghe qua nhưng cái này nhị lang thần dương tiễn danh hiệu có thể nói là ở nhân gian lưu truyền rộng dài a liền x a chỉ quốc lao quốc vương đều kích động xuống vội vàng đứng dậy cung kính hành đại lễ hiết kiến nói x a chỉ quốc quốc quân có mắt không biết chân thần bãi kiến nhị lang hiển thánh chân quân giờ khác này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại nhị lang thần trên thân mà dương tiễn đây là d ừ n g dưng ơ hơi điểm nhẹ đầu trong lòng bàn tay quạt lông nhẹ nhàng vừa nhắc nháy mắt một đạo thanh quang loe q qua u á xuống tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ sức nổi trực tiếp bọn hắn túi xuống e dương tiên âm thanh quanh quẩn tại mọi người bên h a i nhưng tất cả mọi người một bộ cung kính ánh mắt nóng bỏng cái này nhưng là chân chính thần tiên a đang ở trước mắt bọn hắn tự nhiên kích động không thôi nhanh mau đem vương hậu mời đến liền nói thần tiên đến là thật thần tiên giờ khác này xa chỉ quốc lao quốc vương quả nhiên là kích động không thôi hắn lúc này cũng nhìn ra cái gì muốn phải mở miệng nói cái gì lúc lại trong lòng có chút lo lắng bây giờ trước mắt tình thế hắn thấy rõ ràng hai bên này chỉ sợ đều là thật mà lại từng cái địa vị chỉ sợ cũng không nhỏ cái này khuyên sợ đắc tội với người dù sao hắn liền có một phạm nhân không khuyên giải đi cũng là đắc tội với người ngay tại hắn giày vào lúc dương lực đại tiên tựa hồ i nhìn ra lão quốc vương nôn nóng tiến lên nhỏ giọng c h ấ n an nói vậy hạ đừng muốn loạn tâm đây là ông trời chú định một kiếp an tâm ngồi lên quan sát liền có thể ánh mắt mọi người đều q u ă n g t ạ i dương tiễn trên thân lúc tôn nộ không càng là gãi lông khỉ tiếng cười nói dương tiễn ngươi có thể biết sai ý ta lão tôn cùng ngươi đánh cược cái, cái này biến hóa chi thuật thật giả cái con khỉ này quỷ tinh cực kỳ trong chốc lát dương tiễn nghe xong khỏe miệng chậm rãi câu lên nợ một nụ cười nhìn qua một bộ khích tướng bộ giáng hầu tử hắn lập tức hành lễ rõ ràng cái gì nhìn xem tôn nộ g không cái kia một đôi đỏ lên khỉ mắt lập lòe ánh sáng vàng hắn lập tức đoán được cái con khỉ này dự định tốt liền c ự c hai người chúng ta phân biệt biến hóa chi thuật thật giả bản sự như thế nào thật tốt dương tiễn ngươi quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nhìn thấy dương tiễn mắc lửa sau tôn nộ g không lập tức cười ha h a nghiêm túc cũng n h ị n không được t â n bước xuống đối phương rất rõ ràng là muốn đợi tiếp xuống phản kích mà lúc này ngâm mình ở trong vạc chư bắt g i i thấy thế về sau mới vừa rồi còn đỏ bừng một gương mặt lúc này đã trắng bệnh mồ hôi lạnh là không chỗ ở t r ợ xuống mạnh mẽ rắt dáng tươi cười cứng đờ hướng về phía một bên kim ngươi nhìn ta cái kia hầu ca muốn cùng nhị lang thần đánh cược phân biệt cái này biến hóa chi thuật thật giả vừa vặn thiếu một người tay không bằng hai người chúng ta đánh ngang như thế nào mà một bên khác kim sĩ đại bằng điệu may mắn là màu đen lông sủ lông vũ chắc chắn lúc này nhìn không ra bất kỳ biểu tình đến nhưng nghe đến chư bắt giới lời nói về sau lập tức cũng là hít một hơi thật sâu cũng là mạnh mẽ kéo ra một cái nụ cười khó coi gật đầu nói bắt giới à ta cũng cảm thấy là như thế một cái lý đã sớm nghe nói thiên bổng ngươi thiên cương tam thập lục biến biến ảo và đo vừa vặn ta cũng tinh thông hôm nay cơ biến ngay từ đầu còn quyết đấu sinh tử gặp mặt liền bóp đến hai người giờ khác này phảng phất là cực khổ huynh đệ cái này hắt điều đầu heo cũng không gọi ngược lại một cái đại bằng một cái khác bát giới kêu to xuống quả thực là muốn nhiều khách khí liền c ó nhiều khách khí hai người nhìn nhau về sau hàm răng đều có chút bắt đầu run lên xuống không hẹn mà cùng kéo ra nụ cười khó coi còn ảo hảo đều mạnh miệng mạnh mẽ giả trang ra một bộ không có việc gì phóng khoáng bộ dáng cười to nói đi hôm nay đánh ngang phù phù căn bản không cho những người khác cơ hội nói chuyện hai người nhìn nhau sau trực tiếp nhảy lên một cái trong chớp mắt này ở giữa hai thân thể người cảm nhận được linh khí của thiên đ i ệ tầm bồ về sau lập tức lộ ra sống sót sau hai nạn cảm giác hạnh phúc trong lòng nào ả o măng to đáng chết về sau tuyệt đối không thể tìm cho mình chịu tội quá mẹ hắn đến đ â u ha ha hôm nay đánh hỏa ngày sau lại hẹn hai người một bộ phóng khoáng cười to xuống nhưng lúc này hai người hai t r ò n g mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đối phương cũng là loại kia hận không thể ăn ánh mắt của đối phương chật chật đưa tay ở giữa hai người đều thu riêng p h ầ n mình bà bối chỉ gặp kim si đại bằng điều định lấy một đôi vằn vện tia máu g i ữ t ậ n s o n g đồng trực tiếp quay đầu hướng về phía tôn ngộ không tiếng cười nói đã ngươi muốn cùng dương tiễn giao đấu vậy thì thật là tốt liền để ta tới thi triển biến hóa chi thuật mà một bên chư bắt giới cũng là không cam lòng yếu thế chừng mắt tướng mạo tuấn mỹ dương tiễn tốt ngươi cái dương tiễn lúc trước tại thiên đình lúc vẫn tại tướng mạo bên trên vượt qua hắn hôm nay nhất định muốn cho ngươi một cái đẹp mắt ngày sau lại để cho ngươi x ư n g cái gì tam giới đệ nhất mỹ nhân không mỹ nam tử dương tiễn liền để lão chư tới làm đối thủ của ngươi đối mặt chư bắt giới khiêu khích dương tiễn trực tiếp coi thường đối phương ngược lại quay đầu nhìn qua tôn ngộ không bình tĩnh nói đã như vậy liền để đại bằng cùng chư bắt giới hai người phân biệt thi chuyển biến hóa chi thuật hai người chúng ta đoán đúng là ai như thế người nào liền thắng như thế nào tôn nộ không nghe xong càng là dương dương đắc ý cười gật đầu nói thật tốt miễn nói ta láo tôn khi dễ ngươi chúng ta liền đến ba cụ. cục ba cục hai thắng như thế nào được dương tiễn dừng dương âm thanh xuống tôn nộ không cũng là hưng phấn cười ha hả tiến lên t r e o chọc chỉ vào hai con mắt của mình nói dương tiễn ngươi là thật không biết hay là giả không biết ta lão tôn đôi mắt này tại lão quân bên trong lò bắt quái luyện bảy bảy bốn mươi chín ngày mới luyện hóa ra cái này một đôi hỏa nhãn kim tình đến ngươi cũng đừng nói lao tôn khi dễ ngươi nhìn xem tôn nộ không khiêu khích dương tiễn lông mày nhữ lại lập tức n ế c miệng lên lộ ra nụ cười cổ quái đồng dạng tiếng cười nói, Hầu tử, b ộ t quân quên nói cho ngươi dương tiễn một đôi mắt này đồng dạng cũng là tại bên trong lò bắt quái luyện được một đôi hỏa nhãn kim t i n h đến khác biệt chính là dương tiễn đôi mắt này là ở trong thiên địa cái thứ nhất lò bắt quái bên trong luyện r a tôn nộ g không nghe xong đều mộng tình huống như thế nào ngươi dương tiễn cũng có hỏa nhãn kim tinh lại nhìn dương tiễn hai con ngươi cái k i a rừng rưng ánh sáng vàng lưu truyền xuống quả nhiên có cố cùng hắn cảm giác tương tự nhưng mà phía sau nói cái gì giữa thiên địa cái thứ nhất lò bắt quái, quái chưa từng lúc này chư bắt rơi rất rõ ràng biết một chút cái gì n h e răng trận mắt hút lấy khí lạnh đi đến tôn ngộ không trước mặt nhỏ giọng nuốt nước và nói hầu ca trong thiên địa này cái thứ nhất lò bát quái chính là thanh hoa đại đế thanh vân chân nhân bảo vật vật này trấn áp tại thanh vân sơn thái thượng lao quân lò bát quái mặc dù danh tự như nhau nhưng là cái thứ hai giờ khác này tôn ngộ không ra mặt nóng hổi việc này hắn làm sao lại biết lập tức có chút tức giận âm thầm chừng mắt liếc chư bát giới mắng thầm ngươi cái này ngốc tử vì sao không sớm một chút nói cho lao tôn hầu ca việc này ngươi cũng không có hỏi cũng không phải cái đại sự gì lao chư tự nhiên cũng liền không có coi ra gì à lúc này chư bát giới một mặt bộ mà một bên dương tiễn nghe xong càng là cười tươi như hoa lò bắt quái hắn nghĩ tới nhà mình cái kia không đáng tin cậy sư tôn trong lòng mặc dù có chút run lên nhưng tương tự hắn dám xác định cái tên này nhất định là nhà mình sư tôn cô ý và không như thế biết trùng hợp như vậy cũng là bởi vì cái này lò bắt quái ban đầu ở thiên giới bắt đầu còn náo ra một cái chuyện cười lớn chính là thái thượng lao quân lên trời nhậm trước lúc lấy đại pháp lực luyện chế một cái lò luyện đàn vừa mới là cấn đi lò bắt quái ba chữ to lúc nháy mắt hạ giới thanh vân sơn ánh lửa lửa bắn đồng dạng lộ ra lò bắt quái rõ ràng hai cái bắn đại bắt cũng không tới tình vậy mà xuất hiện hai cái lò bắt quái mà lại rất rõ ràng thanh v ầ n tông lò bắt quái xuất đạo tương đối sớm lúc ấy thái thượng lão quân chừng mắt mắt to vẻ mặt nghẹn đỏ tức giận căm tức nhìn thanh v ầ n chân nhân lúc kết quả một câu nhẹ nhàng lời nói nhất thời làm vô số người của t i ệ t g i á o thông khoái không thôi ôi lão quân à ngươi cái này muốn không nổi danh chữ đến không có việc gì liền chiếu vào bản tôn lò bắt quái danh tự trích dẫn bản tôn không ngại nghĩ tới việc này đến dương t i ễ n đều cười thầm không thôi nhà mình người sư tôn này quả nhiên là không ăn nửa điểm thua thì ta mà một bên chư bắt giới cũng là cẩn thận từng ly từng tý đem lúc trước thiên đình cái chuyện cười này cho tôn nhưng mà tôn nộ không ngại lại không phải hai cái l ò bắt quái mà là hỏa nhãn kim tinh sự tình lúc này xa chỉ quốc lao quốc vương vẻ mặt kích động đỡ lấy nhà mình vương hậu lao vương sau mặc dù cao tuổi nhưng cái kia từ thiện d á n g tươi cười xuống rất rõ ràng là một cái thiện lương thế hệ hổ lực đại tiên thấy cảnh này sau càng là cười gật đầu như thế hai vị chuẩn bị thế nào cái đánh c ự c chỉ gặp tôn nộ không cắn răng một cái đánh không được so cái ngang tay là được bởi vậy cũng kiên cường ngạo nghe nói dương tiễn liền để ta người sư đệ này cùng đại bằng hai người giấu ở trong dương hai người thi triển biến hóa chi thuật sau đánh mở dương hai người không nhúc n í t được càng không thể có bất kỳ ánh mắt r a hiệu cùng nguyên thần truyền âm gian lận thủ đoạn hai người chúng ta đều bằng bản sự phân phân biệt thật giả như thế nào dương t i ễ n nghe xong cũng là cười gật đầu nói tốt bất quá hai người biến hóa sau cũng bất quá là chia năm năm không bằng để hai người lại lấy phân thân chi thuật song phương thi triển thần thông mỗi người biến hóa ra mười cái người đến lúc đó tổng cộng hai mươi cái biến hóa bên trong phân phân biệt thật giả như thế nào dương t i ễ n trực tiếp d ừ n g dưng đ ề cao độ khó muốn hai người còn muốn lấy pháp lực biến hóa ra mười cái phân thân đến cùng nhau thi triển biến hóa chi thuật đương nhiên vì phòng ngừa gian lận bột quân biết tế gia pháp bảo trạm tiên phi nào người nào nếu là gian lận nói đến đây lúc dương tiễn không có nói đi xuống trên mặt cái tiết như là xuân tháng ba gió r á n g tươi cởi lại lộ ra một luồng hơi lạnh khiến lòng rún sợ mà chư bát giới nghe xong càng là trong lòng mắng to tốt một cái ác độc nhị lang thần dương tiễn a đã sớm nghe nói ngươi tại phong thần lúc cực kỳ ác độc giết người của xiển giáo có thể nói là nửa điểm không lưu t ì n h hôm nay gặp mặt quả nhiên là thủ đoạn tàn nhẫn a mà kim sĩ đại bằng điệu kêu căng khó thuần tính cách lại thêm hắn cùng dương tiễn vốn là không hợp nhau dù là là người một nhà hắn cũng không biết hướng về dương tiễn trừ phi đối phương chịu thua hầu tử ngươi cứ yên tâm đi ta kim sĩ đại bằng điệu là cỡ nào thân phận há lại sẽ làm ra bực này hạ lưu thủ đoạn kim sĩ đại bằng điệu ngạo khí mười phần tốt nộ không đánh giá dương tiễn biết rõ trong lòng bản tính đánh sai không ngờ đối phương vậy mà cũng có hỏa nhãn kim tinh nhưng thua người không thua trận hắn đồng dạng không phục ngạo nghe nói tốt dương tiễn liền để bọn hắn như vậy biến hóa nhìn thấy song phương thương lượng xong về sau hổ lực đại tiên càng là cười to liền ô quyền còn mời bệ hạ vương hậu làm cho thị vệ chuyển đến bình phong xem như che chắn đồ vật thật tốt mau mau cho tiên sư chuyển đến lúc này lao quốc vương vẻ mặt kích động đâu còn có nửa điểm quốc quân khí chất chương bốn trăm linh ba cùng dương tiễn so hưng ác vỗ một cái bình phong làm thành một vòng tròn lớn kim sĩ đại bằng điệu cùng chư bắt giới ở bên trong mà phía ngoài dương tiễn cùng tôn nộ không hai người đều là kiêu ngạo tự phụ người cho dù là thua cũng muốn thua đường đường chính chính tự nhiên sẽ không dùng thủ đoạn gì chỉ gặp trong bình phong sau kim sĩ đại bằng điệu nhìn qua chư bắt giới cười lạnh một tiếng về phần vừa rồi còn cùng tốt quan hệ nháy mắt dạng nứt đầu heo nhìn ta thần thông chỉ gặp kim s i đại bằng đ i ể u trực tiếp rút ra chín cái màu đen l ô n g vũ nháy mắt hóa thành chín bộ phân thân mang theo bản thể trực tiếp xuất hiện mười cái chim đại bàng mà chư bắt giới thấy thế sau cũng là không phục h ừ một tiếng tháo cái non xuống đỉnh đầu cái kia chế nhạo heo lông nháy mắt một thanh nổ xuống tới một hơi cũng đồng dạng thổi ra chín bộ phân thân hắc đ i ể u liền theo hay không biết vậy hai người lại một lần nữa cây kim so với cọ râu chỉ gặp kim sĩ、si、đại, đại bằng biến đổi đối diện chư bắt giới trực tiếp mặt mũi đỏ đen tức giận chừng mắt hắc điệu thật tốt tốt ngươi cái h ấ p điệu cũng dám trò cười lao chư ta cũng thay đổi trong chốc lát mười cái chư bắt giới cũng biến hóa ra tới bóng người đối diện mười cái kim xí đại bằng điệu thấy thế sau cũng là hai con n g ư ờ i phun lửa tức giận nhìn chằm chằm đối phương tốt rồi hai người cùng kêu lên dạ mạ tổ xuống phía ngoài xa chỉ quốc bách quan còn có lao quốc vương cùng vương hậu đều lộ ra kích động vẻ tò mò quả nhiên là đời người không thấy à, thần tiên biến hóa chi thuật hôm nay còn có hai nhóm thần tiên đang tỉ đấu không mở mang tầm mắt chỉ sợ chết cũng sẽ không nhắm mắt chỉ gặp dương tiễn cùng tôn nộ không hai người xoay người lại dương tiễn dừng, dừng nói hầu tử xem như bình phán xa chỉ quốc ba vị quốc sư cũng là vẻ mặt hưng phấn cái này nhưng là muốn báo tối hôm qua thiếu chút nữa đối phương đạo thủ chỉ gặp dương lực đại tiên ngạo nghệ đi tới hướng về phía một đám phàm nhân thị vệ khoát tay quát to cho ta kéo ra áo choàng chỉ gặp mười tên thị vệ cung kính chậm rãi đem bình phong dịch chuyển khỏi về sau nháy mắt xuất hiện khiến người lữ lơi một màn bên trong rất rõ ràng là hai nhóm người đầy đủ hai mươi người ảnh lúc này lại như là chúng định thân thuật hào hào thẳng b ă n g thân thể cũng không nhúc đ í c h liền con mắt đều không nháy mắt một cái bên trái đây là chư bát giới chật vật phẫn nộ thân ảnh q u ỷ trên mặt đất hai bên thì là bốn vị thiên tướng trừng mắt kim cương đẻ xuống hắn đằng sau thì là hai cái kim giáp thần tướng tay cầm truy đ ồ n g làm ra một bộ hướng phía chư bát giới lưng xương bên trên g õ bộ dáng mà cái này một bộ làm ra hành hình bộ dáng trước còn có ba bóng người chỉ gặp một đẹp tiều nga tiên nữ một bộ ủ y khuất bộ dáng ghé vào dương tiễn trong n ự c trên gương mặt còn có nước mắt hủy ngọc tay càng là tựa h ồ tại hướng tư pháp thiên thần nhị lang thần dương tiến khóc lóc kể l ệ lấy chư bát giới đùa dẫn hắn còn có cuối cùng một thân ảnh cũng là hóa thành huyền đô đại pháp sư bộ giáng ở một bên rừng d ư n g mà nhìn xem chư bát giới c h ị u hình giết người chu tấm a thấy cảnh này sau đường tam tạng lập tức xứng sở khá lắm cái này kim s i đại bằng điệu thật đúng là điên rồi hoàn toàn chính là bày ra một bộ thiên đ ồ n g nguyên soái gặp trách phạt lúc bộ giáng ngươi nói ngươi biến liền biến đi còn hết lần này tới lần khác biến hóa ra hiện nay chư bát giới bộ g á n g ngươi tốt xấu biến ra đã từng ủy phong lẫm liệt thiên bồng nguyên soái bộ giáng mà rất rõ ràng sắc mặt khó coi âm chầm xuống rất rõ ràng đây là kim sĩ đại bằng điệu mượn cơ hội trả thù mà khác một bên hình tượng thực sự đồng dạng có ý tứ chỉ gặp kim sĩ đại bằng điệu quỳ nằm dạm trên mặt đất làm ra một bộ cầu xin tha thứ bộ dáng chỉ gặp trước người bốn phía là cái kia mai sơn thất quái từng cái uy phong l ấ m liệt tay cầm binh khí kim sĩ đại bằng điệu bộ dáng gọi là một cái có nhiều chật vật liền có nhiều chật vật xương thì bà bị xuyên mai sơn thất quái binh khí không phải tại trên cổ mang lấy chính là ở phía sau lưng hoặc là ở người quý hiếp còn có hai thân ảnh đó chính là đồng dạng là dương tiễn Chỉ gặp một thân ngân g cái dương t n phong là mượn i cơ hội t h à o phúng chư bát giới ở trên trời bị phạt lúc bộ dáng một cái khác thì là lại nói lúc trước dương tiễn giao hấn người kim sĩ đại bằng điều nhất là cái kia hao thiên khuyển động tác càng là muốn trả thù cao lão trang sự từ nga rất sống động xuống để một đám p h à m nhân càng là t h ấ y hào hào khiếp sợ không thôi nhưng mà cho song phương người nhìn cũng là từng cái bất đắc dĩ lắc đầu song phương thật là cũng là ai cũng không cho ai nể mặt ta dương tiễn nhìn xem song phương cơ hồ đều có chính hắn sau lập tức lộ ra vẻ không hài lòng chứ bắt giới khối này lúc trước thiên đồng phạm thiên quy hắn thế nhưng là không tại thiên đình cùng hắn là một mao tiền quan hệ đều không có mà đại bằng cái này một khối hắn mặc dù hoàn toàn chính xác đánh qua đại bằng nhưng đó cũng là một trận sảng khoái tràn trề chiến đấu cũng không có xuất hiện loại tình huống này dương tiễn người trước tới vẫn là ta tới trước tốt nộ không thấy cảnh này sau cũng là lộ ra nụ cười tự tin mà Dương trong i ễ n cũng là rừng, rừng gật đầu một cái nói, ngươi tìm đại bằng gật một tìm đầu đại cái khoảnh t khắc h n tôn h như thế n mới c nộ chú không cười lớn một tiếng chỉ vào cái kêu uy phong lẫm liệt mang theo truy đồng làm ra muốn đánh trư bắt giới bộ dáng thiên tướng nói ngươi chính là kim sĩ、sí、đại bằng điều mà dương tiễn cầm q u ạ t xếp dừng dưng ơ chỉ vào cái k i a dơ lên binh khí chống đỡ tại kim sĩ đại bằng điệu giữa cổ họng uy phong lẫm liệt lao tam trước mặt chứ bắt d ư ớ i chơi chán có thể chỉ gặp mới vừa rồi còn cứng n g ắ t hai mươi người ảnh ảo h à o linh động bắt đầu chuyển động cái k i a dơ truy đ ồ n g tiền tướng càng là tức giận hừ lạnh nói đáng chết đều là bởi vì đầu này đổ có lợn để ta đều quên hai người các ngươi đều có hỏa nhãn kim tinh mà cái này mu xuẩn chim đây bất quá là lao chư món ăn khai vị xuống một hiệp nhìn ngươi thế nào làm trong khoảnh khắc còn lại hóa thân ảo ảo hóa thành heo lông cùng hắc vũ giờ khác này hóa ra chân thân chư bát giới hừ hừ đi đến tôn nộ g không trước mặt nhỏ giọng l ầ m b ầ m nói hầu ca ngươi cái kêu ba cây hoan h ỷ bồ tát ban cho lông khỉ mượn lao chư dùng tới dùng một chút đi mà khác một bên kim sĩ đại bằng điệu cũng là ngạo nghễ nhìn qua dương tiễn quát l ệ n h nói dương tiễn lần này là ta chủ quan lần tiếp theo có ta đại bằng tự à, chỉ là hỏa nhãn kim tinh tuyệt đối nhìn không ra một chút tới chư bát giới cầm tới ba cây lông khỉ sau xoay đầu lại cười ha hả nhìn qua dương tiễn tư pháp thiên thần lão chư biết n g ư ơ i tam mục chính là thần thông trong thiên hạ biến hóa gì thủ đoạn cũng trốn không thoát n g ư ơ i cái này tam mục nhưng lần này ngươi là cùng ta hầu ca so tài phân phân biệt thật giả n g ư ơ i cái này tam mục thế nhưng là trực tiếp có thể định trụ nguyên thần xem như thủ đoạn công kích nghe được chư b á t giới lời nói sau lập tức tôn nộ g không giật mình mà dương t i ễ n nghe xong nhìn qua chư b á t giới một bộ hàm hàm khuôn mặt tươi cười về sau hắn lập tức khoe miệng chậm rãi câu lên chư b á t giới n g ư ơ i cái này cẩn thận nhớ liền đặt ở trong b ụ n đi coi như lần này bồn quân cùng cái con khỉ này so tài hỏa nhãn kim tinh lại như thế nào nhìn thấy dương tiến trả lời chắc chắn về sau chư bắt giới lập tức lộ ra dáng tươi cười sau đó cùng kim sĩ đại bằng đ i ề u hai người liếc nhau về sau hai người đều lòng tin tràn đầy lần nữa khoát tay ra hiệu h ổ lực đại tiên nhìn sau lập tức khoát tay quát o nhanh chỉ gặp mười mấy tên thị vệ lưu loát đem bình phong lần nữa c h e kín mà lúc này trong bình phong kim sĩ đại bằng nhìn qua một bên chư bắt giới cười lạnh một tiếng chỉ gặp hắn rên lên một tiếng chỉ gặp trong lỗ mùi toát ra âm dương hai đạo đen trang khí một màn này rơi và o ở trong mắt chư bắt giới sau càng là lộ ra vẻ ngạc nhiên tốt ngơi cái hát điệu lão chư cũng có bà bối chỉ gặp chư bắt giới vươn ra tay lộ ra hắn ngưng trọng hít vào một hơi thật dài lập tức một ngụm tiên khí thổi ra về sau nháy mắt bắt đầu biến ảo tốt rồi hét lớn một tiếng xuống s a chỉ quốc tam yêu phất tay sớm liền chuẩn bị tốt thị vệ lần nữa xốc lên áo choàng lần này xuất hiện một màn lại là làm người ngạc nhiên chỉ gặp chỉnh chỉnh tề tề toàn bộ đều là s a chỉ quốc tam yêu thân ảnh chẳng hắn như làm anh tướng hổ lực đại tiên cao lớn lại gầy yếu tê dại thân lộc lực đại tiên cùng lại thấp lại thấp dương lực đại tiên ba tiên hình thái khác nhau chỉnh chỉnh tề tề có tới sáu đôi nửa không tệ dù sao hai mươi số lượng đương nhiên phải thiếu một cái dương tiễn cùng đi lúc này tôn nộ g không v ẻ mặt đấu trí hưng phấn nhìn qua đám người này mà dương tiễn cũng là d ừ n g dưng gật đầu một cái chỉ gặp song phương bên trong đôi mắt đều nổi lên ánh sáng vàng hỏa nhãn kim tinh nào hào vận chuyển lại tại hỏa nhãn kim tinh pháp l ự c dưới giờ k h ắ c này tôn nộ g không cùng dương tiễn hai người h à o hào n h ư mày nhưng mà sau một khắc dương tiễn tay cầm thu lại q có xếp t h ơ i điểm nhẹ d ừ n g dưng nói cái này không phải cái này cũng không phải còn có cái này cũng không phải qua xếp mỗi điểm một cái một đạo thanh quang lấp lóe tiếp theo cụ phân thân liền biết biến mất mà một bên tôn nộ không thấy thế sau cũng là không cam lòng dứt lại phía sau ngón tay một cái tiếp theo một cái điểm từng đạo từng đạo ánh sáng vàng từ đầu ngón tay lấp lóe không phải cái này cũng không phải cái này cũng không phải tôn nộ g không cùng dương tiễn hai người không ngừng kiếm cây xuống trong khoảnh khắc trên sân hai mươi cái phân thân trong khoảnh khắc chỉ còn lại có bảy bóng người hai tổ xa chỉ quốc ba vị quốc sư tổ hợp còn có một cái đơn độc uy phong lẫm liệt hổ lực đại tiên cuối cùng cái này ba bộ thân ảnh về sau lập tức tôn nộ g không h í p mắt lại hỏa nhãn kim tinh không ngừng mà lấp lóe xuống tại con ngươi trông được đến cũng là bảy cái không có nửa điểm biến hóa bóng người hắn hỏa nhãn kim tinh vậy mà không phân biệt được mà một bên dương tiễn cũng là mười phần có kinh nghiệm thu hồi thần thông chỉ gặp hắn cũng là tự tin khẽ cười một tiếng một tay nắm lấy quạt xếp tay kia vậy mà hướng về phía đối diện bảy người bóp coi như chư cương l i ệ p từng vì thiên đình thiên đồng nguyên soái sau bái đường tam tạng vì sư hộ tống đi tây thiên thỉnh kinh dương tiễn dừng dưng nói xong đồng thời quay đầu nhìn về phía tôn nộ không không khỏi tiếng cười nói hầu tử hẳn là ngươi cái kia sư phó tu bổ để không có dạy ngươi cái này thuật chữ môn mời tiên lên đồng viết chữ xem bói thiết thi su cắt tị hùng pháp sao giờ khác này tôn nộ không nhìn xem ở một bên khoe khoang dương tiễn hắn lập tức mắt lộ ra h ư n g q u n g tốt ngươi cái dương tiễn vậy mà chào phúng ta lao tôn h ắ c h ắ c ta lão tôn là không có học qua cái này thuật chữ môn nhưng cũng lao tôn biện pháp của mình chỉ gặp tôn nộ không mặt lộ h u n g quang hai con ngươi bắt đầu hửng hồng khoe miệng càng là chậm rãi lộ ra răng chó mắt lộ ra h u n g quang tôn nộ không lúc này giữ t ậ n nhìn qua đám người này cũng là không như trong tưởng tượng nào tới ngược lại là chóp múi nhẹ nhàng khét người tìm được cơ hồ cùng trong lúc nhất thời dương t i ê n bấm đốt ngón tay đến quá xếp trực tiếp chỉ vào cái kia một người trong đó tổ hợp bên trong dương lực đại tiên mà tôn nộ không thì là chỉ hướng một bên hộ lực đại tiên hai người phân biệt chỉ hướng chính là cùng một tổ vẫn là liên tiếp hai người chỉ gặp chỉ xuống những người khác ảnh nào hào tiêu tán trong đó hai người hóa thành em dương hai đạo bạch quang trở lại hổ lực đại tiên trong lỗ mũi mà hổ lực đại tiên lúc này lại là sắc mặt khó coi khôi phục chân thân chính như tôn nộ g không chỉ hắn chính là cái k i u kim xí đại bằng điệu chỉ gặp hắn lệnh hừ một tiếng nói đáng chết túi h ầ u tử khỉ cái mũi vậy mà so mũi chó còn linh mà cái khác phân thân hóa thành ba cây lông khỉ chậm rãi trôi hướng tôn nộ g không c á i h ốc mà cái kia bị dương tiễn trong ngón tay dương lực đại tiên lắc mình biến hóa lộ ra chứ bắt giới chân thân lúc này hắn thật sâu nhìn qua dương tiễn nói tư pháp thiên thần nhị lang thần dương tiễn, tốt. cái này thuật chữ muôn lại có như vậy h ò a hậu thiên g i ớ i bên trong đều biết dương tiễn chiến lược vô song chính là phong thần sau số một chiến thần càng thêm l ư u trí vô song lòng dạ độc c ác liền không nói thường ngày đổi bắt yêu ma lúc cũng là hao thiên khuyển truy tung không ai từng nghĩ tới cái này dương tiễn tại thuật chữ trên cửa đạo hạnh còn như thế sâu、Tốt. quả nhiên là thần tiên a để chúng ta bực này phạm nhân quả nhiên là mở rộng tầm mắt a giờ khác này cái k i a lão vương sau vẻ mặt kích động vỗ tay nhìn qua bọn này thần tiên càng đem thân phận của mình đặt ở thấp nhất một bên lao quốc vương cũng là cùng kính đứng dậy hành lễ thần tiên bãi kiến thần tiên a giờ khác này bách quan cái này bọn thị vệ cùng nữ ào ào hành lễ cái này đúng thật là thần tiên a mà m lúc này hai lần đánh ngang tôn nộ không không phục ngoái nhìn nhìn chằm chằm dương tiễn ngưng tiến g nói dương tiễn có dám cùng lao tôn so tại cuối cùng một trận một ván định thắng thua nhìn xem tôn nộ không cái kia chấp nhất nhất định phải phân cái thắng bại ánh mắt dương tiễn không khỏi cười một tiếng cái con khỉ này hoàn toàn là đánh cược cấp trên bất quá hắn không phải sợ cuối cùng này một ván ngươi chuẩn bị như thế nào đánh cược dương t i ễ n dừng dưng đáp lại bây giờ biến hoa chi thuật kim sĩ đại bằng điệu cùng chư bắt giới đều có thể nói là thủ đoạn ra hết không thể nào lại có cái khác hậu dù sao song phương cũng không phải là sở trường biến hóa thần thông chỉ có thể nói cái này thần không thông qua là phụ trợ thôi dương tiễn cái này hỏa nhãn kim tinh lên ngươi ta rất khó phân ra thắng bại nhưng ngươi có dám theo lão tốt được lấy tam mội chân hỏa hùn xấy hai con n g ư ờ i theo tại tốc độ nhanh nhất bên trong phân biệt ra được thật giả người nào có thắng giờ khác này tôn nộ g không cũng là quyết tâm hắn biết cái này dương tiễn cũng là có hỏa nhãn kim tinh như thế một cách tự nhiên hai người rất cái kia phân ra thắng bại mà hắn liền nghĩ đến hỏa nhãn kim tinh được điểm sợ hôn khói lửa cháy đây cũng không phải là tại so tài song phương hỏa nhãn kim tinh Mà là nào tại、so、tại người so ý chương í c bốn trăm linh bốn chân chính hỏa nhãn kim tinh tôn nộ không ngươi cái này đừng hối hận đối với tôn nộ không tử a thái thượng lao quân lò bắt quái nội luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh hắn cũng là biết một chút nội tình Lúc này n hầu ì n xem h tử ca á i i k quật c ư ờ ngươi ánh mắt, lập tức lập d n g t ễ n trên mặt lúc ộ này chư bắt giới nghe xong lập tức khẩn trương nhìn qua nhà mình hầu ca càng là âm thầm lấy nguyên thần truyền âm nói hầu ca cái này dương tiễn phong thần thời kỳ không biết bị biết bao nhiêu gặp chắc trở không nói trước liền nói lao c h ư biết đến tại thiên đình người này mặc dù thủ đoạn có chút tàn nhẫn chút nhưng không thể không nói tuyệt đối là tam giới một cái xương cứng hầu ca ngươi đối mặt chư bát giới lo lắng tôn nộ không cũng là không phục ý chí chiến đấu sụp sôi tiếng cười nói ngươi cái này nóng tử nhìn cho thật kỹ đi liền theo người đó là một đường thuận buồn sôi gió đi tới tôn nộ không nghĩ tới đây lúc càng là tràn ngập kiên định đầu heo ngươi đây là sợ tôn hầu tự thua sao một bên kim sĩ、si、đại bằng điệu trực tiếp c h à o phung nói xong mà chư bát giới thấy thế sau trực tiếp tức giận vùng lấy tay áo dài nói đi ngươi cái này bị ôn hát điệu gặp được ngươi già heo liền không có qua chuyện tốt Ngươi. bằng Kim đại điểu k sĩ hai í căm tức nhìn đối phương, mà bát giới trực mà trừ bắt tiếp phất t nhìn phương, đối giới y áo xuống, h a b ê người bình n h p trực tiếp thấy trực tiếp cảnh c gió lại, đại khép không này bằng mà bay sau lạnh một tiếng. Con ngươi người heo thúi, người chờ. Hai một để đó lời hung hát xuống nhưng mà trong chốc lát kim sĩ đại bằng điệu cười âm hiểm một tiếng nháy mắt thân ảnh hóa thành một đạo h ắ c ảnh trực tiếp bổ nhào t r ư bắt giới trên thân ngay sau đó sau lưng của hắn mở ra hai cánh chín cái hắc vũ biến hóa ra đến hóa thành từng đạo từng đạo phân thân hát điệu người chơi lửa gạn chư bắt giới biệt u ấ t nổi giận gầm lên một tiếng vậy mà lúc này hắn đã bị đối phương đặt ở trên thân lập tức kim sĩ đại bằng điệu hai cánh mở ra một cơn gió lớn xuống nháy mắt bình phong rơi là tả ầm ầm làm bình phong tán đi trong chốc lát lộ ra hai mươi cái hình thái khác nhau bóng người tất cả mọi người sau khi thấy lộ ra vẻ n ạ n nhiên chỉ gặp mười cái kim sĩ đại bằng điệu cùng mười cái chư b á t r ơ i bóng người lúc này hào hào duy trì một cái quỷ dị tư thế hoặc là chính là đại bằng đặt ở chư b á t r ơ i trên thân t hương phấn rơ nắm đấm rất rõ ràng đây là chiếm cứ thương phong một cái khác thì là chư bắt d ư i lấy cánh tay tìm kim sĩ đại bằng điệu cổ còn có dương tiễn chỉ gặp tôn nộ g không hét lớn một tiếng về sau trong miệng phun ra một n g ụ m tam mội chân hỏa thu vi đến đại la kim tiên cảnh giới này tam mội chân hỏa đã có thể từ trong cơ thể tạo ra chỉ bất quá uy lực không đủ lớn thôi cái này tam mội chân hỏa cùng ngoại giới tiếp xúc nháy mắt bắt đầu nóng nảy mà một bên dương tiễn thấy thế sau cũng là lạnh hừ một tiếng nháy mắt hai mũi nhảy lên ra tam mội chân hỏa ngọn lửa hai đoàn tam mội chân hỏa nháy mắt tư dung tiếp lấy lại hóa thành hai đoá phân biệt hiện lên ở s o n g phương bên trong đôi mắt chỉ gặp cháy hừng hực tam mội chân hỏa xuống dương tiễn cùng tôn nộ không hai người liền phảng phất trong hốc mắt mà bốc cháy t a m g mội chân hỏa cùng ngoại giới tiếp xúc xuống nóng này động không ngừng không nói càng là bắt đầu toát ra c u ầ n c u ộ n khói đặc trong chốc lát tôn nộ không hai con ngươi đỏ bừng n h ị n không được bị sặc đến khỏe mắt lộ ra thanh lệ mặc dù thống khổ không thôi nhưng tôn nộ không y nguyên ỉ vào đại la kim tiên tu vi dáng chống đỡ lúc này vằn vện tia máu giữ tận một đôi khỉ mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước xuyên thấu qua t a m g mội chân hỏa hắn từng bước thấy do bóng người phía trước dương tiến ngươi thua chỉ gặp tôn nộ không hưng phân hét lớn một tiếng thân hình hóa thành một vệ ánh sáng vàng trực tiếp xuất hiện tại trong đám người khỉ m Tam c hầu â n từng bước tán đi. Lúc này tôn ngộ không mặc dù song mắt đỏ bừng, gương mặt hai bên còn có thanh lệ vết tích, nhưng lúc này hắn lại hưng phấn không thôi cười lớn. hỏa hai tích, thôi h mắt mặt vết bước cười lúc mặc có lúc đi, đỏ lại lệ dù ca đúng lúc này chư b á t rơi sắc mặt có chút cổ quái nhìn qua nhà mình hầu ca mà lúc này tôn nộ g không cũng kịp phản ứng nhìn xem người xung quanh ảnh mà dương tiễn cũng là dường dưng lắc đầu trong hai con ngươi t a m g ngồi chân hỏa tiện tay vung lên liền tiêu tán hầu ca dương tiễn sớm tại trước tiên liền tìm tới lao t r ư chư b á t rơi bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói xong nguyên lai vừa rồi t a n ngồi chân hỏa chui vào hai người hai con ngươi trong chốc lát tôn nộ không hai con ngươi thống khổ không thôi thấy không rõ phía trước lúc dương tiễn cũng là dường dưng quán xếp chỉ một cái căn bản không có nhận nửa điểm ảnh hưởng tôn ngộ không nhìn vẻ mặt không dám tin tôn ngộ không dương tiễn dường dưng lắc đầu hỏa nhãn kim tinh bổn quân cùng sư đệ viên hồng tại ngàn năm trước liền tại thầy ta bên trong lò bắt quái luận được chân chính hỏa nhãn kim tinh làm luyện chế như thân thể cứng rắn hoặc là nói chính là đem yếu nhất con mắt cùng thân thể triệt để rèn đúc thành một thể khám phá hư h à o bất quá là bổ sung ngươi tại thái thượng lao q u â n bên trong lò bắt quái luận thành hỏa nhãn kim tinh đến không kém nói là phế cặp mắt của ngươi không sợi sợ nhỏi nhói như là già đau m vì vậy người cái này một đôi hỏa nhãn kim tinh này không trọn vẹn mà ta đôi mắt này lại khác nói đến đây lúc dương tiễn cũng là đáng tiếc nhìn qua tôn ngộ không tựa hồ tại cảm khái đối phương vận mệnh lúc trước hắn rõ ràng có tam nhãn theo lý mà nói hỏa nhãn kim tinh đối với hắn mà nói chính là gân gà cho dù sư phụ của hắn không đáng tin cậy cũng không cần như vậy tật lực kỳ thực hỏa nhãn kim tinh năng lực cũng là bổ sung mục đích thực sự là vì đem hai con ngươi cùng thân thể triệt để rèn đúc thành một thể mà không phải một cái nhược điểm lúc này dương tiễn đều lấy nguyên thần truyền âm nói xong chỉ có bọn hắn song phương người thỉnh kinh nghe được còn có xa chỉ quốc tam yêu dù sao đây là tiên giới sự t ì n h tự nhiên sẽ không tùy ý lưu truyền tại thế gian nghe nói như thế sau tôn nộ g không sắc mặt âm tình bất định hắn nghĩ tới thái thượng lao quân càng là nghĩ đến hắn cái kia sư phụ tu bổ để tổ sư nhưng cũng vẹn vẹn một nháy mắt trên mặt hắn liền lộ ra ngày xưa dáng tươi cười dương tiễn hôm nay ta lão tôn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua thua chính là thua tôn nộ không tự nhiên sẽ không thua không nổi mà lại hắn cũng không phải là thua ở tài nghệ không bằng người trên thân mà là thua ở tính toán bên trên hắn tử vừa mới bắt đầu chính là bị người mưu hại sư phụ ta láo tôn thua một ván sau khi trở về tôn ngộ không cung kính hướng về phía nhà mình sư phụ đường tam tạng nói xong mà đường tam tạng thấy thế sau cũng là cười lắc đầu nói nộ g không vô sự cái này nhất bình một phụ còn có cuối cùng một v á n đ â y lúc này cái này đặc sắc một màn thấy xa trí quốc bách quan còn có lao quốc vương càng là kích động không thôi nhưng cái này thế nhưng là thần tiên giao đấu hắn sao dám giao hảo cứ như vậy bọn hắn há không thành xem cho vui cái này ngày đêm khác biệt thân phận bên trên để hắn chỉ tốt cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía ba vị quốc sư nói quốc sư hai đường tiên g i a đều mệt mỏi chấm đã sai người chuẩn bị tốt cung kịch rượu đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đ o ạ tường vân chỉ gặp s a ngộ tịnh từ đó trời hạ sau liền trực tiếp hướng về phía đường tam tạng cung kính c h ắ p tay trước ngực hành l ễ nói sư phụ đệ tử mới không có nhục sứ mệnh ta láo tôn trở về mà lúc này một cái bổ nhào xuống chỉ gặp tôn lục nhị cũng là vui cười từ trên trời giáng xuống trong chốc lát vòm trời nam t â y hai bên đột nhiên xuất hiện một mảnh phật vân tường ánh sáng ngay sau đó phía dưới tất cả phạm nhân đều kích động tùy lại xuống nhất là cái k i a xa chỉ quốc lao vương sau càng là kích động chắp tay trước ngược hướng về phía vị k i a t a y cầm dương c h i ngọc tịnh bình bồ tát run dậy nói bái kiến đại từ đại bi quan thế âm bồ tát bái kiến bồ tát chỉ gặp phía nam bầu trời n u hòa phật quang thoáng hiện xuống đại thừa phật giáo trừ cái k i ê u bồ tát c h i tôn địa tảng v ư ơ n g còn tại địa p h ủ bên ngoài còn lại bốn đại bồ tát đều là đến theo thứ tự là mây xanh bồ tát quỳnh mây màu、bồ、tát bích tiêu bồ tát cùng ở nhân gian danh vọng lớn nhất quan thế âm b chính là tây phương phật giáo bốn đại bồ tát theo thứ tự là trưởng nhĩ hoan hỷ bồ tát văn thủ bồ tát phổ hiền bồ tát cùng linh cắt bồ tát lần này có thể nói là hai cái phật giáo cất b ư ớ c trên thế gian mỗi người bốn đại bồ tát toàn bộ tụ họp a di đà phật nam ô a di đà phật hai bên này vừa thấy mặt ào hảo trước nói thầm xuống phật hiệu mà phía dưới đường tàm tạng cùng pháp hải cũng ào hảo đứng dậy còn không đợi bọn hắn nói cái gì phía trên này bồ tát liền dẫn đầu không nhìn được trước động đất giận trường n h ĩ các người tây phương phật giáo vậy mà dám can đảm tính toán ta sư tôn t i n h tình nhất là trực sảng bích tiêu bồ tát trực tiếp hai hàng lông mày chừng một cái nhìn đối diện tây phương phật giáo bốn đại bồ tát há miệng chính là bắt đầu răn g dậy không có chút nào cố kỵ thân phận của đối phương cái này bích tiêu mới mở miệng chính là tới cửa hỏi tội trường nghĩ hoan hỉ bồ tát cũng là bích quất cái này thua thiệt hắn nên nói như thế nào chẳng lẽ nói lúc trước không nghĩ tới các ngươi có phản ứng lớn như vậy dù sao xa chỉ quốc sự tình rất rõ ràng tận lực để tam yêu làm thành như vậy bọn hắn vừa vặn có thể mượn tây du cơ đến một trận sùng phật đ ứ đạo tiết mục nhưng mang liền xấu bên trong cái này ba cái yêu quái bái người nào không tốt hết lần này tới l Càng im lặng là, lặng im đêm qua trong ô không n ngộ đoàn người một kém chút t ở trong đại điện đây phạm phải sự tình, bọn họ sự lòng i nói, nếu là an bài ngươi tại điệu đi tiết gọi đi, ề n không chính nếu an nhà mình bàn lên một trận súng Phật ức đạo tiết mục không quá phận, nhưng cũng không thể chỉ mặt gọi tên đạp cao nâng thấp đi. hơn nữa hồ Phật thể chỉ thấp có các ức mục cao lý là là do. đạo Tựa tốt, một mặt quá đạp là hai thánh nhân. cái t n r o lòng tự biết đối lý t r ư ờ n g nhĩ hoan hỷ bô t á t biệt khuất nhìn qua bích tiêu hiểu lầm hiểu lầm một trận a bích tiêu sư muội nhưng mà tính cách ngay thẳng càng là mang theo một khô cây bích tiêu cũng là không chút nào cho mặt mũi quát lạnh nói các ngươi tây phương phật giáo chuyện xấu xa chúng ta tự nhiên không nghĩ quản nhưng các ngươi lại không thể cầm chúng ta sư tôn thân phận cùng thân phận của nữ hoa nương nương đến gây sự một câu nói kia để một bên mây xanh quýnh tiêu còn có quan thế âm đều rối rít gật đầu lộ ra tán thưởng dáng tươi cười không tệ chuyện gì cũng dễ nói chính là không thể ác ý hãm hại sư tôn của các nàng qua nhiều năm như thế bích tiêu mặc dù tính tình không chút đổi nhưng là lớn lên nhiều vậy mà biết chiếm cứ đạo lý chết không hé miệng hơn nữa còn biết được kéo đại kỳ một câu ta sư tôn chính là thánh nhân mà lại các ngươi liền nữ hoa nương nương đều cùng một chỗ tính toán quả nhiên bích tiêu gắt gao nắm lấy việc này còn nhất định phải tận lực nói nữ hoa nương nương lập tức trường n h ị hoan hỉ bồ tát trong lòng cảm giác nặng nề sau đó hắn hít một hơi thật sâu vẫn là trầm giọng nói a di đà phật việc này chính là ta chờ tây phương phật giáo sơ sẩy trường n h ị cũng là một cái quyết đoán người trực tiếp liền buông mặt mũi thừa nhận chính mình sơ sẩy không hổ là ban đầu ở trong vạn tiên trận có thể quyết định thật nhanh lựa chọn người phản bội mặc dù có chút vô xỉ nhưng đích thật là quyết đoán thế hệ a di đà phật trường nhĩ hoan hỉ chỉ gặp phật quan g đại tác một chút màu vàng phật quan g từ trên trời giang xuống đồng dạng đối diện quan thế âm bồ tát thấy thế sau cũng là cười hơi điểm nhẹ đầu một chút phật quan g tán l ạ c xuống đáp xuống lệ bái vô số bình thường trên thân người lập tức trong thân thể một chút ốm đau nội thương bệnh cũ toàn bộ hoàn hảo như thế lập tức vô số người hào hào kích động lần nữa lệ bái cảm tạ đa tạ bồ tát a bồ tát hiển linh hiển linh bồ tát phù hộ bồ tát phù hộ a mà trên trời song phương không hẹn mà cùng nhìn nhau về sau ao hào ngầm thừa nhận một sự kiện đó chính là phạm nhân không thể lất vào dù sao bọn hắn không phải cho phạm nhân biểu diễn tồn tại trong khoảnh khắc gió mây b i ế n hóa lập tức tầng tầng mây loan xuống song phương ảo ảo bay đến trên chín tầng trời giờ khác này tại không p h à m nhân nhìn kỹ về sau bích tiêu bù tắt rốt cuộc ép không được lựa giận của mình trực tiếp thâm dương khoái khí dễ cận nói trường nghĩ ngươi dồn bọ t i ệ t giáo thế nào vô s ỉ chúng ta đều mặc kệ nhưng ngươi lần này cũng là tính toán nữ hoa nương nương cùng sư tôn của chúng ta việc này không thể tính câu câu không rời nữ hoa nương nương cùng sư tôn của nàng hồng vân thánh nhân a cái này hoàn toàn chính là nắm chặt bím tóc không tung tay một à đối i d ệ bên g n văn thủ bồ tát cũng là mượn cơ hội cắm châm nói xong mà mây xanh bồ tát nghe xong cũng là khé cười một tiếng lắc đầu nói văn thủ bồ tát ngươi sai chúng ta chính là hồng vân thánh nhân môn hạ tu chính là phiêu miệu đại đạo trúc cơ luyện là đại thừa phật pháp một câu ngươi nói thanh vân môn khí tức là có ý gì cùng chúng ta có quan hệ sao như thế vô lại tránh nặng tìm nhẹ giải thích xuống một bên phổ h i ể n bồ tát cũng là cười lạnh châm chọc nói có đúng không vậy có phải cái này xa chỉ quốc ba cái nghiệp trướng cũng nên bị diệt các ngươi không thừa nhận vừa vặn chúng ta liền diệt rồi cái này tham yêu nhưng mà quan t h ề âm bồ tát cũng là cười gật đầu nói nam mô a di đà phật xe sư quốc tam tiên đã chịu thiên đình bổ nhiệm ít ngày nữa liền muốn lên trời thành tiên quan việc này phổ hiển bồ tát ngươi là có hay không cần phải đi tìm ngọc đế mới phải một câu người ta cũng là thiên đình quan ngươi có bản lĩnh đi tìm ngọc đế đừng lấy chuyện này hù do a người trong chớp mắt này ở giữa gió nổi mây phun pháp hải tôn lục nhĩ dương tiễn kim sĩ đại bằng điệu đều đào hào xuất hiện tại mây loan phía trên đứng tại đại thừa phật giáo bên này mà bên này tôn ngộ không chứ bắt giới xa ngộ tịnh cùng t i ể u bạch long thì đứng tại tây phương phật giáo bên này thấy cảnh này trường nhĩ hoan hỉ bồ tát tối thầm thở phào n h ẹ nhóm tối thiểu nhất chính diện đến xem song phương t r ê n l ệ cũng không lớn nhưng mà sau một khắc bích tiêu bồ tát cười lạnh một tiếng ngọc xoay tay một cái nháy mắt sát khí ngất trời sông thẳng tới chân trời tản ra k h ô n cùng sát khí kim d a o tiễn đã xuất hiện trong lòng bàn tay quỳnh tiêu cũng là dường dưng đưa tay ở giữa một đầu vàng ngóng ánh trường hồng t á t xuất hiện tại cánh tay ngọc ở giữa vườn quanh đối diện phổ hiển sau khi thấy lập tức mặt đ ề u xanh một đôi càng là trường đến trọn t r i ệ núi la sơn mười năm có một đêm t r ă n g tỏ biển vô lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần l ù i tán mà ta chờ đợi mấy vài năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ t h ê n thang không bờ bến quay đầu trợi hiện bóng hồng nhan Quan thế â qua mà c h i ế mây xanh Hiền gác hơn đưa tay ở giữa một tôn vương bức màu tím b ầ m hôn nguyên kim đấu xuất hiện trong lòng bàn tay trong chốc lát văn thủ phổ h i ề n còn có linh cắt ba vị bồ tát nhìn thấy bảo vật này sau hào hào biến sắc đôi mắt càng là hiện ra một cố vẻ sợ hãi phong thần thời kỳ cựu khúc hoàng h à trận còn rõ m ộ n một trước mắt dù chưa tận mắt nhìn thấy nhưng cũng nghe qua nghe đồn trưởng nhị hoan hỷ bồ tát lập tức trên mặt lộ ra một cái g ư ợ n g ép dáng tươi cười a di đà phật việc này chính là ta chờ tây phương phật giáo sơ sẩy còn mời dơ cao đánh khẽ khá lắm tại tôn nộ g không kinh ngạc trong t â m mắt mới vừa rồi còn một bộ muốn quyết đấu sinh tử khí thế trong chốc lát người ta trưởng nhị hoan hỷ bồ tát lại trực tiếp phục nhuyễn ma văn thủ phổ hiền còn có linh cắt ba đại bồ tát thấy thế sau cũng là âm thầm thở dài một hơi đệ vào bọn hắn phía trước nhất trưởng nhị hoan có bản lĩnh đừng có dùng ha ha chư vị hẳn là muốn trận trong tay tiên thiên linh bảo lợi đại người nhìn xem đối diện tam tiêu cùng quan thế âm bồ tát ý nguyên vẫn là một bộ vẻ mặt tươi cười cũng không có dừng tay ý đồ về sau trường nhĩ hoan hỉ bồ tát nhữ mày xuống trực tiếp dừng d ừ n g nói xong hắn dù sao cũng là tây phương phật giáo bốn đại bồ tát đứng đầu cũng không phải là thật sợ ha ha trường nhĩ trách không được ngươi biết phản giáo đầu nhập tây phương phật giáo đâu liền cái này vô s ỉ kình không đi tây phương phật giáo thật là nhân tài không được trọng dụng muốn nói miệng lưới bén nhọn bích tiêu tuyệt đối có thể xếp hàng đầu mảy may không nể mặt mũi châm chọc cười đúng lúc này một mực duy trì hiền lành nụ cười quan thế âm bồ tát cũng là lên tiếng nhưng cái này từ bi dáng tươi cười xuống lại nói lấy nhất là kiên cường vì hai giáo mặt mũi người ta song phương liền đều ra ba người giao đấu ba trận nếu chúng ta thua tự nhiên việc này vén đi qua đến đây không đề cập tới nếu ta chở may mắn thắng vậy liền còn mời tây phương phật giáo bốn đại bồ tát quỳ gối tại sư tôn ta h ồ n g vân thánh nhân cùng nữ hoa nương nương trước tượng thần dập đầu nhận lầm như thế nào thật ác độc a giờ khác này trường nhĩ hoan hỉ bồ tát nhìn qua vẻ mặt từ bi nụ cười quan thế âm bồ tát lập tức trong lòng k i ê n rẻ không thôi vị này mới phải vô cùng tàn nhẫn nhất nhân vật ta lúc này xác định vững chắc đại thừa phật giáo không lại bởi vậy sự tình cùng bọn hắn làm đồng dạng bọn hắn cũng không biết nhưng đối phương chính là nắm chặt tay cầm việc nhỏ làm thành việc lớn việc lớn hướng xuyên phá trời làm bây giờ trực tiếp đều kéo tới thánh nhân uy nghiêm vấn đề đi lên hơn nữa còn nhấc lên nữ hoa nương, nương. Ha ha. quan thế âm bồ tát nói có lý một mặt hương ngụy nụ cười văn thủ bồ tát thấy thế sau cũng là cười gật đầu sau một khắc liền xoay đầu lại nhìn tôn nộ g không đám người trên mặt lộ ra h u y nghiêm nói nộ g không bắt giới các ngươi trêu ra cái này đầy trời họa hôm nay không cần nói thắng thua việc này sau đó nhất định phải tự mình đi xa chỉ quốc thánh nhân điện bên trong dập đầu nhận lầm cho đến hồng vân thánh nhân cùng nữ hoa nương nương hai vị thánh nhân tha thứ thì ngưng thật vô sỉ nhìn xem văn thủ bồ tát thẩm nghĩ trong lòng lúc đầu nghĩ muốn tinh kê bốn vị này bồ tát mất mặt kết quả người ta quay đầu liền đội thành tôn nộ không một b ằ n người quan thủ ô n g c h bồ tát chiêu này quả nhiên là hợp tình lại hợp lý mà quan thế âm bồ tát nhẹ nhàng gật đầu một cái tiếng cười nói đã như thế như thế chỉ muốn các ngươi bốn đại bồ tát có thể đón lấy ta ba chiêu việc này liền dừng ở đây quan thế âm bồ tát cười tươi như hoa xuống lại lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm muốn phải đem nổi toàn phải bộ vẻ ứ c cho cờ, có được chiêu. thỉnh kinh thể à, nhưng Thế người quân ngươi đến Quan tiếp à, mặt từ bi hiền lành nụ cười quan thế âm nói ra cũng là lộ ra một cỗ trước nay chưa từng có bá đạo càng là làm cho trường nhị hoan hỉ bồ bố tát bốn người hào hào trận mắt nhìn vậy mà như vậy khi nhục bốn người bọn họ quả thực quá làm cản nhìn xem phẫn nộ trường nhị cùng văn t h ủ chờ bốn vị bồ bố tát lúc bích tiêu lúc này cũng là cười chào phung tiến g nói không tệ đây cũng không phải là ta tiểu sư mội này xem thường các ngươi thực tế là chiếu cố các ngươi sinh sản còn chưa bao lâu chắc hẳn thân thể này còn chưa rất tốt nói đến đây lúc bích tiêu càng là một bộ âm dương quái khí dáng tươi cười xuống nhìn qua một bên hai vị tỷ tỷ tiếng cười nói đại tỷ nhị tỷ cái này thế gian phụ nhân tại sinh sản sau đều cần ở c ử thật tốt nuôi dưỡng thân thể xương bây giờ bốn đại bồ tát vì tây phương phật giáo sinh ra tứ đại phật tử chật c h ậ ợ c cái này nguyên khí đại thương xuống nghe nói kém chút đại l à cảnh đều không ổn định tự nhiên không thể cùng phạm nhân đánh đồng lúc nói những lời này bích tiêu nụ cười cổ quái nhìn về phía tây phương bốn đại bồ tát giờ khác này tây phương bốn đại bồ tát bị người v ạ c h khuyết điểm sau lập tức sắc mặt tái xanh rất khó coi mà xem như tất cả những thứ này trốn thoát không khỏi liên quan tôn ngộ không cùng chư bắt giới hai người rụt cổ lại lại không một chút đấu trí việc này bọn hắn cũng là lý rất thiệt t h i a ha ha lão tử đã sớm nghe nói tây phương bốn đại bồ tát sinh con t i ê n tâm chở lão tử đi tây thiên nhất định khiến cái kia như lai thật tốt chiếu cố cho bốn cái lớn điên phật tử tiêu càng khó thuần kim xí、sí、đại bằng điệu trực tiếp không chút kiên kỵ ha hả càng là không có chút nào nửa điểm che giấu dù sao tính cách của hắn so trong nguyên tắc tôn ngộ không còn muốn không sợ, trời không sợ đất. t i ê n tâm ban v ề bối phận đến các ngươi tây thiên như lai phật tổ đều được xưng hồ ta một tiếng mẹ ruột cậu giờ khác này kim xí、sí、đại bằng điệu vỗ bộ ngực một bộ ngạo nghệ thần khí bộ dáng nhất thời làm tây phương bốn đại bồ t á t trên mặt đều có chút không nhịn được nhưng người ta lời nói lại không sai mà kim xí、sí、đại bằng điệu cái này một bộ kêu căng khó thuần bộ dáng càng là chọc cho bích tiêu bồ t á t k hành khách cười không ngừng che miệng tiếng cười nói đại bằng lần này sau khi trở về ta biết thật tốt cùng ngươi người huynh trưởng tia khổng tuyên nói một chút để hắn sớm một chút cho ngươi cởi x u n cái này khẩn cô chú trước một giây nghe được tên khổng tuyên lúc kim sĩ đại bằng điệu bên trong đôi mắt còn lộ ra một cố v ẻ tức giận có thể một giây sau nghe được có thể sớm một chút lấy xuống khẩn cô chú n g á y mắt mặt mũi gì đều vứt qua một bên một mặt v ẻ lấy lòng chắp tay nói đa tạ bích tiêu bù tát nhìn xem đều học xong coi được dán được kim sĩ đại bằng điệu về sau lập tức bích tiêu bù tát lộ ra dáng t ư ơ i cười xem ra cái này khẩn cô chú so ta nắm bên trong kim d a o tiễn còn hữu dụng à. trong lòng bàn tay kim d a o tiễn sát khí lưu truyền xuống Thấy cảnh này kim sĩ đừng ạ i bằng nói chọc, ư ờ treo nổi. đại thừa phật giáo năm đại bồ tát trí tôn điệu tàng vương bốn vị này bồ tát tùy tiện một cái cũng là đơn giản nắm hắn tồn tại thậm chí hắn nhớ tới ngàn năm trước chính là cái này cái kéo tạp s ắ t một cái trực tiếp cắt đi hắn cái k i a lông vũ cảnh tượng về sau nháy mắt không tự chủ được dùng mình một cái chỉ gặp kim sĩ đại bằng điệu lúng túng khó xử cười xuống kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn bích tiêu bồ tát tiểu kim sao dám làm p h ì n ngươi cái này đại thừa phật giáo năm đại bồ tát bên trong hắn sợ nhất tu là thấp nhất bích tiêu không nàng cái khác còn dễ nói hắn chỉ cần không đi chiêu t r e o người ta tự nhiên sẽ không tới tìm hắn phiến phước duy chỉ có vị này bích tiêu bồ tát lúc trước cũng là bởi vì một câu quá phết lối trực tiếp tế ra kim giao tiễn cái kia một cái kém chút dọa đến hắn hồn đều không còn cái kia thế nhưng là lần đầu hắn cùng tử vong gần như vậy tôn ngộ không chứ b á t giới còn có dương tiện đáng người thế nhưng là biết rõ cái này kim xí đại bằng đ i ề u k i ệ n n à o không nờ g vậy mà như thế e ngại vị này bích tiêu bồ tát liền pháp hải đều âm thầm trầm tư xem ra cái này hắc đều đã từng không ít bị giáo như thế chúng ta liền tiếp quan thế âm bồ tát ba chiêu bất quá hy vọng chính là chớ có lấy linh bảo đẻ người trường nhĩ hoan hỷ bồ tát văn thủ phổ hiền còn có linh cắt ba vị bồ tát bốn người nhìn nhau về sau lập tức cùng nhau gật đầu trường nhĩ hoan hỷ bồ tát càng là cười gật đầu nói nhưng trong lời nói lại có một cố khích tướng y tứ khẩu khí thổi đến như thế lớn có bản lĩnh đợi chút nữa đừng dùng pháp bảo dù sao hồng vân thánh nhân có c ả n không đỉnh cái này tiên thiên trí bảo lại thêm người ta thu đồ đệ cũng không nhiều pháp bảo này là thật giàu có mà lại tiên thiên linh bảo bên trong vô cùng kỳ quặc thập làm sao có thể đều có hắn bọn hắn cũng không muốn lật thuyền trong ương sư muội đợi chút nữa nhưng g ư ơ i n muốn k i ể m chế một chút dù sao tây phương bốn vị bồ tát thế nhưng là vừa sinh sản không lâu thân thể này hư rất yếu ở đây bích tiêu bồ tát ý vị thâm trường một câu tràn ngập trào phúng mà mây xanh cùng quỳnh tiêu hai vị bồ tát càng là cười gật đầu về phần quan thế âm bồ tát càng là vẻ mặt nhẹ nhõm dáng tươi cười tùy ý gật đầu nói đã như vậy cái kia b ẩ n tăng liền không mượn tiên tiên linh bạo lợi Tốt. Giờ khác này, trường thủ, cắt bốn Giờ hiền linh khác nhĩ hoan hỉ, phổ、hiền、còn có này văn mặc dù bọn hắn bởi vì bị mở một đạo sinh bé con dẫn đến tu vi giảm nhiều nhưng dầu gì cũng là uy tín lâu năm đại la có được hay không như vậy xem thường người quá làm cản cho dù là quan thế âm bồ tát bây giờ loang thoang có bước vào chuẩn thánh cảnh giới gió mây nhẹ đạm xuống quan thế âm bồ tát đứng tại trên đài sen dừng dưng nhìn qua tây phương bốn đại bồ tát có thể chuẩn bị kỹ càng một câu nháy mắt dương t i ễ n đôi mắt nhữ một cái đưa tay ở giữa trực tiếp ra hiệu bên mình người thối lui đến tam tiêu bồ tát sau lưng mà một bên khác tôn ngộ không nhìn thấy dương tiễn cử động về sau lập tức trong lòng giật mình cái này dương tiễn có thể sẽ không dễ dàng như vậy chỉ gặp hắn cũng cẩn thận ra hiệu sư đệ của mình hơi thối lui một điểm xin đợi quan thế âm ngươi đại thừa phật giáo thần thông giờ khác này tây phương bốn đại bồ t á t cũng là vẻ mặt khó coi vẻ khinh người quá đáng nhưng mà quan thế âm bồ t á t cũng là d ừ n g dưng hơi điểm nhẹ đầu chậm rãi từ dương c h i ngọc thịnh bình bên trong lấy ra cảnh dương liếu hơi điểm nhẹ lập tức một giọt nước chậm rãi hiện ra ở trong thiên địa hướng phía bốn đại bồ tắc đánh tới nhìn thấy một giọt này nước lúc trong chốc lát bốn đại bồ tắc cùng nhau biến sắc nhất là trường nhị hoan hỉ bồ tắc càng là chấn kinh bật thốt lên một hạt cắt một thế giới ngươi, tại tôn nộ g không đám người khiếp sợ con người xuống chỉ gặp một giọt nước trong khoảnh khắc liền hóa thành biển lớn mênh mông xôi trào mánh liệt hướng lấy tây phương bốn đại bồ t á t đánh tới trường nhĩ đám người cũng không phải tôn nộ g không như vậy không có kiến thức tồn tại chỉ gặp văn thủ cả giận nói đây là một hạt cắt một thế giới quan thế âm đã nhanh đi ra chính mình đạo a di đà phật nhìn ta hoan h ỷ đại pháp chỉ gặp trường nhĩ hoan h ỷ bồ t á t chắp tay trước ngực thần s á c trang nghiêm thần thanh xuống đột nhiên hét lớn một tiếng trong khoảnh khắc bộc phát ra vạn trượng tia sáng xuất hiện một tôn cự nhân mà văn thủ phổ hiền còn có linh cắt ba vị bồ tắc cũng đều là các hiện thần thông hóa ra vạn tr bốn tôn cực lớn pháp tướng tản ra chói mắt phật quang mà ở tôn ngộ không đám người khiếp sợ con ngươi bên trong rõ ràng nhìn thấy tây phương bốn đại bồ tát hóa thành vạn trượng cự nhân có thể trong chốc lát lại không có không đây là thế giới chi lực cũng không phải là không có mà là cái này n g ú t trời lũ lụt đã hình thành thế giới chi lực quan thế âm thật tốt không ngờ ngươi lại muốn bước ra một bước này giờ khác này bị vây ở thế giới chi lực bên trong trường nhĩ hoan hỷ bồ tát khiếp sợ không thôi quan thế âm đây là lập tức liền muốn bước vào chuẩn thánh cảnh mà một bên văn thù vẻ mặt âm trầm cùng đố kỵ không khỏi quát lạnh nói, quát chỉ cần còn chưa bước ra một bước này vậy liền bĩnh viễn n ra La, một là vậy Đại gặp ư người phương ờ i giới ta thế Tốt. bốn này. g hợp phá Chỉ lực tây phương bốn đại bồ tát vậy mà trong chốc lát bắt đầu liên thủ lập tức vô thượng phật pháp b ạ o t ă n g mà lúc này trên đám mây quan thế âm thấy thế sau cũng là lộ ra dáng tươi cười tây phương bốn đại bồ tát không hổ có thể xông ra như thế lớn uy danh dù cho là vừa mới sinh sản sau đó tù vì l ớ n lui hợp lực xuống ý nguyên không phải bình thường đại la có thể chống đỡ a di đà phật cực lớn phật âm quán triệt t i ế niệm nháy mắt càng là kinh động tam giới vô số đại la tu sĩ cả đám đều nhữ mày quay đầu nhìn chăm chú tới khi thấy là đại thừa phật giáo cùng tây phương phật giáo đấu pháp sau càng là tràn ngập tò mò nhưng bọn hắn nhìn thấy quan thế âm một hạt cắt một thế giới lực lượng về sau nháy mắt vô số người lộ ra vẻ hâm mộ cái này quan thế âm tức sắp thành đạo a nhìn ta chờ tây phương phật giáo đại pháp đinh hai nhức c phật quang bắn ra bốn phía xuống trong chốc lát cái này sóng gió động trời tựa hồ không cách nào bao trùm những thứ này phật quang từng đạo từng đạo phật quang đâm xuyên b i ể n rộng nhưng mà quan thế âm thấy thế sau không chỉ không có kinh hãi ngược lại cười khẽ gật đầu một cái khoe miệm nhẹ nhàng một n ú c ních trong chốc lát quần quận biện rộng hóa thành băng phong thế giới tập sát, tập sát. Nhanh. liên thủ phá vỡ thế giới này mà hóa thành băng phong thế giới b i ể n rộng đột nhiên chấn động xuống nháy mắt từng tiếng rồng ngâm vang lên chỉ gặp bốn đầu băng long càn quét ra trực tiếp lên trước cuốn chặt lấy trường nhĩ văn thủ cùng phổ hiển còn có linh cắt bốn đại bồ tát tây phương bồ tát cùng nhau hợp lực xuống nháy mắt liên thủ phật quang tăng v ọ n đúng lúc này t r ư ờ n g nhị hoan hỉ bồ tát lỗ thai run lên nháy mắt liền nghe cái gì lập tức cả giận nói không được quan thế âm ra chiêu thứ hai chỉ gặp lúc này quan thế âm bờ môi nhẹ nhàng n u ố nít xuống lập tức từng trận phật âm quanh quẩn ở trong tiến địa chỉ gặp vô tận băng phong thế giới trong chốc lát bắt đầu biến hóa vậy mà chậm một tiếp lấy một hoa sen cánh hoa chậm rãi dâng lên tại cực lớn hoa sen trước mặt cái này bốn đầu băng lòng cùng bốn đại bồ tát vạn trượng thân ảnh tựa hồ như là đứa bé sau đó vậy mà chậm rãi bị hoa sen bao trùm cô đông giờ khác này nhìn thấy quan thế âm bồ tát thực lực về sau tốt nộ g không càng là khiếp sợ hết hầu phun trào đồng dạng là đại la cảnh tranh l ệ n h vậy mà như thế lớn trường nhĩ hoan hỉ bồ tát đối với hắn mà nói đã đủ mạnh kết quả vị này vừa ra tay chính là bài sơn đạo hải s u thế a